chương sáu trăm hai mươi mốt lúc này là thật s o n g a chương sáu trăm hai mươi mốt lúc này là thật s o n g a lâu vân sơn sơn nhạc liên miên dốc đứng che phương b i ê n hơn mười dặm hoang vu càn cối in hai lui tới là sinh linh tướng xa ác thổ bần dã cũng nguyên nhân chính là như thế năm đó c h ấ n nam quận quốc nam đạo khai thác nơi đây về sau lợi dụng này xác định là cùng túc kim môn nam địa bên i giới hai nhà mạnh khỏe chung sống mà cái gọi là túc kim môn nam địa trên thực tế cũng chính là năm đó chia cắt lợi ích đưa đến còn x u ấ t lại tây nam ngũ đại thế lực ngoại trừ trấn nam quận quốc cùng thổ nguyên đạo phái thành lập bình nam quận quốc bên ngoài còn lại ba nhà đều bởi vì năm đó chia lại chấn nam phủ cựu đ ị a mà xuất hiện thuộc địa tình huống như thanh vân môn liền có phủ nam dương biến thành thanh vân quận quốc cùng tiền tuyến chiêu nam quận quốc hai địa phương võ sơn môn thì là võ nguyên phủ cùng tu nam bang quốc t ú c kim môn cũng cũng là như thế như thế tình huống mặc dù để các đại thế lực chỉ hạ cương vực so lúc trước còn bao la hơn tài nguyên nhu cầu càng thêm dồi dào dưới trướng thị tộc san sát p h ù n thịnh nhưng phương diện phòng thủ cũng không thể tránh khỏi thiếu thốn dù sao chân quân cứ như vậy nhiều dù là có người nói tuần sát trì hạ cũng khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác cái này ba nhà bên trong cũng liền thanh vân môn miễn cưỡng thủ được tự mình c ư ơ n g vực còn lại hai nhà t ỉ n h cảnh cái k i a đều rất là hung hiểm cũng chính là gần trăm năm ở giữa dị tộc trở ngại triệu tể uy hiếp một mực không chút đối triệu đỉnh dưới trướng đ ộ n g thủ bằng không cái này mấy nhà cương vực như thế nào đều muốn rút lại không thiếu giờ này khắc này c u ầ n phong g à o t h é t minh n g ô n g thổi đến lâu vân sơn g i a bốn cảnh rung động khô một cũ nhánh chập trấn rơi đập mà chỗ ánh mắt nhìn tới lại không một chút chim thú tung tích liền ngay cả tê minh gầm rú đều chưa từng có sơn ra hoang hạn hoàn toàn tính mịt nhưng ở bao la cương khung bên trong lại có một đạo khôi ngô thân ảnh đột nhiên hiện hiện hiện trường thân thể khổng lồ hung hành đầy người máu hạt lân tiến đỉnh đầu sừng thú phong mang sắc bén sau lưng thon dài đôi rồng gào t h é t q u ơ cho dù khí tức nội liễm không hiện cũng vẫn như cũ có thể từ hắn trên thân cảm nhận được kinh khủng huy ác thân hồn kính sợ cái k i a một đôi băng lánh hung ác con người quan sát sân ân giã t h â n nghiệm lan tràn thẳng xuống dưới cũng là từ chỗ sâu cảm nhận được một chút d ị động lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn xem ra chu g i a tình báo không sai đây quả nhiên cất giấu chuyện ẩn ở bên trong bản tọa cũng đã lâu không có thông khóe mổ giết hôm nay liền lấy cái này hai cái xúc sinh hảo hảo luyện luyện tay thanh em giống như kim thạch ba nhau. v ă n g lanh vô tình mà quái vật này cũng không phải người bên ngoài chính là làm người đạo độ hóa tiêu lâm theo năm đó trốn qua long tộc tính toán bị triệu thanh lấy nhân đạo độ hóa về sau hắn liền trở thành hoàng đ ỉ n h cung phụng nghe theo triệu thanh thúc đẩy càng là đảm nhiệm yêu thuộc vệ thống l ĩ n h trước âm thẩm thống ngự tất cả yêu thuộc vệ bất quá mặc dù bị quản chế nhân đạo k h ó được tự do thân nhưng hắn cũng bởi vậy được lợi đạo hạnh tăng tiến tấn mánh như thần tốc bất quá ngắn ngủi hai trăm năm thời gian liền thành liền c h ư đạo hỗn tạp h u ề n đang k u chuyển sắc lực càng là có thể so với cạnh là yêu tả dị tộc chỗ sợ cũng chính là hắn trên thân con đường quá tạm vì ngăn ngừa dị tộc tính toán không thể lâu dài đóng giữ một chỗ bằng không một người cũng đủ để chấn áp một phương dù vậy tiêu lâm xuất ủy nhập thần địa tập sát b i ệ t trợ cũng vẫn là để dị tộc đau đầu sinh lo chu gia điểm danh con bé kia muốn bảo trụ đợi chút nữa treo lên đến muốn lưu ý chút miễn cho bị liên lụy còn có cái kia hai cái yêu thuộc vệ nếu là bản tâm chưa đổi cũng có thể bảo đảm hắn tính mệnh cái này huyết sát long nhân trầm giọng nói nhỏ lấy trận lòng chảo ở giữa hiển hiện phạm vi một g á m bát đối phía dưới nhẹ ném mà đi liền thuận gió mà trướng vất quá mấy tức liền hóa thành một phương to lớn hư h o bình chướng đem hơn phân nửa sơn lĩnh đều bao phủ trong đó toàn bộ quá trình l ạ g yên không một tiếng động liền tựa như không có chút nào dị dạng mà cái này phương v i ê n bắt chỗ nạ chính là đạo diễn tông nghiên cứu ra một phương cầm k h ố n đại trận một khi thi triển liền sẽ hình thành khổng lồ hư ảo bình t r ư ớ n g lấy ngăn cách một phương t h i ê t niệm trong đó hết thể khí cơ sinh linh đều đem bị trận chủ chỗ ngự nếu là thực lực t r ê n lệnh cách xa cái tiêu càng là tính mệnh đều ở thứ nhất nghiệm ở giữa tiêu lâm làm huyền đan cựu truyền tồn tại lại tại như thế pháp trận ra chỉ dưới liền xem như năm sáu truyền cũng có thể rét chi như rét chó mà xích huyết lang tộc năm tôn đại yêu trong đó cao chuyển chỉ có hai tôn lại nếu là vì cầu trứng quả vị tôn này k i ự u chuyển từ không cũng có khả năng tới đây dù sao bên trên t ổ cân c h ạ c h có thể kéo dài không là cái gì mấy trăm năm chỉ có thể là lập tức cân c h ạ c h cầu đạo tự nhiên cũng chính là là tôn này xích huyết sói tổ sở cầu đem bài trừ bên ngoài xích huyết lang tộc mạnh nhất chính là một tôn thất chuyển những người còn lại càng bất quả bốn năm chuyển từ không đáng lo lắng nghĩ tới đây tiêu lâm trong lòng bàn tay lại hiện lên mấy phương trận b à n hoặc sát uy k h ổ thế hoặc viễn trận loạt thế lấy kết thúc sơn lĩnh các nơi cái kia chu gia nữ hoa tử không thể xảy ra sự cố yêu thi cũng muốn bảo tồn được hoàn chỉnh một chút bằng không cũng không tốt giao nộp vì chuyến này phúc kích triệu thanh không chỉ có tại trên người hắn phong tồn đại lượng nhân đạo khí cơ càng cho phép cầu mong gì khác lấy quốc khố bí bảo vì chính là đánh cho đẹp một chút hắn tự nhiên cũng không tốt cô phụ hắn kỳ vọng làm xong đây hết thảy thân hình liền cũng theo đó trốn vào cơn g h u n g lấy ôm cây đợi thỏ toàn bộ sơn l ĩ n h vẫn như cũng là cồn phong không ngừng nghỉ thổi đến lấy hoang vô tính mịt tại sơn lính sâu trong lòng đất động đá bốn lượn khúc c h ế t hướng về chỗ sâu không ngừng lan tràn bốn phía vách đá còn bôi chét l phát ra mông lung phát sáng lấy chiếu dọa dưới mặt đất càng đem khi cơ tướng che đậy trong động quật rất nhiều hắc ảnh nhanh chóng đột hành phát ra kinh khủng trầm hống âm thanh càng có nồng đậm mùi huyết tinh lan tràn ra còn nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể nhìn thấy những bóng đen này nghiễm nhiên là từng đầu người sói lông tóc sắm đen hai mắt màu đỏ tươi như máu chỉ gọi lòng người vì sợ mà tâm d u n g động run dậy những người sói này không ngừng tập cất buôn t à u lấy rất nhanh liền hội tụ đến một phương to lớn động đá ở trong động đá trừng phương biên vài d ạ n lớn nhỏ v ắ n vẻ bao la nhưng giờ phút này lại có mấy ngàn đầu người sói đứng sừng sững trong đó ô ép thành phiến thú giống như lôi ngột ngạt tầm ẩm liên tiếp nồng đ ậ m máu tanh m ù i vị tiêu tán không tiêu tan nhưng là bắt mắt nhất lại là chính giữa cái kia phương chừng mấy chục trượng lớn huyết chỉ cùng đứng sừng sức trong đó to lớn x ư ơ n g môn cái kia x ư ơ n g môn là từ vô số xương sói chắc và tạo thành giữ tận kinh khủng phía dưới càng chiếm cứ hai đầu khổng lồ lang thú mà cái kia huyết chỉ c u ộ n c u ộ n rập rờn ở giữa cũng nổi lên trận trận lang thú hư ảnh khung tàn gào thét nhưng lại không cam lòng tiêu tán phá diệt uy dị ba động bao phủ toàn bộ động đá trực h i ế u trong đó yêu thuộc bạo ngược sao động hai mắt màu đỏ tươi kinh dị tiếng gào thét cũng càng thê lương nóng mà tại huyết trì trước thì đứng thẳng mấy đạo thân ảnh thân hình là đen bảo chỗ tre nhưng h i ể n lộ bên ngoài thân thể cũng cùng sói thuộc không còn hai loại nhất là cái kia từng đôi xích ổng con người giấu tại trong hát đám rất là kinh khủng chu thanh chiêu đứng ở phía trước nhất chỉ lạc hậu người giáo chủ kia nửa cái thân vị mà cùng nàng đặt song song thì còn có hai bóng người chính là xích huyết thần giáo ba vị phó giáo chủ bên trong hai vị khác đứng hàng như thế gần phía trước cái kia tránh không được liền muốn trụ trì lại thế nếu không có như thế nàng như thế nào cũng muốn giải vây rời đi linh n i ệ m cảm giác tứ phương tình huống hắn trong lòng cũng là nổi lên trận trận vận sóng Chú không b i ế tại phụ thân thể thoả bên an nếu bài kia có thể an bài thoả làm, nếu là đ yêu nay này. cứu muốn dáng táng còn không thể cứu trợ, hôm nay chỉ sợ liền muốn táng thân nơi lâm hôm trước, thể trợ, Tại chỉ sợ bên cạnh người một vị khát phó giáo chủ cũng đồng dạng tại lấy linh n i ệ m l ạ g yên cảm giác bố n phía trong lòng rất là sợ hãi nhưng lại không thể làm gì mà hắn không phải người bên ngoài chính là lúc trước chu gia tù, tù binh hai người nhìn ra một chút mánh khỏe về sau liền đem hai người âm thầm thả đi cũng nguyên nhân chính là như thế mới có chu thanh chiêu chui vào xích huyết thần giáo cái này về sau sự tình tại trên dưới trăm năm ở giữa ba người mặc dù tại s í c h huyết thần giáo bên trong diên phần mình làm chủ nhưng âm thầm lại hai bên cùng ủng hộ hại giáo chúng lấy mưu tiến cũng là nhao nhao l a n lộn trở thành cao tầng ba vị phó giáo chủ chiếm được thứ hai cái kia xài yêu bởi vì huyết mạch khác nhau cho nên kém chút nhưng cũng là trong giáo hạch tâm đại chủ hợp mà liên thủ lân cận hồ cầm giữ s í c h huyết thần giáo hơn phân nửa lực lượng nếu không có s í c h huyết lang tộc muốn giáng lâm ba người không chừng nhiều tự tại lúc này là thật xong a chương sáu h u y ế t đồ tiếp dẫn đồng chí k h o i hoạt chương sáu h u y ế t đồ tiếp dẫn đồng chí k h o i hoạt chiêu thanh chu thanh chiêu chính suy nghĩ đối sách chi pháp bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc t h u cậy thanh âm thân thể tùy theo hướng về phía trước cái kia khôi ngô tồn tại không người xuống thở dài giáo chủ cái này khôi ngô tồn tại không phải người bên ngoài chính là thống ngự xích huyết thần giáo trên trăm năm giáo chủ hắn cực kỳ thần bí liền xem như chu thanh chiêu lên làm phó giáo chủ cũng vẫn như c ũ không biết kỳ danh huy chớ nói chi là hắn là người hay là yêu đương nhiên nếu như không phải là bởi vì hắn thần bí lại một mực là cùng xích huyết lang tộc giao tiếp cầu nối cẳng có lang tộc b à n tặng bí thuật hộ t h â n lại thêm chu thanh triều đám người không muốn cùng đại yêu trực tiếp kết nối bằng không cũng không có khả năng trường tồn đến bây giờ giờ lành sắp tới nên nên đón chủ ta giáng lâm n ộ t ngạt hoành thanh v ă n g lên lại là dẫn tới quanh mình một đám tồn tại thân thể k h ẽ run huyết trì x ư ơ n g môn tiếp dẫn c h i pháp chính là lấy sói thuộc thân hồn tính mệnh làm dẫn dùng cái này khóa vực tiếp dẫn vì thế chu thanh triều các loại một đám xích huyết giao chúng đã tàn sát không giới hơn mười nghìn sói thuộc xích huyết lang tộc cũng truyền tống không thiếu huyết đ ư c đến như thế mới gom góp cái này quần quận huyết trì nguy nga sương môn nhưng cho dù là dạng này cũng làm không được tiếp dẫn hai tôn đại yêu tình trạng muốn ngưng làm tiếp dẫn huyết quang nhất định phải có càng nhiều huyết nhục lang hồn làm cung cấp nuôi dưỡng mà ở trong đó đại giới cũng chính là giờ phút này hội tụ đến cái này trong động đá vôi tất cả xích huyết giáo chúng nghĩ tới đây chu thanh chiêu đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một chút thương hại chậm dai xoay người lại nhìn qua giới đài cao sao động vui mừng mấy ngàn sói thuộc giáo chúng giấu tại giới hắc bảo con ngươi tùy theo trở nên băng lánh vô tình chủ ta sắp tới đã đến trường sinh to tiếng giống đông nhiên nổ vàng lập tức dẫn tới phía dưới sói thuộc kinh triều g e o họ tiếng như của lôi thao thao bất tuyển tức đến trường sinh chủ ta sắp tới tức đến trường sinh tiếng giống liên tiếp không ngừng nhưng sau một khắc chu thanh chiêu bọn người trên thân áo bảo đ e n bỗng nhiên nổ bể ra đến hiện lộ ra dưới đáy cái kia giữ t ậ n hung tàn chân thân răng n a n h lợi chảo sắc bén lạnh thấu xương yêu uy chấn đẳng trong nháy mắt ép tới động quật t i n h mịch một đám sói thuộc đều kinh n g ạ c tại chỗ mà bốn phía động đá cũng truyền tới ầm ầm t i ế n g vang liền g ặ p khổng l ồ bình t r ư ớ n g hiện hiện đ e m thông đạo toàn bộ phá hỏng một màn như thế phát sinh coi như tâm thần lại táo bạo n g y n ô giờ phút này cũng có thể cảm giác được không thích hợp đây không phải ân tế trúc phúc đây là muốn dùng mạng của chúng ta làm mọi người mau trốn bên trong một cái chỉ có bộ phận sói thuộc đặc thù thanh niên nghiêm nghị hét lớn đang nguồn hướng về sau trốn chạy liền có một đạo lệ quang bạo tập m à tới trong chớp mắt liền xuyên thủng hắn não hải huyết n ụ c văng khắp nơi nhưng lại bị vô hình hung y câu c h ó i đem thân hồn từng cái dẫn vào huyết trì lập tức dẫn tới huyết thủy c u ộ n c u ộ n tựa như muốn sôi t r à o đều an p h ầ n chút vạn tọa cũng có thể cho các ngươi một cái thông thoái một đà chủ lâm không mà lên giữ tận hung tướng h i ể n lộ liền như là một tôn kinh khủng hung thú rơi vào đám người đại khai sát giới mà chu thanh triều đám người bất luận có nguyện ý hay không cũng nao n a o tr trong nháy mắt dẫn tới rối loạn nổi lên bốn phía thê lương kinh tiếng la liên tiếp những người sói kia hoặc chạy tư tán hoặc p h â n khởi phản k í c h nhưng người mạnh nhất cũng bất quá lực ý lại như thế nào là một đạm hóa cơ tồn tại đối thủ toàn bộ thế cục liền là thiên về một bên tàn sát không q u á nửa phút trong động đá vôi lại lần nữa khôi phục t i n h mịch huyết c h ị thi hài như gỗ nổi tinh lực c u ộ n c u ộ n giống như sương mù dày đặc toàn bộ trong động quật chỉ có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững ở huyết trí trước màu đỏ tươi hai mắt lộ ra tại trong huyết vụ lành lạnh kinh khủng mà được những n à y thi hài huyết n ụ c bộ d o n h huyết chỉ quẩn quẩn sôi trào đến cũng càng b ị c h liệt nhất là cái kia nguy nga sơn môn càng là bắn ra sáng chói u vang tựa như một đạo thông hướng không biết địa vực môn hộ thần dị kinh khủng kinh khủng uy thế không ngừng kéo lên chấn động tứ phương liền ngay cả chu thanh chiêu các loại hóa cơ tồn tại cũng cảm thấy thân hồn rung động không thể không hướng nơi xa độn rút lui mấy phần nhưng vào lúc này cái kia một mực đứng sừng sững bất động giáo chủ đống nhiên bạo khởi hai tay như là kinh khủng h u n g binh dễ như chở bàn tay oanh sát mà ra bên cạnh thân hai cái đà chủ không kịp chuẩn bị thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên l i ê n ngay cả cái kia có thể so với pháp bảo cường hoành n ụ c thân giờ khác này ở bớt ư sói v a n h s ắ t dưới cũng như giấy mỏng mượn dạng huyết nhục vỡ vụ t à n mát hồn phách tức thì bị kinh khủng yếu đi trực tiếp chật tán chỉ có nồng đậm khí cơ chút xuống t ứ tán đây hết thể phát sinh quá nhanh chu thanh chiêu đám người cũng không kịp phản ứng liền đã trở thành kết cục đã định giáo chủ người đang làm cái gì làm cái gì đương nhiên là giết đến các người lấy nên đón chủ ta giáng lâm đem cái kia hai c ố người sói thi hại như g á p rưỡi ném vào huyết chỉ một ô kinh khủng yếu u y tùy theo từ áo bào đen dưới mặt đất bộc phát liền gặp một đạo khôi ngô hung hoành thân ảnh chậm rãi hiện hiện thân hình chừng một trượng tăng cao thân sói đầu người hai mắt xích hồng như thê lanh máu đèn lồng chừng chừng nhìn qua chu thanh chiếu đám người cũng làm cho đám người như lâm đại địch đều hiển lộ che chở thủ đoạn mà ở tại cái chán càng có một đạo cự lang huyết ảnh cùng nơi xa xương trước cửa bảo vệ vài đầu lang thú khí tức chặt chẽ tương liên chỉ cần giết các ngươi dẫn chủ ta giang lâm bản tọa liền có thể thành đạo liền có thể trường sinh lâu nhìn kinh khủng tiếng giống từ cổ họng băng lên chợt cái này kinh khủng lang thú giống như, như thiểm sau một khắc liền xuất hiện tại một cái nhỏ yếu đà chủ sau lưng thú trào tấn manh oanh s á t mà ra tại cái chán huyết ảnh ra chỉ dưới s á t lực viễn siêu hóa cơ cấp độ cái kia đà chủ c h e chở thân yêu lực cường hành o nhục thân ứng thanh vỡ b ụ n thân hồn câu diện bàng bạc khí cơ chút xuống tư tán toàn bộ động đá khí tức lập tức nồng nặc không ít cũng dẫn tới cái kia xương môn dị quan g đại phóng một cỗ kinh khủng yêu đi tùy theo từ trong đó hiện hiện lại càng kinh khủng ép tới động đá chấn động tựa như là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn vượt biên mà đến m ộ dạng mà điều này cũng làm cho người kia mặt lang thú mặt lộ vẻ dữ tợn khí tức tùy theo hung h à n h bạo giết các ngươi ta liền có thể thành đạo h á n âm thanh thê lương như quỷ mị thân hình càng lạ như quỷ ảnh không ngừng t ấ p cướp vô luận những cái kia đà chủ chống cự cũng tốt ngăn cản cũng được ở tại banh sát dưới đều là một chiêu mất mạng là huyết chỉ chất dinh dưỡng mới tù khốn giáo chúng b ì n h trướng giờ phút này nhưng cũng đem những tồn tại này toàn bộ c ấ m khốn trong đó khó thoát thăng thiên cũng có tồn tại hướng cái kia sương môn đánh tới lại chỉ gặp trước cửa lang thú đẫu nhiên bạo khởi trong nháy mắt cắn thành tạp bã ngược lại tiến một bước liên hồi sương môn biến hóa chu thanh triêu ba người gặp tình h u ố n như vậy cũng hội tụ một khối lương lâm tướng ngự k cường hoành ba đậu bộ phát ra liền gặp một phương kim hoàng bình chướng hiện hiện trước mặt đem cái kia bớt sói ngăn tại bên ngoài càng đem móng u ớ t để vỡ nát mới mảnh người kia mặt lang thú oanh tập b ộ chạy cho đến thối lui đến bên ngoài hơn mười triệu ưu ưu nhìn qua chu thanh chiêu ba người không nghĩ tới ta giáo đường đường phó giáo chủ lại là nhân tộc giang tế quả nhiên là có thể ẩn đồ ma vất quá c h ô m n a y chỉ s ợ là n h ấ t định m ệ n hai vẫn nơi này. Khi đ n n g ó chuyện, nơi xa cái kia nguy nơi na kia xa mươi n môn dị quang g dị đ ạ phóng, liền gặp một t ô n thân ảnh to lớn từ t ảnh lớn n o r g h u y ế thể quang i n h i kinh ệ n khủng yếu q u é t s ạ c h từ phương. chương 623, liền không t h ể chờ m ộ t c h ú t s a c h ư ơ n g 623, liền không thể c h ờ một chút sao huyết chỉ sôi trào như nước thủy triều như cùng chiều hướng cái kia sương môn điên cùng trôi qua trong c h ố p mắt liền giảm mất nhiều lắm là năm thành cẳng có đại lượng hải cốt mẫn d i ệ t không còn lấy duy trì cái kia sương môn dị quan hiện hiện tràn đỉnh màu đỏ tươi hai mắt từ đó hiện hiện trận l i ề n gặp một tôn khổng lồ hắc ảnh quần quận tập ra trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa đọc quận ưu quang tật ảm bàn g bạc yêu đi lan tràn ra giống như thủy chiếu nguy sơn ép tới chu thanh chiêu các loại tồn tại cương ngừng lại tại chỗ thân hồn ngăn không được địa run r u dày đại yêu tuyệt vọng cảm xúc trong nháy mắt bao phủ tại tất cả mọi người tâm thần có mấy người càng là bởi vì cách quá gần giờ phút này trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thân hồn hóa thành khí sợi dung nhập cái kia khổng lồ yêu thân thể lấy tráng h ă n khí t ư c xích huyết thần giáo chủ yếu truyền thừa chính là xích minh tôn tướng phương pháp này tu nhục thân có thể dùng sinh linh thu biến cho đến thành thiệu xích lang yêu thân thể kiên bản cường hành so sánh pháp bảo nhưng có thể chuyển đến cái này tới từ không thể nào là xích huyết lang tộc c h â n truyền mà là khúc đổi sau giả sách tu giả minh là yêu tu thật là huyết thực cung cấp hắn thôn vệ thôi được những n à y huyết nhục hồn phách bổ dưỡng cái kia khổng lồ cự thú thân hình cũng bức trắc liền ngay cả pháp thân bên trên những cái kia bị hư không loạn lưu h n h tập đi ra vết máu giờ phút này cũng đang nhanh chóng k h é lại kinh khủng yếu uy không chút nào che lấp địa bộ phát ra nghiễm nhiên là một tôn huyền đan ngũ chuyển tồn tại. mà ở sau lưng hắn cái kia sương môn cũng chưa yên lặng ngược lại là bộ phát ra càng mạnh mẽ hơn vì thế một đạo khác thân ảnh to lớn tùy theo h i ệ n hiện hướng này không ngừng ngang chủ ta người kia mặt lang thú quỳ nào vào đại yêu trước hùng nhiệt đến thực điểm thuộc hạ không phụ nhờ bà, tiếp dẫn chủ ta giáng lâm ân ngươi làm rất tốt ta rất là vui vẻ tiếng như núi lở tiếng gió hú chấn động đến động đá sụp đổ l u ô n xuống mà người kia mặt lang thú lại không sợ ngược lại còn mừng kích động dựa vào trước hắn m u ố n là thanh viễn phủ một chán nản tàn t u bởi vì đắc tội một phương thị tộc mà nhiều lần sát thân hung hiểm nếu không phải được xích huyết lang tộc ban l n hắn chỉ sợ sớm đã bạo chết bởi năm đó cái k i a vào đông lại như thế nào có thể báo thủ rửa hận xích huyết lang tộc với hắn mà nói cái k i a chính là chúa cứu thế liền là tâm thần quy y triều thành chỗ chỉ là đại yêu xích na quan sát bên chân cái k i a cùng nhiệt lang thú huyết hồng con ngươi lại càng b ă n g lãnh chất chính là một ngụm đem cái sau n u ố t vào bàn bạc tinh lực đều hóa thành bổ dưỡng ti tiện sâu kiến nếu không phải ta tộc cần há lại sẽ lưu ngươi cho tới bây giờ tinh tế phẩm vị trong đó thú vị s i c na ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía chu thanh chiều đám người t r ự c khiếu cả đám thân hồn dù mình cũng vì sợ mà tâm dung động khó có thể bình an nhưng lại liền thân thân thể đều động đậy không được mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia v u ế t hồng hai mắt chậm rãi tới gần s i c na cho ta lưu mấy cái bực này phẩm chất huyết thực có thể khó nhu cầu sói gạo sau này phương xương môn t r u y ề n đến nhưng s i c na lại cạnh như không nghe thấy càng là phun ra một cỗ tanh h hôi yêu phòng hướng chu thanh chiều đám người c ủ a tới như đổi lại ngày thường nó còn nguyện ý chia sẻ một hai nhưng lần này độ bực giáng lâm vốn là liệu mình k h n g về Tâm đến đến nhưng t á n t h â vào lúc này đỉnh đầu tầm nham thạch bỗng nhiên nổ nát vụn ra sắc trời chiến binh chiếu dọi này phương ú ám động quật càng có một cái long t h à o vanh ép thẳng xuống dưới sinh hồng như huyết tinh vô cùng to lớn đã uy cường hoành kính khủng trong nháy mắt liền chấn áp trong động hết thẻ sinh linh càng là trực tiếp đem xích na cầm đặt ở địa đại địa chấn động bàng bạc dư v i khoái động ra ép tới sơn nham sụp đổ vỡ tan huyết chi đăng tán bốn phía tồn tại càng là trực tiếp bị chấn thành huyết vụ chỉ có chu thanh t r i ê u ba người bị mông lung vũ quang ba phủ lúc này mới có thể bảo toàn tính mệnh thật đúng là lòng tham liền không thể chờ một chút sao cũng tiết kiệm ta hao tâm tổn trí long hống nổ bang kinh khủng uy áp giam cầm xích na thần hồn cái kia long c h ả o càng là như kiểm s á t đem cái sau pháp thân cầm ép khó động lại khó động đậy mảy may xương trong môn đạo thân ảnh kia cũng theo đó cương ngừng lại nhưng còn không đợi hắn độn về thú vực liền có khắc một cái khổng lồ l o n g trảo t à n h tập mà đến trực tiếp xuyên qua cái t i ê u quỷ dị ư u quang cưỡng ép cầm nắm trong đó đ ạ i yêu càng có cường hoành long uy chấn động ra đến đem bốn phía hư không loạn lưu huyết sát ưu quang toàn bộ đánh sơ sát sau một khắc liền gặp một tôn khổng lồ lang yêu bị cưỡng ép t ú m ra sơn môn đông nhiên nện ở động đá c h ỗ sâu、Ấm、ẩm ẩm tầng nham thạch sụp đổ vỡ vụ cả tòa sơn mạch cũng vì đó chấn động k ị liệt nhưng ở này phương thiên địa ở giữa lại có một cô vô hình vĩ lực đông nhiên hiện, hiện hiện chấn cô trong đó hết thảy một tôn huyết long chiếm cứ giữa núi non trung điệp long uy huyết quang chiếu dọi thứ phương mà cái tia hai yêu thì bị lòng c h ả o chấn áp bên dưới nhận bằng bọn chúng như thế nào hiển uy cũng bị vô hình vĩ lực á p chế gắt đao khó lộ ra nửa phần hung thế cái này là tiêu tiền bối về phần chu thanh chiêu ba người cũng trong lúc này bị huyết quang đưa đến tại chỗ rất xa v ừ a vặn nóng nhìn đến tình huống này nữ tu không khỏi kích động nghẹn nào mặc dù nàng chưa từng thấy qua tiêu lâm nhưng cũng nghe qua hắn rất nhiều nghe đồn bây giờ huyết long hiển uy c h ấ n ngự tất nhiên là nhận ra được cũng thực không nghĩ tới lại sẽ là vị tiền bối này đến đây cứu rút mà tôn hà hai người giờ phút này cũng là kích động và phần nhưng lại không dám nói minh thân phần chỉ có thể gắn bó dựa vào n g ẹ n ngào khóc dòng nông đẫm h i ế t quang không nớt mà tập kinh khủng tiếng gầm gừ chấn động s â n hà đại điệu thì càng là chấn động không nớt các phương sơn nhạc băng liệt sụp đổ toàn bộ lâu vân sơn mạnh một mảnh vết thương làm cho chu thanh chiêu ba người liên tục trốn chạy cho đến quá khứ hồi lâu một tiếng buồn t u y ệ t sói chu vang vọng t ự u tiêu vàng bạc dị quang phóng lên tận trời ngưng làm giữ tợn ác thú che m ê n ô n g nhưng đều không đợi bàng bạc dị tượng lan tràn ra liền bị một cố vô hình vĩ lực câu trói lại mạnh mẽ thu liễm trở về bốn cảnh tùy theo l chu thanh chiêu ba người treo định giữa không trung cảnh giác nhìn qua phía dưới tĩnh mịch bình mông đang muốn dò xét một hai liền có một đạo khôi ngô thân ả n h xuất hiện tại trước mặt lân giáp chấp lóe hung uy h i ề n hách bàn bạc khí huyết é p tới ba người tâm thần sợ hãi mà ở tại trả ở giữa thì còn chấn áp một tôn đau khổ trèo c h ố n g l a n g thú mặc dù tiêu lâm là cựu chuyển tồn tại nhưng cũng làm không được chấn áp hai tôn trung chuyển đại yêu mà an nhiên hành tàu tình trạng lúc này mới chấn sắt trong đó yếu kém một tôn tốt áp một vị khác trở về p h ụ n mệnh dù sao luận công muốn đều đặn cho chu ra bộ phận cái tia chết đại yêu cũng thích hợp nhất mà lúc trước trầm định sơn giờ phút này cũng tái hiện tại thế hướng về hắn lợi chào bé tới vừa vặn đem lang yêu ép c h e trong đó đi thôi mang bản tọa đi ngươi chu ra nhìn sang chương sáu trăm hai mươi b ố thay mặt bản tọa hướng chu tiền bội vấn an chương sáu trăm hai mươi b ố thay mặt bản tọa hướng chu tiền bội vấn an minh ngọc đ ồ chu hy việt ngồi xếp bằng trong đỉnh lấy tâm thần trải bớt nhân đạo dòng lũ khí tức như vực sâu biển lớn dẫn tới đỉnh đầu kim hoàng sáng chói nhưng sau một khắc hắn lại chậm rãi mở ra hai mắt khí tức bình phục thú liễm thẳng nhìn chính trước chỗ mà thiên đ i ệ bên trong tháng hai cũng không khỏi sao động bắt đầu ngao du xoay quanh tại thanh niên một ph văn bối chu thị tử đệ thiên phương gặp qua tiêu tiền bối thanh niên đ ố i vắng vẻ không người ngay phía trước gật đầu không người xuống trật liền gặp một khôi ngô long nhân xuất hiện tại trong đỉnh k h a n h thân huyết lân phong mang lạnh thấu xương khi tức cường hoành tính khủng trai lơ giữ tận vào người hắn chính là tiêu lâm thực lực cũng không tệ đều có thể cảm giác được bản tọa tung tích n g và nhầm thanh rung động tựa như kinh lôi nổ mình trực khiếu tháng hai e ngại bạo động mà tiêu lâm cũng không có để ý những này tiện tay vung lên chu thanh chiêu liền hiện hiện mặc dù có thủ đoạn phân cố cũng vẫn như cũ để cho người ta vì đó rung động lần này xích huyết lang tộc hai tôn đại yêu khóa vượt bức k í c h một tôn ngũ chuyển một tôn lục chuyển là đồ t h u ậ t tiện hắn liền đem bên trong ngũ chuyển tôn này c h ấ n sát cũng tức là trước mặt cô này yêu thi cái này yêu thi thể bên trên giam cầm có thể duy trì ba ngày về phần a n bài thế nào liền nhìn các ngươi chu ra mình tiêu lâm trầm giọng nói xong thân nhiệm thì đem hơn phân nửa minh ngọc đ ô bão phủ đủ loại tình huống nhìn một cái không sót gì trong đó cẳng có hắn năm đó lưu lại huyết mạch bây giờ là trong thành một nhà giàu mặc dù không có chút nào nửa điểm tình cảm nhưng cũng xem như hắn tiêu thị kéo dài nhìn qua trước mặt cái tia cường h à n h yêu thi cùng một bên kích động không tôi nữa nhi chu hy việt cũng chắp tay thở dài tạ tiền bối ân trạch lần này phục kích xích huyết lang tộc chính là hắn cân nhắc đến tự mình thực lực có chỗ khiếm q u y ế t lại việc này không nên nắm ở tự mình trên đầu lúc này mới cáo triệu đình để triệu thanh đến giải quyết việc này mặc dù dạng này cũng có thể chia lãi trong đó bộ phận nhưng như thế nào cũng rất khó phân đến một bộ hoàn chỉnh yêu thi mà bây giờ hoàn chỉnh yêu thi bày ở trước mặt liền ngay cả mệnh thần thông đều phong tồn trong đó điều này hiển nhiên là tiêu lâm tận l ư c thiết bị từ làm ghi khắc ân t ạ không cần như thế năm đó chu tiền bối tại ta có ân cứu mạng nơi đây lại coi là cái gì Tiêu l về, quỷ quỷ về phần nói nhân tộc những thông nguyền đó thế lực có lẽ trong đó có mấy nhà có thể làm được nhưng theo thiên hồ tộc nói cái này đại giới cực kỳ to lớn lại thế nào khả năng dùng tại hắn cái này lạnh nhạt tướng xa ra hỏa trên thân cũng chỉ có mong đợi chu gia có thể lại tiến để cầu ân c h ạ c h nghĩ tới đây hắn long trào khinh vũ liền có một đạo ngưng luyện tương hợp xương môn lộ ra tại trào ở giữa huyền diệu thần dị chính là để mà tiếp dẫn xích huyết lang tộc huyết chỉ xương môn cái này xương môn thần dị trong đó càng ẩn chứa nhục thân chất pháp huyết sắt các loại con đường huyền diệu bản toạ có thể cho ngươi chu gia đường này l à c ấn cũng tốt lĩnh hội cũng được đều là tùy ngươi chu gia ý nhưng nhớ lấy không được có nửa điểm hao tổn nửa ngày sau còn tại bản t o ạ nghe được câu này chu hy việt hơi s ư ơ n g sở trận cũng là hướng phía tiêu lâm trịnh trọng con người chớ có chậm trễ thời gian nhanh chóng cầm lấy đi tiêu lâm ôn quyền đứng ở tại chỗ hai mắt như b ớ c lạnh t h u xương nếu là có thể có chỗ l i n h hội ngươi tộc cũng chưa hẳn không thể tại luyện đạo bên trên có chỗ t ă n g tiến dứt lời hắn liền xài bước đi ra ngoài thân thể cũng theo đó biến hóa huyết hồng long lân từng cái nội liễm mấy tức ở giữa liền huyền hóa thành một khôi n g ô hán tử bản tọa tại trong thành chờ lấy không cần thiết lầm thời điểm nhìn qua tiêu lâm đi xa bóng lưng chu hy việt trong mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng đã có cảm kích cũng k h ắ thường quang từ tiêu lâm trong ngôn ngữ hiển nhiên hắn cũng không biết tự mình luyện đạo tông sư chu nguyên một tồn tại mà theo h ắ n biết triệu đình những năm này ở giữa cũng tiểu đà tiểu nháo làm rất nhiều chuyện tập sát biên cảnh đại yêu càng đ ư ợ c chấn tre huyền đàn tiểu tộc từ đó mưu cầu không thiếu bí pháp bảo vận luyện đạo cũng có một chút nhưng chu nguyên khẽ đếm về bắc thượng luyện khí lại là không một b ẩ m báo nếu không có tiêu lâm cử động lần này chỉ sợ cái này xương môn b í khí ta chu ra cũng không nhìn thấy l ử a phần a khẽ than thở một tiếng từ trong miệng t h t ra mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng hắn cũng rõ ràng cái này xét đến cùng vẫn là tự mình quá yếu vẫn như cũng bị xếp tại n h â n tộc h ệ tâm vòng tròn bên ngoài khó nhìn theo bên trong nội t ì n h chỉ có thể x i n bên trên thi ân như cầm lòng tộc mà dụ vậy bọn hắn chu ra lập tức liền còn chỉ tính là một lòng trúc t ừ duệ chớ nói thủy đạo chư bộ liền ngay cả cái k h ắ c vương tộc thuộc h ạ cũng là kém xa tích tắc triệu đình nhóm thế lực được đô tốt cái kia là bại lộ nội t ì n h tất nhiên là tại riêng phần mình dưới t r ư ớ n g nghiên cứu hoặc là thông huyền thế lực ở giữa dễ pháp lại thế nào khả năng tùy tiện hướng ra phía ngoài lưu truyền phụ thân một mực trầm mặc nóng nhìn p ư ơ n g xa trong lòng cũng không khỏi lạnh mấy phần một tiếng khẽ gọi đem thanh niên suy nghĩ túng về hắn trên mặt lập tức lộ ra hòa ái tiêu d u n g v ớ i tay rơi vào nữ nhi cái chán tinh tế dỗ dành lấy những năm này chiêu nhi chịu bị khuất trước hết tại trong đình ở lại cầu đạo một chuyện ta và người mẫu thân còn có trong tộc sẽ an bài chớ có lo lắng năm đó hắn sở dĩ an bài chu thanh chiêu chui vào b ạ n tộc giáo một là là huyết mạch tương liên chỗ có thể che chở tâm thần thứ hai chính là cho chu thanh chiêu như một cái con đường hắn con cái mặc dù có mấy người nhưng trong đó có tư chất người cũng chỉ có chu tu tắc chu thanh chiêu hai người cái trước tư chất không tầm thường không cần hắn giúp đỡ nhưng cái sau lại cực kỳ có hạn nếu không tiến hành đến nữa nhiều lắm là chỉ có thể đến hóa cơ cấp độ nhưng lấy c h â n nam quận quốc bây giờ nhân đạo nội tình có thể cung cấp nuôi dưỡng khương lên một cái thuộc vị đã là vậy làm i ễ n tưỡng ngay cả chu tu tắc đều phải tự mình chứng đạo chớ nói chi là chu thanh triều cho nên mới để hắn đi yêu tu một đạo mà lại còn là trong đó nhục thân nói bây giờ chu ra nhục thân đạo pháp môn không ít không chỉ có man liêu cổ quốc hằng lô minh nguyên lục càng có xích huyết lang tộc xích minh tôn tướng hiện tại càng là có một bộ đối ứng đại yêu thi hải nếu có thể từ đó nghiên cứu ra cái gì hắn chưa chắc không thể thành tựu dị tộc huyền đan mặc dù dạng này khó tránh khỏi sẽ thụ dị tộc ảnh hưởng lại tốt xấu là một tôn huyền đan chiến l ự c trọng yếu nhất chính là có thể trường tồn tại thế mà ở tại an ủi thân nữ thời khắc x ư ơ n g môn bí khí thì đã bị nhân đạo dòng lũ lôi cuốn đưa đi tại chỗ rất xa bạch khê núi cái này tự nhiên kinh động đến tộc địa cao tầng chu nguyên một chu gia anh các loại một đám tồn tại vây tụ m i n h cùng cũng là các loại thủ đoạn liên tiếp thi triển hoặc ảnh lưu niệm hoặc lạc ấn cũng hoặc luyện khí g á n chịu như thế đem sương môn huyền diệu thần dị một mạch đi lại đợi liệt dương xuống phía tây tiêu lâm tại trong thành quán rượu nâng ly số đàn rượu ngon thấm khoái lâm ly thời khắc chu hy việt cũng xuất hiện ở tại trước mặt trong tay cầm ngự lấy cái kia sương môn mà bốn phía phạm nhân thì nhìn như không thấy tiền bối bí khí ở đây ha ha ha ngược lại là rất chuẩn lúc tiêu lâm cười sang sảng lấy quên thân mùi rượu cũng đánh sơ sắc không còn một tay lấy cái kia sương m ô n bắt trận l i ề n hóa thành lưu hồng thẳng bại trận bỏ chạy thiên thay mặt bản tọa hướng chu tiền bối vân an chương sáu trăm hai mươi lăm ngoan thủ có chương sáu trăm hai mươi lăm ngoan thủ có mặc dù lâu vân sơn một trận chiến động tĩnh quá lớn nhưng có chu gia trịnh thị ẩn nấp tin tức lại vốn là ít hai lui tới cho nên cũng không lưu truyền bao xa liền ngay cả tây nam những hóa cơ đó thế lực t u y ệ t đại đa số đều không biết chớ nói chi là bên ngoài mấy vạn dặm thú vực đủ loại tin tức đều làm ai danh nhận tích liền tựa như chưa hề phát sinh qua một dạng thế lực khắp nơi an nhiên thái bình bất quá tại sau mấy tháng lại có đôi câu vài lời từ thú vực lưu truyền mà đến xích huyết lang tộc lao tổ là cự thú liên minh điều khiển lao tới vô bên ngực như thế tin tức truyền đến mạch khê núi cũng làm cho chu gia cao t ầ n nhẹ nhàng thở ra dù sao mặc dù đại yêu là tiêu lâm chân sát nhưng thật điều tra đến lại nhiều hơn thiếu thiếu sẽ liên lụy đến tự mình trên thân mà xích huyết lang tộc thực lực cường đại coi như qua chiến dịch này trong tộc cũng có một tôn n h kiểu chuyển tồn tại cùng hai tôn không rõ đạo hạnh tướng cấp đại yêu cái này nếu là ghi hận bên trên tự mình cái kia tránh không được là to lớn tiến thước nhưng bây giờ hắn bị phái đi vô bên ngực vậy đã nói rõ bị cự thú tộc xem như k i ể m chế long tộc phá hôi cái này chớ nói đến thai họa tự mình liền ngay cả có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề lại có gì lo lắng về phần cầu đạo cho phép cái kia tất nhiên là đi theo cùng nhau hết hiệu lực mà nhục thân đạo truyền thừa bộ d a n h cũng dẫn tới chu cảnh hoài các tộc lao thương định cuối cùng cũng là trong núi lại mở một mạch thống t h n m thể cường phách các loại truyền thừa nói minh nguyên tổ tướng chu thanh chiêu chu nguyên không các loại tử đ ệ tự nhiên cũng là mạch này ban sơ truyền nhân khai nguyên ba trăm bốn mươi mốt năm ba tháng n a m thu sơn tây cảnh phòng tuyến cắt vàng quần quận tuổi đến minh ông thẳng tre vân tiêu thiên mạc nhưng ở cái này hoang vu cằn c ố i đại mạc bên trong lại có ố vàng thấp bé có khô cắm dê ở cắt đá bên trên lấy cố cắt vàng bụi đất mà phóng mắt nhìn sang cái này có khô mặc dù thưa thất thấp bé nhưng lại lan tràn hơn phân nửa sa mạc liền tựa như ư ơ n g ngạnh nút buộc một mực thắt ở đại địa bên trên một chút xíu cố hóa nơi đầy cắt hủi lại tại từ từ cắt vàng bên trong còn có không thiếu thân ảnh đồn hành mức không y sa ấp thanh tử do cam lâm doanh làm lớn mạc thủ đoạn như thế tự nhiên là chu gia gây nên từ chu gia đem đường cát đất vàng đạo nạp làm trọng yếu truyền thựa gia tộc thậm chí quận quốc trọng tâm liền đều tùy theo tây di trên g i ớ i hợp lực mà vì chỗ buộc phát lực lượng tất nhiên là cực kỳ khủng bố mà trước mắt cái này thấp bé cỏ khô chính là chu gia đông có cây một mạch cùng quận quốc làm sự tỉnh ti bồi dưỡng gia nhất gia đặc thù linh thực ngoan thổ cỏ này linh thảo sinh mệnh cực kỳ ưỡng lạnh x u ố n g mổ có thể sống gặp nước liền sinh càng có thể hấp thu một chỗ khí cơ cuối cùng tuyệt mà ngưng thổ tinh chính là chuyên vị thu thập các bảng đất vàng các loại v ù n trồng có cây mà cũng bởi vì kỳ đặc tính cũng là bị đại thang bộ cầu đến để mà trị cắt cố thổ chỉ là man liêu đại mạc cũng không phải là bình thường hoang vu chính là năm đó đại chiến lưu lại bố trí càng hư h ư thực thực có chính quả t r ầ m luân liền ngay cả huyền đàn chân quân chỗ thi thủ đoạn đều thành hiệu quá mức bé nhỏ húng chi là cấp này linh thực bây giờ cũng liền tại một chút biên thủy các nguyên hoặc là liên tiếp chấn nam quận quốc khu vực hữu hiệu người nói loại cỏ này tử thật có hiệu quả sao hai cái luyện k h í tu sĩ thừa phong đ ộ t hành thỉnh thoảng bung xuống hạt cỏ cam lâm làm gieo hạt nhưng bị cắt vàng thổi đến sinh buồn b ự c một người trong đó cũng không nhịn được buồn b ự c thanh âm nói nhỏ mọc ra cũng chỉ có như thế điểm ngay cả dê bỏ gặm ăn đều không đủ còn chỉ có thể liên tiếp chấn n ă m nước liền ngay cả mọc ra thổ cắt đá quả còn muốn giao ra sáu thành như tiếp tục như vậy vậy ta đại thăng bộ con dân rời đến cái này ă n cư chẳng phải là liền thành chấn nam bên cạnh bang một người khác khí tức dối yếu so với phải kém hơn k h n g ít nghe cái này đầy ngập lời áng i ậ n lại là cũng không đắt lại chỉ yên lặng thi pháp gieo hạt lấy doanh cố đại mạc mà ở tại đáy mắt chỗ sâu thì còn cất giấu một tia chắn é t bởi vì cái này miệng phun l ờ i bán g i ậ n người chính là đoan mục tộc duệ mặc dù chỉ là đoan mục thị chi mạch chi mạch tại bộ tộc địa vị cao hơn hắn không đến đi đâu nhưng là mọi chuyện lấy đại thăng bộ tự cho mình là được không nạo khí giống như ngày hôm nay ngôn ngữ tại gieo g ắ t cố thổ trong lúc đó hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu n ồ i l ô t h a i đều nhanh xinh kén cả ngày liền biết phản nản kêu trên nếu là n g u y ê đoan mục thị thật cường đại lại há muốn ỉ vào trấn nam quốc tướng trợ liền n g u y ê đoan mục thị cái kia chỉ dùng thân quen tính tỉnh ta còn căng nguyện làm c h ấ n nam nước bên cạnh ban con dân v a n h tân trong lòng m ắ n g t h ầ m nhưng bên ngoài lại chỉ là trầm mặc không nói mặc dù cái này đoan mục can lâu địa vị cao hơn hắn không đến đi đâu nhưng có đoan mục hai chữ tại muốn hại cái kia đơn giản liền là dễ như t r ở bàn tay mà hắn sinh ở đại t h ă n g bộ g i ớ i trướng lại còn vào tu sĩ danh sách hắn cho dù có rời bỏ c h i tâm cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng c h ơ mắt nhìn xem từng cái ngu xuẩn bình thường đoan mục tộc nhân c i đến trên đ ầ u mình cầm giữ cao vị lúc đoạn tài nguyên dù sao coi như đoan mục thị lại bá đạo lại vó đoán chỉ cần chân quân vẫn như cũ xuất từ hắm nhà cường giả vẫn như cũ như vẫn đoàn giả là một thị tử đệ,、so、c lấy lấy bên đoan mùa k i can đ lâu vẫn như cũ nói liên miên lại mải mang lấy nhưng gặp v a n g tân không có chút nào đáp lại cũng dần dần mất hứng thú chỉ đem vẫn khí phát tiết tại hạt cỏ bên trên ra sức ném hướng phía dưới lại m a n g cũng không để ý hắn phải trăng bắt đầu sinh một màn này rơi vào vanh tân đ á y mắt cũng là dẫn tới hắn trong lòng cười lạnh cái này gieo rắc ngoan thổ cỏ là hắn đoan mục thị tại đại lực thôi động cuối cùng được lợi cũng là hắn đoan mục thị hắn một ngoại nhân bị như dê bỏ phân công đều còn tận tâm tận trách chỉ vì ngày sau cố hưng ơ có thể tốt một chút cái này đoan mục thị tộc v ệ vẫn còn ngu xuẩn có thể là là giúp chấn nam nước lưu lợi tiêu cực đối lãi quả nhiên là một người đại thụ bại vào căn đoan mục thị lại không sửa trị những sâu mọt này bại n o ạ i cái này đại thăng bộ sớm tối muốn mục nát hai người đều có lấy tâm tư một đường sôi nam gieo hạt lại là bất chi bất giác đi tới một mảnh tường đ ổ trên không tường thành nguy ê nga n sát khí lạnh thấu xương cái kia cắt vàng càng ẩn ẩn có hải cốt h i ể n lộ pha tạp hạt dấu vết tung tóe vẫy bức tường đ ổ càng có rất nhiều đoạn nhận hũ khí dấu t r ô n trong cát nơi đây là gặp một màn này hai người không khỏi tâm thần c ă n g cứng linh lực ngưng làm bình chướng che chở trước người đ o a n m ộ t can lâu càng khiếp đảm nhìn quanh một bóng người thân ảnh mặc dù cực kỳ nhỏ bé nhưng lại giống như sắt thép thật như kim nhất minh sán để hắn không cách nào coi nhẹ càng cảm giác hơn đến một cỗ bàng bạc khí cơ tràn vào thức hải ban tân tự bối banh tân bài kiến tiền bối chúng ta hai người chính là phục bộ tộc mệnh lệnh đi gieo rắc sự t ì n h vô ý đã quay g i à y tiền bối thanh tu mong rằng tiền bối thứ tội Chật, một t r ư ờ n g đánh vào đoan mộc gan lâu đầu trong lòng bàn tay h ậ n chứa linh lực trực tiếp đánh cho cái sau đầu rơi máu chạy cũng làm cho tâm thần thanh tỉnh sợ hãi túi đầu không dám n h ị n trước trước tiền bối chương sáu trăm hai mươi sáu mang theo ý cùng đi chương sáu trăm hai mươi sáu mang theo ý cùng đi tiền bối gặp thân ảnh kia không có nửa điểm phản ứng đoan một can lâu hai người sợ hãi tâm thần cũng có chút định một chút không người cúi đầu rất là kính sợ chúng ta hai người vô ý đã quấy dày cứ thế mà đi mong rằng tiền bối quan dung nói xong hai người cẩn thận hướng nơi xa bỏ chạy càng làm một bước ba n h ị n e sợ cho t r e o đến thân ảnh kia không thích cho đến chạy ra vài r ằ m có hơn hai người lúc này mới như chút được gánh nặng đoan một can lâu thúc làm linh lực khép lại thương thế mà còn không đợi hắn tắc tưởng vanh tân trước hết một bước lên tiếng nếu ta nhớ không lầm mảnh đất này giới hẳn là lạc nguyên thành địa điểm cũ nghe đồn trấn nam quốc hữu vị võ đạo cường giả liền tràng định ở đây càng thủ che trở lấy tây tuyến chỗ tám chín phần mười ứng làm liền là vị này nghe được câu này đoan m ộ a can lâu trong lòng cái kia chưa nổi lên nộ nổ khí giờ phút này cũng là không còn sót lại chút gì trên mặt càng hiện hiện đồng đầm c n g kích tạ văn h minh cứu ta một mạng trấn nam quận quốc cường đ ị n h từ không phải trên giấy phiến ngữ đơn giản như vậy mà là thể hiện tại các mặt nhất là phạm nhân hạ tu cái kia trấn nam nước bách tính giàu có tu sĩ cường đại thiên tiêu tầng, tầng lớp, lớp các tiên tộc đạo phái trấn ngự một phương hành tàu bên ngoài cái kia đều muốn tự ngạo nửa phận nhất là tại đối mặt đại thang bộ tốc kim môn g i ớ i c h ú n g lúc thì càng là cao ngạo nhất đ ẳ n g lại tại ở trong đó thượng võ đạo viện bộ phận mắc phu không chỉ có lấy cố này ngạo khí lại cũng bởi vì rèn thể tu s á t các loại con đường tính tình cố chấp cổ quái làm việc hỉ nộ vô thường hiện tại một vị võ đạo cường giả tọa c h ấ n ở đây lại bọn hắn còn vượt biên m ạ o phạm cái kia bị đánh giết đều có chút ít khả năng thật sự là cứu hắn tính mệnh người ta như thế giao t ì n h vừa lại không cần khách khí như vậy danh tân k h á t tay áo thấp giọng nói vị tiền bối này tọa trấn ở đây quan hệ không nhỏ vẫn là nhanh chóng trở lại bờ báo miễn cho những người khác lộ nhập v a n h minh nói rất đúng hai người nói xong cũng theo đó hướng tây bắc bỏ chạy mà tại cái kia liên miên tường đổ bên trong thân ảnh ngồi xếp bằng bất động b ằ n g bạc khí cơ tại thể nội quân quận cẳng có mông lung hư tướng bao phủ bốn phía lấy hiển hóa đủ loại sự vật hoặc khổng lồ k h u y ể n thú ngồi địa gà ghét hung uy cường hành hoặc cầm giáo thần tướng đứng sừng xưng thiết h u n g đi lôi ngự điện hoặc giản dị võ phu hư lộ ra một phương dung hội thiên đ i ệ hoặc là phong lôi vân đảo sơn nhạc địa thế rất nhiều dị tượng những vật này khí cơ đều cường hành huyền diệu nhất là cái kia lôi tướng quyển thú thì càng lạ như chân chính sinh linh động dạng linh động thần diệu mà thân ảnh xếp bằng ở chính giữa khí thức kéo dài hùng hậu quanh thân càng hiện ra mông lung mang ánh sáng liền tựa như tiên phật gia trì còn nếu làm ảnh trông đi qua lại là có thể nhìn thấy cái kia mông lung mang quang nghiễm nhiên cũng là một đạo hư tướng chỉ là cùng ngồi xếp bằng nhân thân hình tư thái nhất trí lúc này mới t r ù n g đ i ệ p không hiện phát sáng thời gian lập lòe bằng bạc khí cơ quần quận dung chuyển mà thân ảnh kia thì thủy chung như là giống tràn định bất động cho đến quá khứ hồi lâu mới có một tia ba động độn nạo lên càng nương theo lấy tiếng thở dài băng lên b ố n phía lập tức tràn ngập nồng đậm buồn cảm giác lấy x ô n g thiên địa liền ngay cả cái kia vốn là rách nát từ đổ giờ phút này cũng theo đó sụp đổ sụp nghĩa phụ cái này mênh mông con đường ta đến tột u cùng làm như thế nào đi cặp kia bị long đong che s á m con ngươi thẳng nhìn đại mạng nhìn qua nơi xa lôi đình anh bổ lưu lại điểm đ i ể m v ế t t í cùng h c cái kia kháng k ế t thành khối to lớn đất khô cằn đ á y mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng hắn không phải người bên ngoài chính là lôi tướng nghĩa tử vũ quân tân truyền hàn thế nhạc năm đó lôi tướng chiến vẫn hắn l ư n g thi bắc thượng chốt ở bạch khê chỉ phòng sau đó hắn tình nguyện trấn thủ tây tuy liền một mực c h à n g định ở đây không hồi phục cũng liền ngay cả đạo đi cũng bởi vậy trì trệ không tiến một mực dừng bước tại hóa ý đ ỉ n h phong khó tấn luyện thần bất quá đây cũng không phải kỳ tài tình ngộ tính không đủ mà là từ k h ố n tại tâm không biết lựa chọn ra sao lúc này mới khó mà thành cựu võ phu cũng biết tự mình đệ tử ra sao tình huống cho nên coi như hàn thế nhạc con đường đ ỉ n h trệ hắn cũng không có can thiệp qua càng chưa cưỡng bức cái gì dù sao võ đạo một đường nặng ở tâm tính nếu là tâm cảnh không đủ hằng kiên cái kia coi như hắn lấy bản ý dẫn dắt để hàn thế nhạc thành cựu luyện thần cảnh sau đó ý nghĩa biết cũng sẽ tự mình tiêu bại chết không còn nơi đây con đường kế thừa chỉ có thể làm căn cơ làm trợ lực mà không thể chống đỡ con đường phía trước sáng trắng hai con ngươi chậm rãi lưu truyền rơi vào cái kia lôi tướng quyển thú phía trên cũng là cực kỳ d â y r ù a thống khổ hắn đời này trân trọng người bất quá thứ ba mà bây giờ lôi tướng quyển thú đều có qua đời duy nhất tồn tại bất tích cũng chính là hắn bản này ý mà cái này cũng dẫn đến hai đầu con đường phía trước bảy ở trước mặt hắn thứ nhất tuân theo võ phu kinh nghiệm sở tu lấy bản thân làm gốc ý h ạ tâm ngưng bản ngã thần trị cái này h như l cũng mang h i i Lấy h ý nghĩa chỉ cần lựa chọn con đường này cái kia lôi tướng cả hai đều chỉ thừa hắn hình giống như từ vận động dạng mà không còn ý nghĩa về phần thứ hai con đường cái kia chính là không ngưng bản ngã ý thức trực tiếp cùng toàn bộ bản ý dung hợp là một từ đó đột phá luyện thần cảnh phương pháp này liền giống với đem ý thức chia mấy phần dung nhập vào cái kia từng đạo ý tưởng bên trong mặc dù không thể để cho lôi tướng các loại tồn tại phục sinh nhưng cũng có thể để có chỗ linh động làm làm bạn chỉ là đường này không từng có tiền nhân dấu chân liền ngay cả tu hành đều không có cái phương hướng một khi coi đây là cơ cái kia sau này con đường khả năng cũng theo đó đoạn t u y ệ t lại cho dù có thể đi lên tu độ khó kia cũng tất nhiên là tăng gấp bội so với vo phu sở tu khó hơn không biết nhiều thiếu c ũ nguyên nhân chính là như thế tại như vậy thống khổ giấy r u ộ n khó mà lấy hay bỏ đến nay này hô cùng phong quét sạch đại mạc đáp lại hắn cũng chỉ có cái này hoàng vù tích mịch liệt dương xuống phía tây hắn trầm mặc như t r ư ớ c túi đầu lấy nhưng vào lúc này bên cạnh thân cái tia khổng lồ khuyển thú đột nhiên gào thét một tiếng tựa như kinh lôi nổ v a n g cũng làm cho tâm thần vì đó rung động mà đứng sừng sững vân tiêu bên trên lôi tướng giờ phút này cũng cầm trong tay t r i ế n đinh giáo ngự lôi chu phạt mình ông quen nhâm thanh niên miên bất tuyệt cũng là để hắn hai con ngươi lấp lóe cái tia mông mông bụi bụi ảm quăng một chút xíu bóc ra tàn đi cẳng có khí thế bảng bạc tùy theo bắn ra. che mênh ngông. thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy hai con ngươi tẩy luyện rõ ràng đủ loại hoành thanh tiếng vọng t h i ê n địa, làm hào quan dị tượng con đường rộng lớn lại như thế nào minh đạo lên cao thì sao như trí thân không tại người cô đơn trường tồn thế gian tung thực lực thông tin ê cũng b ấ t quá buồn việt đầy tiếp phụ thân nhỏ kiêu nơi đây con đường ta mang các ngươi cùng nhau đi giọng nói như c h u ô n g đồng mạnh mình h á n thân không ngừng c ấ t cao h á n thần tấn m a n h cường thịnh toàn bộ thiên mạc tùy theo biến hóa thanh thế mặc dù viễn viễn không so được chính thống miền đan nhưng cũng lan tràn phương biên vài dặm bàn bạc ý tưởng lộ ra t h i ế niệm đông đạo thân ảnh đứng sừng sững trong đó Huyền diệu thần dị tựa như trên trời thần chỉ d á n g lâm thế gian cùng lúc đó tại biên giới tây nam cảnh một d r y núi ở giữa võ phu đánh thẳng ngồi ma luyện bản tâm giờ phút này cũng là trận có nhận thấy hướng tây bắt chỗ trông lại trên mặt tùy theo lộ ra vui mừng ý cười chương 627, võ đạo bí ẩn chương 627, võ đạo bí ẩn mặc dù có thể dẫn tới hắn có cảm giác điều này nói rõ hàn thế nhạc vẫn là lựa chọn niệm tan bản ý con đường này con đường phía trước cực kỳ lòng càng là không có tổ tiên chỉ dẫn nhưng chỉ cần có thể thành đạo vậy liền đáng giá vui vẻ càng nói do hắn tâm cảnh kiên bản cố định võ đạo một đường không phải cần cần cù chăm chỉ lĩnh hội trăm ngàn trở khổ tu thiên địa đại đạo hắn chỉ cần tâm tính k i ê n định cái kia coi như con đường phía trước gian nan cũng có thể hoành mở đất thẳng lên lại tốc độ cực kỳ tấn mãnh hàn g thế nhạc mặc dù bây giờ đã sống hơn hai trăm tuổi coi như hiện tại thành tựu luyện thần cảnh giới còn thừa thọ nguyên cũng b ấ t quá một trăm ba mươi trở khó khăn lắm thắng qua luyện khí tu sĩ cái này nếu là đổi lại chính thống huyền đan chỉ sợ thọ nguyên hao hết cũng khó tu đến huyền đan tam truyền mà võ đạo tu bản thân bản tâm chỉ cần bản tâm đầy đủ cố định coi như không thể nhắc n i ệ m lên cao tu đến đỉnh phong cũng không hao phí bao nhiêu năm hắn làm kẻ khai thác từ đột phá luyện thần cảnh đến tu được viên mãn cũng mới hao phí hơn t r ă m trở mà hàn thế nhạc còn có hơn một trăm ba mươi năm có thể sống nếu là lại thêm lấy duyên thọ thì còn nhiều hơn cái mấy chục năm tu đến viên mãn t ừ không thành vấn đề thế nhạc hẳn là t ọ a c h ấ n tại t h u ố c tổ vẫn l à c h i địa cái kia địa hoang vu càng cối in hai lui tới mà võ đạo đột phá dị tượng quá nhỏ càng sẽ không dẫn động thiên địa đạo thì chấn động biết người nhất định cực tiếu ngược lại là nhưng vì giấu g i ế m chiến lực thời điểm then chốt trấn yêu tả lấy trảm đại yêu võ phu mỉm cười ngóng nhìn chân trời vui mừng đến liên tục gật đầu thật lâu mới vì đó bình phục nhưng hắn nụ cười trên mặt cũng theo đó một chút xíu tiêu tán lần nữa khôi phục cái kia bộ dáng bình tĩnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía bên mông t h i ê n đ ị a đáy mắt chỗ sâu nổi lên trận trận vận sóng thật chẳng lẽ như người kia nói thiên đ ị a này coi là thật không đồng ý võ đạo lên cao hắn thành tựu i luyện thần đỉnh phong đã có hơn mười năm tại cái này mấy chục năm ở giữa cũng là không ngừng ma luyện b ả n tâm g rèn luyện ý tưởng trải bớt công pháp lên liền diệu lấy minh định tự thân căn cơ từ đó là bước kế tiếp làm chuẩn bị lấy l ư thật đúng là thành tựu võ đạo đệ tứ cảnh cầu thật như vậy ma luyện xuống tới nội tình tự nhiên cũng cực kỳ cố thực ý tưởng thì càng là gần như hóa hư làm thật cùng chân chính nguy ngọn núi phong tuyết hàn tùng không còn hai loại nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại hắn muốn nhu cầu đột phá thời khắc lại có một phong thư từ man liêu chuyển đến lai lịch cực kỳ thần bí trên đó đã không có tục danh cũng vô pháp lấy khí cơ tìm kiếm theo hậu lại truyền tin c h i vật đều là một đặc thù bảo vật rơi vào hắn phụ cận bất quá mấy tước liền tự hủy thành cho nếu không phải hắn thời khắc lấy thần niệm cảm giác chỉ sợ thư này cũng phải đi theo cùng nhau tiêu hủy mà thư bên trên nội dung cho dù cách xa nhau mấy tháng quan cảnh mỗi lần hồi tượng cũng vẫn là để hắn sợ h ã i run sợ bởi vì cái kia thư c h ỗ nhớ chính là thứ nhất liên quan tới võ đạo đại ẩn bí. căn cứ thư biết ngàn năm trước võ đạo sở dĩ cô đơn chính là bởi vì thiên địa không đồng ý theo lời nói võ đạo ban sơ tam cảnh tu hành tu giả có thể bằng bền lòng mà thẳng tiến không lùi nhưng làm chứng thực đệ tứ cảnh lúc lại là sẽ phải gánh chịu thiên địa to lớn bài xích không chỉ có tâm ma bất ngờ bộc phát càng có kinh khủng tiên h uy ngăn cản khó chứng khó thành lại càng về sau tu hành cũng đem càng gian khổ giống như không ngừng đem sơn nhạc đấu đá đầu vai khó mà thở dốc khiến cho ngũ cảnh chỉ có thể nhìn mà không thể thành liền ngay cả ngày xưa vũ tổ đều tiết mới không thành cũ cũng nguyên nhân chính là như thế võ đạo mưu đồ cuối cùng thất bại nhưng nhân tộc lại không muốn này một ngàn cổ tâm máu hết hiệu lực lúc này mới không thể không đem võ đạo chứng thực thế gian cũng tức là võ cực sở tu thiên địa võ đạo về phần cũ võ một mạch thì giấu đội bí cảnh động tiên tị thế không già lấy tránh tiên địa bài xích nếu thật như cái tia thư nói như vậy vậy ta chứng thực thời khắc chỉ sợ cũng hung hiểm rất nguy võ phu trong lòng ám ngữ càng nổi lên rất nhiều ý nghĩ cũ võ một mạch có thể ẩn nấp nặc bí cảnh động tiên lấy tu hành đột phá nhưng phương pháp này lại khó ở trên người hắn thi triển dù sao căn cứ thư chỗ nhớ muốn giấu kín bí cảnh mà không bị thiên địa bãi xích nhất định phải từ khi ra đời lên v ẫ n t ạ i bí cảnh bên trong đợi lại bí cảnh còn cần thời khắc phong bế lấy như thế mới sẽ không bị thiên địa nhận thấy một khi hiện hiện thế gian vậy liền sẽ bị đánh lên tiêu ký coi như lại vào bí cảnh cũng không có chỗ ẩn trốn ngược lại còn biết làm hại toàn bộ bí cảnh bên trong tồn tại bại lộ không thể nghi ngờ mà giống v õ phu hẳn thế nhạc dạng này thế tục v õ tu thì càng là tránh cũng không thể tránh trốn không thể trốn mà bởi vì thư chỗ nhớ nội dung thực sự quá nghe rợn cả người cho nên dù là hắn có thể là nào đó một thế lực cố ý lập như cái kia thanh vân môn đại thang bộ lấy lựa g ạ t hắn tốt gọi hắn không dám chứng thực hắn cũng vô pháp nhìn như không thấy chỉ có thể như vậy giấu tại đáy lòng nếu thật như thư viết rằng này vậy cái này phương thiên địa chẳng phải là đều tồn tại ý thức làm cho vạn tộc sinh linh hướng thiên địa đại đạo thượng tu trong lúc nhất thời một cái kinh hãi suy nghĩ tại chu tu vũ thất hải hiện hiện chỉ gọi tâm thần rung động sợ hãi nhìn về phía minh mông thiên cung nhưng lại tinh tế suy nghĩ một lát hắn cũng đem ý niệm này đánh tan đi bởi vì nếu thật như hắn nghĩ rằng này thiên đệ tồn tại ý thức vậy cũng không có khả năng chờ tới bây giờ hắn đừng nghĩ những cái k i a trí cường giả tất nhiên đã sớm cảm kích lại là chi bại trừ nhưng tình huống lại một mực như thế vậy đã nói rõ hoặc là thiên địa này ý thức quá mức rộng lớn vĩnh h ạ liền ngay cả những cái k i a trí cường giả tìm khắp không đến tung tích dấu vết giống như không có một dạng hoặc là liền là căn bản liền không tồn tại cái gì thiên địa ý thức cái này bài xích cũng chỉ là thiên địa cố hữu một trong những quy tắc liền cùng cái kia kéo dài không biết nhiều thiếu v ạ n năm thiên mệnh một dạng mà cái này vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều không phải là võ đạo một mạch cũng không phải là hắn có thể liên quan đến cải biến đồ vật chỉ có thể thuận theo m à biến từ đó mưu cầu một kia sinh cơ võ đạo phân hóa hai mạch một mạch thẳng c h ứ n g thiên địa vì nhân tộc rong ruổi hiệu lực một mạch vĩnh dấu bí cảnh để cầu con đường cũng là võ đạo lựa chọn sinh lộ mặc dù kết quả của làm như vậy là thiên địa võ đạo khó chứng thông huyền cũng võ một mạch t i ê n l ạ n g vô danh toàn bộ con đường gần như cô đơn hắn cũng không hối là vậy b ấ t quá nhìn chung trước kia cao chót vóc tuyến nguyện nhìn xem những năm kia bước chân quân hiệu thế chấn sát đại yêu h n lệ chu tu vũ cũng đón được cũng võ một mạch tám chín phần mười cũng xen lẫn trong, trong đó chỉ là không hiện t h a n h danh thôi ai coi như con đường phía trước khó c h ứ n g đi đến bây giờ một bước này tóm lại là muốn thử một lần coi như cuối cùng không thành vậy cũng có thể cho hậu nhân l ư u chút kinh nghiệm võ phu than nhẹ một tiếng hai mắt cũng bắn ra minh sán g tinh mang võ đạo tu bền lòng hắn bản tâm tinh dũng coi như con đường phía trước long đong gian khổ cũng phải thẳng tiến không l ù i nếu là vì vậy mà e sợ vậy chỉ sợ là không chỉ có con đường khó tiến càng là ngay cả lập tức nói đi đều sẽ sụp đổ tăng ăn dã bất quá theo thư viết dạng này gia tộc nếu là muốn võ đạo chuyển t h ư ờ n ương thịnh liền cũng phải mở cái bí cảnh lấy dấu chuyển nhân mới được bằng không đợi tại cái này ngoại giới cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng ở luyện thần cảnh sao mà b u ồ n vậy đến đem chuyện này đi lại soạn biên phát môn mở ẩn thân bí cảnh cũng không thể để người đến sau cũng không biết chưa phát giác ở giữa bị liên lụy chương sáu trăm hai mươi tám quả thực cổ quái chương sáu trăm hai mươi tám quả thực cổ quái mặc dù hàn thế nhạc thành tựu luyện thần cảnh giới thực lực sánh vai huyền đan chân q u â n nhưng võ đạo đột phá dị tượng quá nhỏ lại hắn cũng vô ý trừng d ư ờ n g cũng liền bí mật thiết tiến ăn mừng một phen cái này cũng dẫn đến toàn bộ tây nam khu vực người biết chuyện đều lác đắc không có mấy bất quá trấn nam quận quốc lại là hạ phái điều lệnh đem từ nam thu sơn tây tuyến điều đến nam cương tiền tuyến tây tuyến thì giao cho chu văn toại h lưu thượng như cảnh lòng đám người trấn thủ mà như thế điều khiển bất quá hóa cơ cấp độ tại tây nam chư quốc nội bộ nhìn quen lắm rồi khiến cho những nhà k h á c cùng dị tộc mặc dù cảm kích nhưng cũng không có quá để ý cũng chính là hạ tu ở giữa nhiều chút suy tính đảo mắt năm năm trôi qua tây nam c h ắ p nơi vẫn như c ũ một mảnh phồn thịnh thái bình mặc dù biên cảnh đã yêu lại nhiều mấy tôn yêu thuộc thú triều liên tục không ngừng nhưng các phương khai thác tình thế nhưng như cũ tấn mãnh thẳng mở đất、Bách、lý xây thành lý tưởng lấy cố thổ an bang mà trong lúc này còn phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình cái kia chính là chu gia tử đệ chu nguyên suối tại man liêu nam cảnh du lịch lúc ngoài ý muốn phát hiện một phương cổ lão bí cảnh chỉ tiếc cái kia phương bí cảnh đã sụp đổ p h á tán giới b ự c chỉ còn bốn dặm lớn nhỏ lại trong đó sự vật đều là mục nát phá diệt chỉ có thể thông qua lưu lại hỗn loạn khí cơ miễn c ư ơ n g đem thuộc v ề minh h ú u tộc về phần thật giả hay không cái kia đều cần kỹ càng khảo chứng dạng này một phương bí cảnh mà lại còn là nhiều mà thế lực cộng đồng phát hiện tất nhiên là không cách nào lấy da mạo xưng làm theo hậu chỗ cho nên chu bình khi biết tình huống cặn lửa kẽ về sau liền không có lại chú ý qua mà bí cảnh cũng bị các phương chia lãi chu ra được trong đó một phần tư sau bị chu nguyên một trải bớt luyện hóa lấy mở đất hậu trạch bí cảnh cương v ự c cũng làm cho cái sau làm lớn ra một chút nam thu sơn tây tuyến bình xa thành làm c h ấ n nam quận quốc biên giới tây nam cảnh trọng thành hắn tự xây thành lên liền là quận quốc tây tuyến đầu m ố i then chốt chỗ cường giả cũng phần lớn t ỏ a c h ấ n ở đây lấy ngự đại thăng bộ cùng đại mạc yêu tả chỉ bất quá bởi vì hàn thế nhạc quanh năm lưu lại tại lạc nguyên thành di tích khiến cho bình xa thành phân lượng khó tránh khỏi có chút không đủ khó mà hiệu lệnh tây t u y ế n ra địa cho nên một mực không phát huy ra hắn nên có tác dụng mà bây giờ chu văn toại thống ngự nơi đây đại quyền đều ở trong lòng bàn tay cái kia tất nhiên là quyết đoán để cái này nguy nga hùng thành b ả y b i ể n ra hắn vốn có khí thế đông nhận nam thu sơn bắc nên đại thang bộ t â y ngự hoang vu đ ạ i mạc nam chống đỡ man hoang nam cương thành cao t r ă m thước ách nơi hiểm yếu cư địa thế vinh cường đem rộng tinh k ỳ gào t h é t lên i vân thư thảo đại trận lồng tre t r ở một phương cẳng có nam lai bắc vãng thương đội hội tụ ở đây khiến cho trong thành cực kỳ huyên náo phù binh chu văn toại ngồi tại thành chủ đại vị bên trên chính phê duyệt các thành truyền đến tình báo mặc dù dung mạo chưa biến nhưng thuế nguyệt l ư u n g ấn càng kinh lịch rất nhiều sinh ly từ biệt cũng làm cho hắn lộ ra cực kỳ t ă n g thương trầm ổ n mà ở phía dưới trong điện lại vụ v ặ t l ẻ t ẻ trưng bày rất nhiều đồ vật có ngoan thủ có kết xuất tới t h ủ cắt nguyên quả c h ọ n vẹn số giỏi nhiều cũng có các loại kỳ chân dị bảo như liệt dương bạch viêm bụi màu vàng đất đá trong đó càng là còn có một số dị thú sinh linh chu ra an bài chu văn toại toại t ấ n nơi đây một là hắn thân phận đầy đủ tôn quý để ép được các phương như quỷ sa thần hay là phòng ngừa trì hạ nào đó một thế lực độc đại mà trái lại ước hiếp cái khác thứ ba liền là để chu văn toại ở chỗ này nhu cầu gia tộc không sở hữu chi vận lấy doanh dân tộc trang bên trong nội tỉnh dù sao bình s a thành cùng bắt tháp thành một dạng nhận nên tư phương càng trực diện man liêu đại mạc vãng lai thương đội nối liền không dứt, dù cho không tận lực cầu lấy chỉ cùng thương đội giao dịch cũng có thể được các loại kỳ chân bảo vận chu g i a tự nhiên không có khả năng bỏ l ỡ ta nói tiểu văn toại những cái kỳ chân dị bảo linh thú kỳ đồ bà ta hổ ra ta còn có thể lý giải nhưng những n à y trùng bọ cả bộ dáng kỳ quái lại vẫn chỉ là phản tục cấp độ một trưởng liền có thể t r ụ p chết không biết n h i ề u ít, nhà các ngươi như thế nào cũng muốn à. một đầu lộng lẫy viêm hổ chiếm cứ trong điện cao vị lười biếng hài lòng dư quang liếc nhìn loại kê loại sự vật cũng là gào âm thanh rung động hạn chính là truyền thừa tại chu hy thịnh họa linh tồn tại diễm hổ còn có những cái k i a vụn vật tạp vật hổ ra ta đều trứng mắt cái này lấy về có thể có cái gì cái dùng diễm hổ nói liên miên lại n h ả y nói xong chu văn t o ạ i đều nghe vào trong lòng trên mặt vẫn như c ũ bình thản như thường những này trùng bọ c ạ mặc dù theo hầu bình thường lại đều có lấy kỳ dị văn sùng tộc huynh ít ngày nữa liền yêu cầu c h ứ n g huyền đan ta là tốc đệ lại lực bất p h n g tâm cũng chỉ có thể dựa vào cái này trước quyền nhu cầu những này trùng thuộc chỉ mong có thể giúp hắn một hai về phần những n à y tạp vật dư quang nhìn về phía một bên khác đơn độc ngăn cách mấy cái cái dương chu văn toại trong mắt cũng hiện hiện mấy phần hoài niệm coi như là ta cho hậu nhân tích lũy vốn lương a mà cái dương sắp xếp đ ồ vật cũng cực kỳ phổ thông tả hữu bất quá cấp độ luyện khí bảo vật có chút càng là phạm nhân lưu truyền vàng bạc tài bạo chu văn toại nói hậu nhân tự nhiên không phải chu ra các tông mạch mà là chính hắn hậu thế thứ nhất sinh lạp tình Thế thiếp trừng khiến cho chỗ riêng dòng dõi trừng hơn mười người, riêng dõi người gần dòng chỗ làm ở giữa, nghìn liền sinh sôi ra hơn nghìn người nhiều.、Ở、trong đó có chu cảnh thái chu cảnh thật chu gia hội như thế tu sĩ hóa cơ đều có hai người nhưng càng nhiều cũng vẫn là phạm nhân chu văn toại làm không được gân t r e t r ở trên dưới nhưng cũng không nhìn nổi t ử tôn chịu khổ nhưng càng không muốn bọn hắn làm mặc gạo trái lại đục chu ra c ă n cơ tổn hại thúc tổ con đường cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tại đủ khả năng tình huống dưới nhu cầu những ngày phạm tục tài vật lại lập đủ loại tên tuổi tốt gọi dưới gối tử tôn được hưởng lợi mua bán nghề nghiệp cũng tốt đưa điệu nghề nông cũng được tập võ học văn các loại lấy mong đợi tại nắm lâm về sau có thể tự lực cánh sinh mà đợi đến hắn thọ tuyệt qua đời phụ thân cũng không phục nhân gian đây cũng là chỉ có thể nhìn tử tôn riêng phần m ì n h tạo hóa dù sao chu gia chế độ bảy ở cái kia có thể ân huệ vĩnh viễn chỉ là các tông mạch sỗi mà tự mình kéo dài hơn bốn trăm năm bây giờ đã có không thiếu chu gia tộc người kết thúc quận quốc các nơi tự lực cánh sinh khó nhận tông tộc nửa n i ệ m tình hán chu văn toại hậu nhân mặc dù lương t ự vũ quân là lao tổ đ í c h trưởng nhưng lại càng không thể trường hợp đặc biệt mà tồn năm đó liền từng nghe tổ mẫu nói qua càng tổ công chính trị ra các tông mạch không có không còn nếu là hiện tại mình một mạch thì vào thân phận đặc thù cái k i a tất nhiên sẽ dẫn tới gia tộc náo động càng có hại tiên tổ hy danh sao mà xấu hổ diễm hổ nghe vậy gật gũ đ ắ p ý nó nhập chu ra cũng sắp có bốn trăm năm chứng kiến chu ra mấy đời thay đổi kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đối thời đại kéo dài ý nghĩa cũng hiểu rõ mấy phần bao quát đối chu văn toại tình nghĩa vậy cũng là nguồn gốc từ chu hy thịnh chu tu vũ yêu hay yêu cả đường đi nhưng lại thế nào lý giải nó cũng nghĩ không thông là người nào tộc muốn như vậy ân che chở hậu nhân dù là đây chẳng qua là vô dụng phạm nhân dù là vì thế mệnh thần khổ cực cái này đặt ở văn tộc kéo dài hậu duệ chính là vì tộc đàn cường đại cái kia coi như ân che chở cũng là trong đó theo hầu còn có thể một chút về phần những cái kia kém kém tồn tại chớ nói ân chạch chiếu cố liền ngay cả đồng tộc đều không bị thừa nhận bao quát là vũ long các loại cường tộc như tộc duệ huyết mạch quá thấp kém cũng không sẽ bị thừa nhận là đồng tộc mà giống nó dạng này linh tộc tồn tại nếu là phát hiện theo hầu kém kém cùng thuộc cái kia càng là trực tiếp thôn vệ như thế đến lớn mạnh chính mình mà nhân tộc liền lộ ra ngoại lệ mặc dù thành cựu tu sĩ về sau xác thực sẽ chém p h ả m trần chấm dứt thân nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới vẫn là sẽ đối với những cái kia p h ả m tục hậu nhân đ ấn c h ạ c h như cái sau bị khi nhục à n g là lại bởi vậy ra tay đánh nhau quả thực kỳ quái lại tinh tế suy nghĩ trải qua cuối cùng tăng thêm vận đ ộ n dầu diễm hổ cũng không còn suy nghĩ vẫn như c ũ lười biếng c h i ế m cứ nhưng cũng phát ra ngột ngạt gào thét tiểu văn thoại cái kia thấu nguyệt đều thành liền h u y ề n đan ngươi nói hổ ra ta lúc nào chứng thực tốt chương sáu c ù n g ngài cầu tới một cầu chương sáu cùng ngài cầu tới một cầu nghe được câu này chu văn toại nao nao nhưng lại khôi phục nhanh chóng bình thường diễm hổ từ khi cùng hắn hợp hai là một mặc dù luyện hóa rất nhiều bảo vật lấy nổ đựng tăng cơ s ớ m đã tu đến hóa cơ đ n h p h o n g nhưng cầu chứng huyền đan lại là chưa hề để cập qua hiện tại cái này đột nhiên hỏi thăm lại như thế nào để hắn kinh ngạc thất thần chỉ là coi như lại kinh ngạc thất thần tình nghĩa lại khắc sâu nơi đây cũng không thể đáp ứng đây cũng không phải lo lắng chứng thực thất bại hắn sẽ cùng theo cùng nhau vẫn l ạ sống đến mức hiện nay thọ nguyên tả hữu không quá thừa cái mấy chục năm hắn từ không có như vậy tết mệnh mà là bởi vì diễm hổ chứng thực huyền đan tại chu gia chính là một kiếm kỵ trải qua thời gian dài đều tránh cũng là bởi vì diễm hổ không chỉ có là linh tộc h u liền ngay cả bản nguyên cũng trực chỉ linh tộc t r ư ở n g ngự minh viêm như dừng bước hóa cơ cảnh giới cái kia còn còn dễ nói linh tộc không qua có thể cảm giác được hắn tồn tại mà một khi chứng thực huyền đan như vậy nhất định nhưng sẽ bị linh tộc ảnh hưởng làm to lớn thái hoạ cái này cũng không giống như yêu quái tầm thường như thế chỉ có thể thông qua huyết mạch hoặc con đường ảnh hưởng ngày thường còn thanh minh tự do diễm hổ một khi bị linh tộc phát giác cái kia trứng thành một khác này hắn đến tột cùng có còn hay không là chu gia quen thuộc cái kia hoạ linh đều c ò nhưng a i chuyện. h n thế t ì h n bày ở t r ư ớ cho mắt, k i ế n c h vô luận d i ễ m hổ theo hầu là dạng o h t này h l bình n chu gia cũng không dám là đ ách ứ t h chế thạch man cũng vẫn là vận dụng rất nhiều thủ đoạn nhân đạo thần đạo công ty h đại giới cực kỳ to lớn khiến cho cho đến ngày nay cũng không dám lại vung trồng thứ hai tôn thạch linh lại như thế nào dám vung trồng cái này hòa linh gặp chu văn toại trầm mặc không nói diễm hổ ngẩng lên đầu lâu cũng c h ầ m rãi thấp hỏa diễm quần quận ở giữa lại là càng làm đạo nó tồn thế mấy trăm năm lại còn đồng nhân tộc liên hệ nhiều năm như vậy há lại sẽ không biết chu ra bận tâm chỗ cho nên trước đây mới từ chưa nói cùng hôm nay sở dĩ hỏi thăm cũng là bởi vì nó thọ nguyên không nhiều lắm linh tộc làm thiên địa linh tính hội tụ mà ngưng đặc thù sinh linh kỳ đồng vạn tộc có c h â khác biệt linh thuộc thọ nguyên cực kỳ đã lâu dù là sinh ra ý thức về sau cũng vẫn có thể sống mấy trăm năm còn nếu là tính cả thai n é n thời kỳ cái k i a t ạ i huyền đan cảnh trước đó động một tí liền là sống gần ngàn năm giống như diễm h ổ tại bị chu gia phát hiện trước đó liền đã sinh ra ý thức tại dung nham núi lửa bên trong sống trên trăm năm mà lại hướng phía trước tính cả ngây thơ vô trí thời điểm đến bây giờ cũng tổn thế hơn tám trăm trở đều nhanh có hai cái chu gia lâu như vậy còn lại khả năng đều không có chu văn phải dài chỉ là nó chưa hề nói qua cái này chu gia cũng không biết hắn thọ nguyên đến tột cùng bao nhiêu bất quá linh tộc mặc dù đặc t h ủ nhưng ở chứng thực huyền đan liên quan đến đạo tắc về sau cũng đồng dạng sẽ bị đạo tắc ăn bọn coi như tộc đà nội t ì n h hùng hậu các phương diện đều c ấ t cao cũng mới khó khăn lắm đạt tới một n g h n hai trăm năm cái này cố nhiên so với nhân tộc cùng cảnh lớn bốn trăm năm càng là trong vạn tộc thứ nhất các loại chỉ hơi kém cổ huyên tộc cùng l o n g tộc đặt song song nhưng liền huyền đan cảnh trước đó biểu hiện mà nói lại là cực kỳ bình thường như thế tình huống kỳ thật cũng coi là thiên địa cân đối biểu hiện bất luận cái gì sinh linh tại đại đạo trước mặt đều là bình đẳng thấy lại nhìn chu văn toại vài lần d i ễ m hổ đầu lâu cũng triệt để thấp cô đơn đáng thương chỉ cần là s ố linh trừ phi hẳn phải chết không nghi ngờ không phải cũng khó khăn cam tâm tình nguyện chết đi nó tự nhiên cũng không ngoại lệ nhất là rõ ràng có chuyện nhờ chứng hy vọng kia liền càng là không cam lòng nhưng hết lần này tới lần khác c á i này lại là chu gia k i ê n kỵ chỉ có thể như vậy khổ sở có chủ tâm hổ ra ngài là thọ nguyên không nhiều lắm sao lại tại lúc này yên lặng thật lâu trong điện đột nhiên vang lên một thanh âm cũng làm cho diễm hổ rủ xuống đầu lâu một lần nữa nâng lên liền gặp chu văn toại cực kỳ phức tạp nhìn qua nó diễm hổ cũng không đáp lại nhưng trên bản tiệp thanh niên lại biết được đáp án trong mắt thần sắc cũng càng phức tạp những năm này ở giữa hắn đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt có trưởng bối có thế t h i ế p cũng có con cháu hậu nhân bà cố yến chỉ lan qua đời lúc đối t ả n g tổ hắn hận tổ mẫu tư đ ổ thanh nhã buồn bực sầu não mà chết bộ dáng càng quên không được đại n g u y ệ t thị nằm ở giường giường lộ ra vui mừng hắn không phải thật sự quân làm không được đạo tâm h à n g kiên những n à y thân cận người qua đời liền như là tường đạo lưỡi dao đã sớm đem nội tâm của hắn chém vào vỡ vụn không chịu nổi hết lần này tới lần khác những thân nhân này hắn không có nửa điểm năng lực đi giữ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng qua đời là trên núi phần mộ là băng lánh linh bài mà diễm hổ làm làm bạn hắn hơn nửa cuộc đời tồn tại càng tương dung một thể khí tức tan một đối nó、no、tình cảm tất nhiên là cực kỳ hùng hậu thậm chí so với thân nhân còn muốn sâu trước đây những người thân kia hắn bất lực giữ lại nhưng diễm hổ có thể hay không tồn tại lại toàn quyền tại hắn trong một ý niệm mặc dù cái này chứng thực hy vọng cũng cực kỳ xa vời nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi xem chờ chết cái tia hổ ra ngại nhưng có biện pháp che đậy linh tộc ảnh hưởng nói đến đây chu văn toại có chút dừng lại trong mắt cũng nổi lên vận sóng hoặc là lao tới nó bực khác biệt ra tộc lưỡi đao tương đối thanh n h n ộ i vàng càng ẩn chứa cường thịnh chờ đợi nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có vắng lặng một cách chết chóc diễm hổ đầu lâu cũng bông xuống tới đất bên trên t r ầ mặc m không nói liền ngay cả chu gia đều không có xoay đổi bản nguyên biện pháp để cái tia huyền quy nhất tộc theo hầu biến động nó một cái tại chu gia ẩn che t r ở hạ t r ư ở n g thành lên h o a linh há lại sẽ biết toàn bộ đại điện lâm vào yên lặng chỉ có minh hòa chập trờn cho đến quá khứ hồi lâu cái tia h o a linh mới một lần nữa n g ẩ g đầu tiểu bất h o ạ i hôm nay liền làm hổ g i a nhưng còn không đợi diễm hổ nói xong cái tia trên bản t i ệ p thân ảnh liền đánh gây nói ra hổ ra đợi bên này cảnh chuyện vì gia tộc vun trồng da kế tục người ta liền cùng ngài cầu tới m ộ t cầu ngài vì ta chu ra làm đủ nhiều văn toại là văn bối lại há có thể khắc khe lời này vừa nói ra lửa này hổ đống nhiên đứng dậy quanh thân sĩ d i ễ m phần tuyệt mà đ ự n cuốn c u ộ n sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới đầy mắt không tin tưởng tiểu văn toại hổ ra ta cái này kinh khủng h ỏ a hổ gào t h é t n ẹ n nào càng là vì đó khóc thảm bốn phía sĩ diễm bạo ngược m á n h liệt để bày tỏ hắn trong lòng không bình tĩnh mà đúng lúc này một cái luyện khí tu sĩ từ ngoài điện bước nhanh chạy tới trong tay còn bưng lấy một cái quận mình thành đoàn xám hạt h ú nhỏ đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng và báo t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi đen đủ h u y ế t mẹo t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi đen đủ h u y ế t mẹo ân chu văn toại ứng thanh nhìn lại liền thấy người tới trong tay bưng lấy một cái bất quá thức dài thú nhỏ da lông sáng hạn phía trên tràn đầy rõ ràng đen tông điểm lẩm tấm b à n chân đen kịt hai con ngươi màu đen t r ư n g lớn như tròn chính cảnh giác nhìn quanh một phía rất giống là một cái k h ở manh đáng yêu phản tục ly hoa mẹo con hòa tu lại lấy linh nghiệm lặp đi lặp lại cảm giác trải qua vẫn không có cảm giác được nửa điểm thần dị cũng không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc con thú này già sao lai lịch cái kê luyện khí tu sĩ nghe vậy trên mặt kích động thần s ắ p càng dày đặc mấy phần tranh công hướng về phía trước dựa vào đến hồi b ầ m đại nhân con thú này tên là đen đủ huyết mèo chính là đại mạc đặc hữu đặc thù dị thú mặc dù nhìn xem c h ở manh đáng yêu nhưng lại có huyết thần lộ ra hung các loại thần dị càng l à c ó thể lộ ra mê thần h u y ế thế t che đậy một p h ư ơ n g lấy hảo lục qua lại sinh linh chính là đại mạc bên trong kinh khủng thứ nhất nếu không có con này c o n nhỏ thực lực yếu đuối không hiện h u y ế t thế sơ hở trăm chỗ thuộc hạ cũng khó đem bắt giữ nghe được câu này chu văn toại lập tức hưng thú ánh mắt rơi vào người kiên súc vô hại đen tông thú nhỏ trên thân nhưng như c ũ không có tiến lên xem xét thế đạo này hiểm ác tự không thể tùy tiện bảo hiểm đã cái này đen đủ luyện mèo có như thế nguy cái kia vì sao bản tọa trước đây chưa bao giờ thấy qua càng là ngay cả nghe đồn đều chưa từng nghe qua phía dưới tu sĩ bị hắn uy áp chỗ c h ấ n thân thể cũng rung động có định khấu chặt hàm r ă n g nói bẩm đại nhân cái này đen đủ luyện mèo sở dĩ nghe đồn rất quả là bởi vì hắn tộc đàn hữu ít lại chỉ sinh tức tại ít hai lui tới đại mạc chỗ sâu liền ngay cả rất nhiều bộ tộc đều đúng thứ nhất không hay biết thuộc hạ có thể biết được chỉ là bởi vì thuộc hạ sinh ra ở xa liệm bộ tộc thở nhỏ nghe trưởng bối nói nói qua đôi câu vài lời thuộc hạ nói câu câu là thật như có hoan ngôn nhập bằng đại nhân trừng phạt gặp hắn như thế chu văn toại trong lòng cũng tin mấy phần mặc dù hắn không phải man liêu người nhưng trước đây cũng tại man liêu sinh tức qua bây giờ càng cùng đại t h ă n g bộ tiếp xúc đ ố i man liêu bộ tộc nhiều ít có đại khái hiểu rõ man liêu cổ quốc bộ tộc cũng không phải là tất cả đều là nghỉ lại tại ốc đảo q u ố bộ mà là căn cứ địa thế có chỗ khác biệt giống man liêu cổ quốc đông bắc khu vực chính là thảo nguyên đồi núi rừng rậm các vùng bạo bên kia bộ tộc kỳ thật cùng triệu đình cổ hạ hoàng triều cũng giống như nhau thành trì liên miên thôn sống đúng g i ả i mà từ đông bắc đến tây nam hình dạng mặt đất một chút xíu hướng về hoang nguyên sa mạc thay đổi dần liền trở nên lấy du mục làm chủ hoặc là theo ốc đảo mà thành cô bộ mà lại hướng tây nam di động liền triệt để là sinh mệnh t u y ệ tịch kinh khủng sa mạc nóng bỏng đốt đốt sinh linh vệ tích mà ở trong này kỳ thật cũng sinh tồn lấy một số nhân tộc cái kia chính là sa liệp bộ tộc tên như ý nghĩa liền là lấy săn giết đại mạc dị thú mà diên tồn bộ tộc loại này bộ tộc nhân khẩu kỹ tính tổng có h a y không hai vạn người đều là ẩn số mà theo lấy những năm này nhân tộc khai thác biên cương quản lý các loại không ngừng di chuyển an cư liền càng thêm kịch cái này bộ tộc tiêu vong như tu sĩ này thật sự là di chuyển mà đến xa liệp bộ tộc người cái kia hết thể liền nói đến không nghĩ tới đây chu văn t o ạ i linh n i ệ m phân hai đạo một đạo thoát ra đại điện lấy tìm hiểu người này nội tình một đạo khác thì tuân hướng d i ễ m h ổ sau một khắc liền gặp cái sau đứng dậy kinh khủng hỏa diễn quần quận dung chuyển liền hướng cái kia thú nhỏ đấu đá mà đi c à n cả kinh tu sĩ kia sắc mặt chấm bệnh a t Chật, chỉ gặp tu sĩ trong tay m è o thú sợ hãi c h ắ p lên lưng như t r ắ n g huyết lông tóc đứng b ư ớ g dữ tợn càng có một cỗ đặc thù ba động tùy theo lan tràn lập tức để chu văn toại tâm thần hoảng hốt đợi hắn ngưng thần thấy lại thời khắc tu sĩ k i a thú nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tôn khổng lồ sói cát khi tức cường hành bạo ngược hung thần kinh khủng chấn động tâm thần gặp tình huống như vậy hỏa tu lại là không sợ ngược lại c ò n mừng thủ đoạn có chút ý tứ liền là thực lực quá kém n u y ễ n cảnh bụng về hư giả đầy sơ hở hắn thì thào nói xong tay cầm đông nhiên đưa tay về phía trước xuyên thẳng sói các cái kia kinh khủng vốn nên thảm thiết máu tanh một màn cũng không phát sinh ngược lại là cái này khổng lồ cự thú như miệng kính đống nhiên tiêu tan phá diệt một cái đen đủ con báo bị hỏa tu bóp cổ lại giờ phút này chính ương lạnh d â y rồi lấy lại là không làm nên chuyện gì mà tu sĩ kia thì sợ hãi nằm trên mặt đất mồ hôi đầm địa khắp khuôn mặt là nỗi khiếp sợ bất còn cái này dị thú không sai tính ngươi một công đi khố phòng lĩnh c n g a tiểu nhân tại đại nhân ban ân một đạo lệnh bài ban thưởng tu sĩ kia lúc này kích động rời đi chỉ lưu con báo tại hỏa tu trong tay không ngừng dãy ruột ta nói tiểu văn thoại ngươi muốn cái này tiểu hoa miêu làm gì mặc dù có chút mê miễn tác dụng nhưng cũng liền mê hoặc nhỏ yếu tồn tại có thể có làm được cái gì hòa hổ dạo bước đánh giá tiểu g i a hoặc kia trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nó mặc dù biết chu g i a một mực đều đang thu thập dì thú làm thuần hóa nhưng chu g i a hiện tại cũng không phải trước kia muốn xem bên trên mắt cái tia tối thiểu nhất đều phải là hóa cơ cấp độ dì thú mà cái này tiểu hoa m i ê u bất quá phản tục thú nhỏ hiển nhiên theo hầu kém kém cho dù có mê miễn tác dụng cũng không giúp được chu ra bao nhiêu thanh niên nghe bậy cười nhặt vài tiếng k i n h k i n h chấn an trong tay căng thẳng thân thể thú nhỏ theo hầu kém kém có thể n ổ coi như con này không thành cũng có thể sinh sôi hậu duệ làm sang trọn tóm lại có thể lấy ra một chút tư chất còn có thể chỉ cần khả năng thành t i ể u hóa cơ cảnh cái kia tác dụng coi như quá lớn bố thí viễn cảnh là ma luyện mặc dù bây giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thủ đoạn s á c thực tính không được rõ rệt cường đại nhưng nhân tộc có thể lấy yếu đuối thân thể đứng sừng sững vạn tộc hàng đầu cũng là bởi vì có trí tuệ thiện giả tại v ậ n chỉ cần có thể đem mèo này yêu mê miễn năng lực y tế h đề cao lại cùng phát trận khí đạo hỗ trợ hợp thế hắn có khả năng bột phát lực lượng liền hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy nhưng vì ma luyện viễn cảnh lấy luyện hậu bối tâm tính thực lực cũng có thể vì nhốt cố s á t trợ lấy chấn lục yêu tả mà nếu là có nhìn đem cái này đen đủ luyến m è o vun trồng đến huyền đan cảnh giới cái kia bằng vào hắn mê miễn thủ đoạn thời điểm then chốt nói không chừng l i ề n quay đổi c h í n h cuộc văn toại thụ gia tộc vung trồng nhận tổ tông ân che chở phương đến hôm nay bất p h ả m minh toại có thể tùy hổ ra ngại khẳng khái cầu đạo nhưng chu thị tử đệ chu văn toại lại không thể vu gia tộc không báo hắn cao giọng nói xong trong mắt thần sắc cũng càng kiên định vẫy tay rơi vào trong ngực mẹo thú lưng vung trồng cái này đen đủ l u y ế mẹo coi như là ta hoàn lại gia tộc ân t r ạ c làm sức ngọn a nghe được lời nói này diễm hổ cũng lâm vào trầm mặc trợt hóa thành một đoàn linh hỏa trốn vào chu văn toại trong cơ thể, h i ệ n nhiên là vì đó tán đ ộ n g tại đem đen đủ l u ế n mèo thu xếp tốt về sau chu văn toại cũng từ các phương đường tắt tìm hiểu cái này một dị thú tình báo trong lòng cũng dần dần có đại khái tu sĩ kia nói không giả nhưng lại đã bỏ sót một chút thứ nhất đen đủ l u ế n mèo theo h ầ u chỉnh thể kém kém liền xem như trong đó cất cao người đồng dạng cũng chỉ có thể tu đến hóa cơ cấp độ huyền đ a n tồn tại càng là chưa hề xuất hiện qua tiếp theo đen đủ l u ế n mèo sinh sôi năng lực thấp tuổi thọ thiện cận lại đa số độc hành mà đại mạc gác liệt c ả n cỗi yêu thụ u tàn phá bừa bãi khiến cho hắn tộc đàn gần như gần như d i ệ t tuyệt có thể tìm được cái này một cái đều xem như tu sĩ t i ê u vận khí tuyệt hảo như thế yêu t h u m u ố n vung trồng cương đại có thể nghĩ sao mà khó chương 631, t ừ làm thẳng tiến không lùi chương 631, t ừ làm thẳng tiến không lùi mặc dù đen đủ l u ế n mèo số lượng như ít nhưng vì vung trồng sinh sôi chu văn t o ạ cũng là tại an bài tốt các hạng sự vụ về sau liền thỉnh thoảng trốn vào bao la đại mạc cũng hoặc hạ đưa nhiệm vụ lấy tìm kiếm bộ tộc này tung tích thuận tiện lấy cũng tìm xem cái khác dị thú tồn tại dù sao chu gia còn có hai đầu đại mạc dị thú một là c ắ t linh chuột lân o câu một là thổ thuộc dị thú sa đại hoàng cái này hai đầu dị thú mặc dù theo hầu đều vô vọng miền đ ă n g cảnh lại thắng ở trung tâm lại năng lực đặc thù trọng yếu nhất chính là cả hai bản nguyên trực chỉ được cắt không vì bất kỳ nhất tộc t r ư ở n g ngự nếu là có thể tìm được hắn tộc thuộc chưa chắc không thể sinh sôi ra nghe theo chu gia lại không hề cố kỵ phụ thuộc trung tộc như vậy gia tộc thực lực tất nhiên tăng gọn nhất là hạ tu cấp độ về phần hắn sưu tập tới những cái kia chân bảo kỳ vật các loại cũng theo quận quốc thương nội bắc thượng hoặc đưa đi kim lâm thiên thành lấy nắm cử tử tôn vân ra hoặc thẳng hướng bạch khê núi vì gia tộc chia lại an trí t r á n g được nội tình mà tình huống như vậy từ xa không chỉ chu văn toại chỗ này mà là c h ấ n thủ ở các nơi chu thị tộc nhân đều là như thế lấy tập thiên hạ chân bảo kỳ vật doanh một họ bảo tàng lo gì không được cũng nguyên nhân chính là như thế trừ phi là huyền đàn chân quân v ẫ n lạc không phải bất kỳ một phương thế lực đều chỉ sẽ càng ngày càng cường thịnh mà rất khó xuất hiện suy sụp tình huống coi như hậu nhân không người kế tục cũng có thể nó pháp kéo dài chi khai nguyên ba trăm năm mươi đầu năm tân xuân nhộn nhịp các nơi chúc mừng bách tính đều sung sướng đón người mới đến năm pháo nổ vang đại địa đống l ử a chọc trần chiếu màn đêm hoặc du long đèn đến liên miên hoặc đốt tháp đốt đốt khu hối trừ t hai lấy cầu phúc trạch trông mong điểm lành mà thứ ba mươi giới thiên kiêu t h ì đấu cũng tại cái này nồng đậm năm vị bên trong hiển nhiên kinh kéo ra màn tre bất quá từ khi thịnh hội này trở nên k ị c liệt rộng nên nhân tộc các nơi thiên kiêu không phải yêu nghiệt không thể tranh cao đặc tên chu ra đối với cái này cũng liền không còn như vậy mưu cầu danh lợi ngoại trừ mỗi lần viện chút tộc nhân dưới trướng tu sĩ đi dự thi lấy đó thái độ bên ngoài. còn lại cũng liền đối người nào thành tiệu chân quân tiến hành chú ý dù sao tham gia thiên t i ê u thi đấu căn bản mục đích đúng là thừa thế chứng thực huyền đáng cảnh về phần ban thưởng bảo vận cái gì thì làm tô điểm t r í út tại trên dưới trăm năm trước chu gia thực lực tính không được cường đại nội tình cũng nông cạn rất quả lại thêm thiên t i ê u thi đấu tính không được kịch liệt cái kia tất nhiên là vui vẻ tiến về nhưng bây giờ thi đấu càng kịch liệt trừ phi điều động trong tộc những cái kia tu hành có thành tiệu danh sách hạt giống và không cũng khó khăn cùng các phương thiên kiêu lùm có yêu n h i ệ t tranh chấp phong cái này nếu là tranh danh hàng đầu lấy đổi được chứng thực cơ hội cái kia còn, còn dễ nói nhưng nếu là bị thua vô danh cái k i a ngược lại bại lộ thân phận ngoài ra trèo lên quân sơn mạch khí cơ cũng càng hỗn t ạ n hỗn loạn khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đột phá khả năng mà trái lại chu gia theo c ư ơ n g lên đột phá thành công tháng hai nông công thực lực trắng đựng khiến cho chu gia phòng thủ có thửa đại yêu k h ó xâm ngoại trừ không có người nhìn ra chỉ cùng phụ tu bảo vận cái khác đơn giản liền là tuyệt hào đột phá chỗ đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng dưới chu gia tự nhiên cũng liền nhìn trời k ê u thi đấu không có lớn như vậy hứng thú dù sao lưu tại quận quốc đột phá tốt xấu bỏ bình đạo tiêu về sau còn có thể ân che t r ở ra tộc truyền nhân đi minh kinh v ộ t phá cái k i a một khi thất bại coi như cái gì đều không thừa huyền độc phong một phương thạch đình đứng sừng sức ở trên vách núi trong đó mấy bóng người l à đ ứng lại từng cái thần sắc phức tạp bầu không khí chấm ức độc tu ngồi tại trong đình một góc bóp c h é n trà trong tay chi chi rung động lại là muốn nói lại tôi h chầm mặt thật lâu mới quay về một bên huynh trưởng lo lắng nói nhỏ huynh trưởng thật muốn hiện tại cầu sao liền không thể lại ma luyện lĩnh hội cái mấy năm vài chục năm làm gì như vậy sốt ruột nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại ngươi một lòng cầu đạo cái kia nếu là xảy ra ngoài ý muốn cảnh đại lại nên như thế nào chu văn sùng nghe vậy sắc mặt không thay đổi chỉ là cầm trong tay nước t r à uống một hơi cạn sạch văn hiển ngươi cũng là người tu hành c h i tâm khí tính mệnh sao mà trọng yếu ta nghiên cứu cổ trùng đã có hơn hai trăm năm nên lĩnh hội đều đã lĩnh hội minh triệt còn lại lĩnh hội không được cũng chỉ có thể nói rõ ta tài tình chỉ có như vậy lại chịu khổ súng dưới cũng là trắng hao tổn thọ nguyên tỏa vọng mệnh suy bây giờ đạo hạnh của ta đã v i ế n mãn thọ nguyên cũng còn có chút năm tháng lòng dạ chưa suy tính mệnh con đựng chính là đột phá tuyệt hảo thời điểm nếu là cố gắng nhịn xuống dưới chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt hắn trong mắt tràn đầy kiên nghị đưa tay rơi vào trên bàn đá ta đã xem cổ đạo truyền thừa toàn bộ biên soạn thành sách cảnh đài mặc dù mới t ì n h n g ộ tính không cao nhưng cũng tập trong đó ra pháp đủ để dạy bảo kẻ đến sau không đến mức không người kế tụ v ề phần cái khác cũng chỉ có thể giữ nhà tổ căn bài cổ mạch truyền nhân lấy dao tương truyền đây là hắn cho thân tử chu cảnh đài mưu cầu thân phận lại thêm chu ra chế độ ân che t r ở vậy liền coi là hắn tìm chứng cứ thất bại bỏ mình cũng tại hắn cũng có thể tại mạch khê núi sống rất tốt càng là đều có hy vọng trở thành một mạch gia lão c o xong i giải là quyết h ắ n niệm. quả có h chú、văn、Hiển ỉ là còn Văn muốn n i điều gì lại bị b một ê nói giả đến không dáng tiếng gãy. Hiển đến đánh còn hình dáng chú thử mình lên tiếng đánh gãy. Tốt, Văn chú thử chớ c Tốt, l ạ nói. câu đạo từ làm thẳng tiến không lùi há có thể sợ mà ham sống văn sùng nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy tùy hắn mà đi làm gì lại k h u y ê n can lão giả thanh e m như hủ cửa đóng hợp khàn khàn trói hai càng nương theo rất nhỏ tiếng thở dốc không riêng gì văn sùng ngươi cũng giống vậy như còn có lòng tiến thủ liền sớm đi làm chuẩn bị không cần thiết chịu khổ thọ nguyên không công tổn hại khả năng v ậ phần cái này truyền thừa một chuyện cần huyên đình chim cắt liền rất tốt gia tộc cũng sẽ chăm sóc không cần vì thế phát sầu nói đến đây chu thừa minh cái kia đục n g ầ u hai mắt cũng rơi xuống hai đạo nước mắt cổ họng càng là phát ra yêu đớt m g h ẹ n nào tại hơn nửa năm trước không minh tại bạch khê ngoài núi chứng thực cuối cùng nhận đạo thất bại thân hồn câu diện ngoại trừ một khối không trọn vẹn xương sống lưng còn lại liền không chút nào p h ụ mà hắn chứng thực thất bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là đợi thọ nguyên sắp hết thời khắc mới đi chứng thực người đan mặc dù hắn không ngừng chịu khổ lĩnh hội xác thực đem n ụ c thân tạo nghệ cấp cao không ít nhưng tính m ệ n h suy bại liền giống như thông thiên kiểu chặt nước cuối cùng mới cuối cùng rơi vào cái thất bại hạ tràng chính là trước đây xe chi dám bày ở trước mặt chu thừa minh mới không muốn tự mình hai cái ân huệ làng cũng bởi vì thọ nguyên suy bại mà buồn tuyệt kết thúc nghe được thuốc tổ nói chu văn hiển trong lòng dù có mọi loại ngôn ngữ cũng chỉ có thể n g ẹ n ép trong lòng chờ mặc một lát buồn bực thanh nhâm hỏi cái kia ca ca ngươi muốn ở nơi nào chứng thực dạng này cũng tốt để trong tộc bố ý lấy đổi khí cơ linh ẩn cái kia cổ tu chìm hít một hơi dồn khí tại tâm ngay tại tộc địa phía tây tới gần đại rong r ẫ núi cái kia một mảnh khu v ự ca nếu là ta chứng thực thất bại định dẫn tới trùng thuộc cổ v ậ t hành hành cái kia một mảnh khu vực hoàng vụ bao la coi như dị tượng bộc phát cũng không trở thành thai họa người bên ngoài dễ dàng hơn gia tộc r ờ i vận huynh đệ hai người nói liên miên nói xong bốn phía tiểu bối xin lợi lắng nghe mà lao giả kia lại buồn cảm giác s ô n g lên đầu như thế nào cũng ép không đi xuống thừa phong trốn đồng dạng t hướng xích phong bỏ chạy rơi vào cái kia phồn thịnh liên miên hồng trúc lâm cho đến nga đang quen thuộc phòng trúc bên trong hắn buồn cảm giác liền lại k h ó áp chế khóc lóc đau khổ không ngừng mà tại trong g i n g trúc mấy cái hát mạch giao ánh chất phát thân ảnh nghe tiếng mà、động. hướng về nơi này chậm chạp tới gần nghi hoặc lại hiếu kỳ địa nhìn quanh bọn chúng chính là không minh đang cầu xin chứng trước cùng một luyện khí hùng yêu chỗ sinh hạ hậu duệ vì chính là làm bạn chu thừa minh nhìn qua cái kia quen thuộc vừa xa lại chất pháp gấu thú nồng đậm buồn cảm giác lập tức giống như thủy triều vào tới không minh a chương sáu trăm ba mươi hai trên dưới đồng lòng lấy năm nâng chương sáu trăm ba mươi hai trên dưới đồng lòng lấy năm nâng bạch khê núi tây cảnh liên miên sơn lĩnh gập ghềnh dốc đứng cô sơn núi vách đứng như phòng đ á ngầm cự nham đứng vững kinh chim hót vang tẩu thú gào thét hiện thị do hoang dạ khi thế bởi vì tới gần đại dông dây núi mảnh này hung danh hiển hách yêu núi lại thêm c h ấ n nam quận quốc cố ý ngăn cách khiến cho cái này phương biên hơn ba mươi dặm khu vực ít a i lui tới cũng liền khu vực biên giới có một chút người ở vẫn là chút h á i thuốc đi săn s ơ n nhân giờ phút này tại mảnh này man hoang sơn dã chiếc không lại là đứng sừng sững lấy mấy bóng người khí tức khác nhau chính là chu văn sùng chu văn hiển đám người mà ở chân trời bên ngoài còn có mấy bóng người lộ ra đứng thẳng chính là khương lê tháng hai nông công các loại hộ đạo tồn tại sở dĩ cách xa nhau như thế xa một là nơi lây phạm nhân h i ế t nhân đạo thủ đoạn khó mà làm thứ hai liền là không thẩm nghĩ uy phun trào ở giữa ảnh hưởng tới thiên địa linh nội hàm mà quan sát phía dưới minh g ô n g liền có thể trông thấy sơn giã châm ức càng có hư hào pháp trận lồng che chở trên dưới dùng cái này giam cầm cái này một phương khí cơ thiên địa linh nội hàm cũng bị thủ đoạn đặc thù xoay đổi giờ phút này trở nên âm hàn đặc thù cực kỳ tới gần âm sát một đạo để cổ tu đột phá thủ đoạn như thế chính là chu g i a t r ợ đạo gây nên mặc dù tại p ụ tu bảo vật phương diện chu ra k i ế m khuyết rất nhiều cho đến ngày nay cũng không có chỗ mưu đến chỉ có thể thông qua định tiên ti hướng triệu đình nhu cầu nhưng ở phương diện khác cái kia tất nhiên là tích lũy rất nặng không còn lúc trước như vậy quân bách giống như cái này đột phá chi địa liền bố trí hơn mười đạo nhất giai phát trận lấy lồng khí cơ linh l u ậ n cẳng có các loại linh tài trôn giấu sân giã lấy doanh linh cơ thay đổi tuyến đường nội hàm có k h á c một đạo pháp bảo rất nhiều pháp khí c h ấ n tại trận nhãn cố định các phương đủ loại này đại giới tổng cộng tại một khối đều đủ ba cái tiên duyên tử một đường tu đến hóa cơ cảnh giới có thể nghĩ tại đại khí thô mà như thế đại giới cũng chỉ là đội địa thế thiên tượng tốt tăng trưởng cái kia nửa thành một thành chứng thực khả năng đương nhiên chu gia cũng sẽ không thật cầm những tư nguyên này đến ném một cái đánh cực những bố trí kia trong đó phát trận bảo khí những vật này không chỉ có phong cố thiên địa khí cơ lấy doanh linh l u ậ n hiệu quả càng thêm c â u thế để p h o n g khí cơ phạm vi lớn tiết lộ ổn định sơn hà tự thành một phương như vậy coi như tu giả chứng thực thất bại cũng có thể cực đại đền bù trong đó tổn thất hoặc ngay tại chỗ kết thúc làm một phương bảo đ ị a cũng có thể dễ dàng cho rời động an trí tại tộc đ ị a huynh trưởng ở trong đó khí cơ còn tràn đầy còn lại muốn thêm lại đem một cỗ âm sát chi khí đánh tan chu văn điện đối cổ tu cũng là lo lắng hỏi mặc dù chu ra nguyện ý vì tộc nhân chứng thực móc ra tài nguyên kiến tạo linh luận chi điệu nhưng đây cũng không phải là tay không liền có thể đến cũng cần đại lượng công tích đi đổi lấy chu văn sùng hiện tại đột phá chi lợi liền là dùng hắn lúc trước vì gia tộc lập xuống công tích cùng độc tu bộ phận công tích đổi lấy mà đổi lại bình thường hóa cơ tộc lão trừ phi là nắm giữ lợi khí chế bảo như thế độc môn thủ đoạn cũng hoặc nhiều lần sáng tạo đại công không phải muốn đổi được đột phá chi lợi cái kia nói ít muốn cần cù chăm chỉ góp nhặt cái ba trăm năm gần như cả một đời đều muốn khoác lên phía trên này đương nhiên chu cảnh hoại các tộc lão phổ biến cái này chế độ tự nhiên không phải muốn b u ộ c lại tộc nhân để bọn hắn vì gia tộc bán mạng cả đời mà là vì gia tộc và hòa thuận trên giới đồng lòng lấy lực lượng một người muốn tích lũy đủ đột phá chi lợi cái kia tất nhiên là gian khổ m ê n h mông nhưng chu gia là huyết mạch tương liên tiên tộc mà không phải đẳng cấp xâm nghiêm tông môn lực lượng một người non nớt yếu đuối nhưng tông mạch c h i lực lại hùng hậu bằng bạc chỉ cần tu sĩ、si、đến tông mạch tán thành tự có nhìn lên hạ đồng lòng nắm nâng lấy t r ợ cầu đạo mà thành cựu huyền đan trước quân cái kia đặt ở ngoại giới liền là khai tông lập phái lao tổ có thể tự là tông mạch mưu phúc chỉ coi như bản ý không vì tộc cũng sẽ hưng bây giờ chu ra lợi ích phân chia cũng đã là như thế đem chu bình ngoại trừ còn lại bên ngoài ba vị c h â n quân chu tu vũ chu gia anh đều là tam tông xuất thân cho nên tộc địa phe phái cầm quyền lấy tam tông chiếm đa số chu hy việt là ngũ tông hậu nhân quận quốc phe phái, phái lợi dụng ngũ tông làm trọng tộc địa bên trong cũng có khá lớn quyền lên tiếng về phần cái khác tông mạch cái kia tất nhiên là quyền lợi hèn bọn cũng liền tứ tông bởi vì thấu nguyệt thành tiệu huyền đan cảnh giới lúc này mới chiếm được một chút về thế không cần những này là đủ rồi lại nhiều đó cũng là lãng phí chu văn sùng nghe vậy lắc đầu cổ pháp mặc dù đ ặ thù nhưng bản chất vẫn là ngự thú một đạo mà ngự thú lại thật là hồn đạo chi nhánh muốn đem thiên địa khí cơ xoay đổi thành tương ứng linh ẩn cái tia ra quá lớn cũng không phải chu ra bây giờ có thể làm được sở dĩ thực hiện đâm sát chế toán các loại khí cơ cũng là vì để linh ẩn hướng hồn đạo tới gần hiện tại khí tượng đã đầy đủ lại bổ doanh xuống dưới cũng không có bao lớn tác dụng ngược lại còn có thể trái lại ảnh hưởng đột phá đương nhiên hắn tìm chứng cứ cổ pháp cũng không phải thật căn cứ chính xác hồn đạo mà là để ngũ cổ hợp nhất thân hồn nhập cổ đem tự thân biến thành một quỷ dị yêu nghiệm thành tựu như thế các loại miền đan nơi đây linh ẩn cũng đã là đủ rời đi thôi các quân sự t ì n h nặng gia phương phức tạp ta cũng tích xúc đầy đủ liền chớ chậm trễ cổ tu trầm âm thanh nói nhỏ một cái tay rơi vào bảo đệ đầu vai vỗ nhẹ nhẹ mấy lần trong lồng ngực ngàn vạn ngôn ngữ cũng theo đó đ ă n g t á n chỉ có hai mắt mình sáng kiên định văn hiển ngươi hãy nhìn kỹ huynh đi cầu nói vì ngươi đường sáng dứt lời hắn liền hóa thành một đạo minh cầu cổng thảng độn phía dưới minh mông thân hình càng là không ngừng biến hóa hoặc c lam tiềm thường n ộ t ngạt văn minh hoặc đen hạt n h múa rác hút hoặc là huyết hồng độc hạt chậm chấn mắc câu lô công chiếm cứ làm thiên minh càng có ẩn dán chu văn điện cùng cổ tu tâm niệm tương thông há lại sẽ cảm giác không đến huynh trưởng cái k i k i ê n nghị lòng cầu đạo hai mắt phát sáng lấp lóe từ cổ họng phát ra một tiếng nghẹn n g á o khóc r ò n g liền dẫn một đám tử đệ trốn xa chân trời miễn cho bị chứng thực dư vi liên lụy mà từ chu văn sùng trầm định trong đó cái này một mảnh sơn giã cũng theo đó phát sinh q u ỷ dị biến hóa ban sơ chỉ là khó mà tìm kiếm tung tích rất nhỏ côn trùng têu bang nhưng theo thời gian trôi qua dần dần có t r ù n g thuộc xa hạt tự đại mà trôi ra tại mê ngô bỏ lại càng ngày càng nhiều cho đến bốn nền hoang vu vô sinh sân lĩnh bị đến không hết chủng t h u c h ứ n g cứ độc xa xen lẫn b ỏ cạp nhện tranh chấp càng có t i ề m thử sâu kiến nô công a p chuẩn những tồn tại này tại trong sơn g i ã không ngừng n ú p nít lấy càng là điên cuồng chém giết từng bước xâm chiếm lít nha lít nít h giữ tợn kinh khủng liền giống như nhân gian liền bụng lại từ cái này chút vết nước địa quật liên tục không ngừng vân ra tựa như vô cùng vô tận kẹt kẹt tê minh tựa như lệ quỷ gà o k h é t tiếng vọng trời đất trên d ư ớ i cái này kinh khủng một màn trực kích tâm thần trực khiếu những cái kia nhỏ yếu chu ra tử lệ tâm thần kinh dị thê cả ra đầu có rất người càng là nôn mửa hôn mê nào còn dám lưu lại trốn giống như h ư ớ n nơi xa bỏ chạy chu quan sát phía dưới cái kia thê thảm đủ loại trong lòng càng có thê lương côn trùng kêu vàng trực kích linh hồn tâm thần hoảng hốt thân thể run r u dậy càng là khó mà kiểm chế huynh trưởng mà một bên minh lê c h â n quân cũng không khỏi nhữ mày mà theo c h ạ m đất ngọn nguồn cái kia hỗn loạn tà ma khí tức không ngừng trắng đựng hắn lông mày cũng nhăn càng chặt một chút càng có người nói dòng lũ tùy theo h i ệ n hiện chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngây ngô hỗn loạn như thế trạng thái coi như thành đạo chỉ sợ cũng thần chí khó hiểu tt tùy dị tiếng côn trùng kêu đột nhiên lên, cái này bao la sơn thuộc xả hạt tượng như là bị thần bí dị tồn tại kêu gọi chém giết từng bước xâm chiếm đến càng điên cuồng t à n chi huyết nhục tràn đầy đại địa càng tùy theo phát ra thê lương tê minh tt h tiếng t h ê u đầy khắp núi đổi oanh m i n h càng càng quỷ dị thê lương tựa như phật đà tục hình lại như tà ma ma âm tiếng vọng thương mang t i ê n g hùng cái kêu m ê n h mông t i ê n mạc cũng là chi ảm đạm chương 633, t r quỷ dị tà ma chương 633, t r quỷ dị tà ma quần quận âm vân chống r ô n g hiện lên che đậy thiên mạc khiến cho cái này một mảnh đại địa bị âm u b a phủ âm p o n g hắc khí quần quận chúng xa hạt từng bước xâm chiếm chém giết vô cùng vô tận tre đến đại địa tựa như là đang ngỏng n g o rất là kinh dị mà cái k i a nồng đậm âm sát khí cơ cũng theo đó quần c u ộ n dung chuyển cả phiến thiên địa liền như là kinh khủng quỷ bựt c tê h lương tê minh vang vọng đất trời liền giống như chỗ nào cũng có ma âm thẳng sâu tứ phương sinh linh tâm thần khiến cho cái tia đầy khắp núi đồi trùng thuộc xà hạt càng điên cuồng mà trên bầu trời chu ra tử đệ cũng toàn bộ bỏ chạy rời đi chỉ còn chu văn hiển chu cảnh hoài hai cái hóa cơ tu sĩ t r ă n g định nhưng cho dù là d ạ n g này hai người cũng cần khương lê xuất thủ lúc này mới có thể bình yên vô sự cổ tu chi pháp quả nhiên là quỷ dị kinh khủng a chu cảnh hoài đỉnh đầu một phương chấn tre chợ pháp bảo mông lung kim quang bao phủ lên đến dưới lúc này mới đem cái kia tả mà trùng âm ngăn cách bên ngoài quan sát phía dưới mênh mông nhìn qua cái kia vô cùng vô tận trùng chiều chém giết từng bước xâm chiếm tâm thần cũng không khỏi dung chuyển càng bắt đầu sinh rất nhiều tưởng niệm xem ra cổ pháp truyền thừa vẫn là muốn nhiều hơn tiên bệ lúc trước chu văn sùng không lộ yếu nước uy hiếp không bằng độc tu chiến lược n a n đ ị c h chu nguyên không các loại tồn tại cũng liền bằng môn phương diện như vun trồng l i n h thực thuần hóa linh thú các loại phát huy tác dụng cũng làm cho hắn có chỗ xem nhẹ bản ý coi như sẽ đem hắn truyền thừa đến n ữ cũng tất nhiên không phải gia tộc trọng yếu chỗ nhưng hôm nay biểu hiện này lại làm cho hắn vì đó đổi mới không nói đến cái khác riêng là cái này đầy khắp núi đồi trùng chiều cùng cái kia đủ để bánh sát hóa cơ kinh khủng tà ma trùng âm cũng đủ để hắn coi trọng cổ p h á t cái này nếu là kẻ đến sau có thể tu đến tình trạng như thế thúc làm ức vạn trùng thuộc t ọ a c h ấ n biên cảnh cái kia tất nhiên so độc tu uy hiếp còn muốn to lớn bất quá hóa cơ tồn tại h ồ n phách tạo nghệ có hạn muốn thống ngự cái này ức vạn trùng chiều chỉ sợ gian khổ vô vọng ngược lại là có thể cho cảnh đài hướng trùng ma âm bên trên nghiên cứu nghiên cứu nghĩ tới đây hắn suy nghĩ cũng theo đó thu liễm t h u c phụ ngươi cảm thấy cổ pháp một đạo như thế nào hắn trầm giọng hỏi dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn chu văn n h i ề n thân thể kịch liệt run r u dày khuôn mặt giữ tận và mẹo tựa như là tại tiếp nhận cái gì kịch liệt thống khổ t h u c phụ hắn kinh hô một tiếng vội vàng tiến lên nâng c á i sau liền phát hiện độc tu quần áo đã bị mồ hôi t h ấ m ức thân thể thì càng là băng lanh t h ấ u xương như thế tình huống đối hóa cơ tu sĩ mà nói gần như là không có khả năng phát sinh cái này khiến hắn làm sao không kinh hoàng thương lên rủ xuống nhìn mà đến lại chỉ đơn giản rơi xuống che chở mệnh thủ đoạn dù sao chu văn hiển sở dĩ d ạ n g này là kỳ đồng cổ tu tâm thần tương liên chỉ là cảm nhận được bộ phận thống khổ mà không phải thật gặp tổn thương nàng tự nhiên cũng không có cách nào chặt nước huynh trưởng lại tại lúc này độc tu cái đầu c ú i t h ấ p sọ đống nhiên nâng lên hai mắt sâm mạch kinh khủng càng ẩ n ẩ n có chùm ảnh h i ệ n hiện kinh tiếng la từ cổ h ọ n g phát ra hồn phách kịch liệt chấn động cả người cũng theo đó hôn mê cũng may chu cảnh hoài kịp thời đ ỡ lấy lúc này mới không có rơi xuống dưới mà phía dưới cái kia gặp gành sơn giã cũng đống nhiên nổ tùng núi đá băng liệt băng khắp nơi vùi bặm như màn tre k u ấ t bầu trời c à n g có một đạo khổng lồ hắc ảnh từ đó hiện hiện cổng kênh i ữ t ậ n thê a thê lương gào thét vang vọng đất trời liền gặp s á m hạt đ u ô i rắn gào thét vú ngẩy trong nháy mắt đem quần quận đuổi mù p h á tán khương lê nông công cũng theo đó vẻ mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là một đạo tiếng gào thét nổ v a n g ra quần quận sóng âm trực tiếp đem đuổi mù phá tản ra đến cũng làm cho bóng đen kia chân thân có thể hiện hiện liền gặp một tôn quỷ dị tới cực điểm kinh khủng tồn tại đứng sừng sững ở đại địa bên trên đi chừng hơn mười triệu khổng lồ thân thể dữ tợn kinh khủng tựa như là cư chỉ là đầu lâu hắn liền có tam phương rán bọ cạp thiềm thử mà thân thể thì lại lấy bọ cạp thân là chủ xích giáp lựa phụ quanh thân hình dạng khác nhau t r ă m chân sen lẫn bỏ lấy phía sau càng là có đôi rắn đôi móc câu bọ cạp các loại loại quỷ dị rác hút g i ả i đen n u n g như thép giang độc phong mang đồng thời cái này thân hình khổng lồ còn tại không ngừng nọ ngoại tựa như là chất lỏng sảnh s ệ c h phun trào cái kia quanh thân chân rác hút chuyển động theo hướng về quỷ dị trạng thái không ngừng thuế biến lại trên giới quanh người không thấy nửa điểm nhân dạng chỉ là nhìn lên một chút liền cảm giác tâm thần kinh dị khó định chớ nói chi là cái kia thắp duệ nát âm thanh không ngừng rung động trực kích sinh linh thân hồn l i ê n phản phất trước mặt không phải sinh linh mà là rất nhiều quỷ dị dung hợp chấp v á đi ra tà ma đồng thời theo này quỷ dị tồn tại lỗ hổng không ngừng phát ra bén nhọn t ê mình cái kia đầy khắp núi đ ồ i trùng thuộc xà hạt cũng giống là đạt được triệu hoán thường cái kia quỷ dị tồn tại tấn manh b ọ đi giống như một cỗ bùn nháo tương dung thành đoàn khiến cho hắn khi tức điên cùng tăng gọn hướng về h i y ề n đan cấp độ không ngừng thể biến quả nhiên là quỷ dị kim hoàng min huy đại phóng chiếu dọi một phương tiên cung thương lê đứng sừng sự chính giữa nóng nhìn phía dưới qu trong lòng cũng không khỏi phát lên kinh dị e ngại dù sao lần này phương tồn tại thực quá quỷ dị kinh khủng chút rõ ràng chưa thành tựu huyền đan nhưng chỗ h i ể n lộ ra khí tức dĩ nhiên đã để nàng hồi hộp tựa như là vô số sinh linh lộn xộn tại một khối cái kia ước vạn hồn phách chất trồng chỗ h i ể n lộ ra kinh khủng hồn thế cái này thực sự quá hỗn loạn quá ngây ngô cho tới nàng cũng khó khăn chống cự mỗi tiếp xúc nhiều m ộ t khác cũng có thể cảm giác được tâm thần giống như là tại bị xâm nhiễm m ộ dạng như thế tả vật đoạn không thể lưu mặc dù cái này tả vật uy thế không ngừng tất cao cách huyền đan cảnh càng cả ngày càng gần nhưng tự hắn hiện lộn chân thân, không có nửa điểm nhân dạng lại ý thức hỗn loạn bạo ngược không còn chu văn sùng thần hồn liền đã quyết định kết quả của nó dù sao lần này là chu văn sùng chứng thực việt nam ý nghĩa biết bị thôn vệ không còn liền nhất định chứng thực thất bại còn lại cái này t à vật có mạnh mẽ hơn nữa quỷ dị cũng không làm nên chuyện gì mà ở tại tưởng niệm thời khắc phía dưới cái kia quỷ dị tồn tại đã đem tất cả trùng thuộc xà hạt thôn vệ toàn bộ thân hình vô cùng to lớn giống như một tòa không ngừng nút ních núi thịt chân r u n g động vung bầy mà sơn dạ thì tràn đầy những cái kia trùng thuộc xà hạt chém giết từng bước sâm chiếm lưu lại điểm, điểm tàn chi thị nát máu tươi xâm nhiễm minh mông. từ bên trên hướng phía dưới quan sát toàn bộ mặt đất bao la tựa như là kinh khủng máu vực tiên lặng như tờ chỉ có một tôn kinh khủng tồn tại đứng sừng sững trong đó cái kia quỷ dị tồn tại thân thể điên cuồng t h ể biến nhưng lại giống như là không có đồ ăn nôn nóng g à o thét mạnh hơn nhìn về phía thiết h u n g cái kia vô số song phục mắt l ạ n h lạnh chuyển động trong đó tràn đầy hỗn loạn bạo ngược sàn sạt ăn c ắ thê t lương ma âm nhọn vụ rung động cái kia khổng lồ thân thể chuyển động theo trong nháy mắt chấn động đến mặt đất sụt lún vỡ tan hắn liền như là mánh liệt thịt c i ề u hướng về bầu trời bành tập mà đi kinh khủng hồn thế bành tập h à n ũ chu cảnh hoài còn muốn chống chạy nhưng ý thức tựa như là bị vô số cự truy m a n h kích ước b ạ n trùng thú ở bên thai gào thét một dạng trực tiếp đem ý thức cọ rửa đến ngây ngô trần luân bất quá khương lê n ô n g công các loại tồn tại thủ đoạn càng nhanh bàn bạc đạo uy c h ấ n áp thẳng xuống dưới kim q u a n g săn g chói t h ầ n đạo rộng rãi trong nháy mắt liền ép tới cái kia khổng lồ thịt chiều ngã rơi phủ phục vết thương sân giã làm thê lương gào thét chương sáu trăm ba mươi b ố vẫn là quá chậm chương sáu trăm ba mươi b ố vẫn là quá chậm mặc dù chứng thực biến thành tạ vật quỷ dị kinh khủng nhưng tóm lại là một thành đạo tồn tại chỉ có thể cưỡng ép phong cố đưa đi b ạ c h k h ê n ú i t ố t gọi chu ra tự mình xử lý về phần cái kia một mảnh sân giã trùng xương cốt thịt nát khắp nơi trên đất huế vết máu b á c nhiễm địa cẳng có trùng thuộc xà hạ sinh sôi thành nén tàn phá bừa bãi trong đó mênh mông âm s ắ t tà phong thổi đến các nơi giống như âm tà quỷ vực rất là dị tà mà bởi vì cái này một mảnh khu vực tương đối bao la không tiện an trí tại t ộ c địa lại thêm cố ý khai quật cổ đạo nghề liền diệu cho nên liền bị chu ra lấy phát trận thủ đoạn nốt bắt đầu tự thành một phương làm cổ tu nghiên cứu chỗ trong đó mọc da trùng thuộc cũng có thể là đặc thù linh tài nói chi tà trùng mặc dù nơi đây đột phá mắt thấy người rất ít nhưng tin tức nhưng cũng như khe cửa hỏng gió hướng về các phương truyền ra là thanh vân môn triệu đình nhóm thế lực nghe thấy những thế lực này cố nhiên không biết trong đó rõ ràng chi tiết nhưng cũng biết chu i a vị kia cổ tu chứng đạo thất bại thân tử đạo tiêu minh kinh c ử u trọng cũng khuyết triệu thanh thần n i ệ m quét cấp bốn phía trồng chất như núi tấu trường mấy tức ở giữa liền đem bên trong chỗ nhớ giải tại tâm lại là đột nhiên dừng một lát vẫy tay đem bên trong một đạo cấp đến trước mặt tùy theo lật ra đến trong đó một tờ trên đó chỗ nhớ chính là chu văn sùng chứng thực thất bại một chuyện giống chu văn sùng dạng này chứng thực công việc chỗ soạn chứng sách dày hắn muốn nên làm một chút s ẽ qua chỉ bất quá chu văn sùng là ít có cổ tu càng là uy thế chính đột nhiên chu r a tộc người lúc này mới lưu ý thêm một chút hoa huynh cái này chu văn sùng chỗ chứng ứng cho là nhân của hợp tam chi pháp a thanh â m ở trên không đ ẳ n g trong đại điện tiếng vọng liền gặp triệu thản từ chỗ tối hiện hiện thân hình bẩm bệ hạ theo di vãng đủ loại chỗ nhớ cùng tính cung sách ghi chép ứng làm liền là dùng phương pháp này kiểm chứng nghe được cái này chuẩn xác trả lời chắc chắn cái kêu cao vị bên trên nhân hoàng cũng than nhẹ lất đầu ngược lại là đáng tiếc ca tu đầu gần như vô vọng t i ệ t lộ cổ pháp làm k h á c loại ngự thú pháp h ắ n t h ở i nguyên rất nhiều năm đó ngô gia chỉ là một trong số đó như là ngự thú tông thái huyền t r ă m phái cổ hạ bảy mươi hai lĩnh các loại đều là đến đạo này tìm kiếm chỉ là thủy trung không từng có tu giả lên cao trung vi bản g môn tiểu đạo mà thôi triệu đình làm người tập thông huyền đại thế lực rộng tập các phương truyền thừa cổ pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ lại hắn không chỉ có thu thập cái này bản g môn truyền thừa càng biết đồng đạo diễn tông hợp lực thôi diễn lấy trả minh tiền đường như thế nào bao quát tinh cung thôi diễn cổ pháp hóa vật bên ngoài liền là hắn triệu tập một chút cổ tu lao đạo hợp mà nghiên cứu trên thực tế triệu đ ỉ n h cổ hạ cũng đem riêng phần mình bộ phận đoạt được chính ra ngoài làm trợ lực chỉ là không có phái chuyên gia tiến về thôi nhưng cũng chính là nghiên cứu qua kỳ tài sẽ nói nói nhân cổ tương dung c h i pháp là một đầu gần như không thể nào tiết lộ dù sao nhân cổ tương dung cần lấy hồn phách ngự a ép bầy trùng liền giống với một người m à n h ép trên dưới một trăm chúng lại những cái kia tồn tại còn liền là tính mệnh tư tráng đi ra nội tình cùng tự thân không kém bao nhiêu cái này trấn áp bắt đầu tất nhiên là khói như lên trời gần như vô vọng mà thật có thể làm đến hồn ngự trên dưới một trăm chúng mà không ngại cái k i a tất nhiên cũng không phải người bình thường cần gì phải nghiên cứu cái này bằng môn đường nhỏ thẳng tu hồn đạo h á không tốt hơn cũng nguyên nhân chính là như thế triệu đình tại nghiên cứu ra hơn mười loại người cổ hợp dung thành đạo biện pháp về sau liền gác lại tìm cái khác cái khác dùng cái này tìm tòi nghiên cứu cổ đạo có thể đi chỗ nghĩ tới đây hắn trầm giọng hỏi cái k i a cổ đạo chi pháp bây giờ nghiên cứu đến mức nào triệu thẳng nghe vậy không người xuống thở dài cổ pháp mặc dù huyền diệu đặc thù nhưng cuối cùng như độc nhánh t ư n một khó làm minh cầu riêng lấy này mưu cầu con đường tuyệt đối không thể chỉ có thể là hóa cơ trợ lực bất quá trong động t i ê n có một người tư chất không tầm thường càng là kỳ n g h ị lớn mật muốn lấy cái này cổ pháp làm phụ hợp gia pháp chi dị từ đó trộm h ồ n đạo h u y ề n diệu bây giờ đã có không nhỏ thu hoạch ta cũng phân phó người tay tiến hành chiêu cố liền là không biết cuối cùng có mấy phần có thể thành nghe được lời nói này triệu thanh cũng minh bạch ý nghĩa nghĩ cổ pháp một đường khó đ ư c nói nhưng lại có hy vọng coi đây là cơ dựa vào một chút bảng môn tả đạo từ đó thành tựu h ồ n đạo hạ thì chính như đường cắt chi tại đường đất sương mù đạo chi tại thủy đạo các loại những n à y đạo thống mặc dù không thể thành t i ể u thông huyền chính quả nhưng cũng huyền đan không lo trọng yếu nhất chính là thu đại đạo ảnh hưởng tính không được nặng cũng coi là tiểu tộc dựa vào kéo dài con đường như cổ pháp thật có thể suy nghĩ ra một cái lối nhỏ mặc dù không thể xoay làm lớn cục nhưng cũng có thể làm nền nội hàm chỉ cần không bị dị tộc biết được nội tình cái kia chính là duy nhất thuộc về nhân tộc huyền đan truyền thừa có thể thời đại hiện lên huyền đan c h â n quân mà giống tất mục minh vi ly hỏa thổ đức những n à y đại đạo mặc dù cường thịnh tiến độ vô lượng nhưng một khi chính quả biến thiên vậy liền biến thành thế nói sau này đều không thể tu như thế cũng tốt vậy đi đạo diễn tông cầu chút thủ đoạn đến dựa vào nghiên cứu tôi diễn nếu thật làm ra cái con đường đến cũng là nhân tộc ta chuyện may mắn triệu thanh cao dọn g dặn dò l ấ y ngay sau đó hỏi triệu minh phương h ò a tính vân mấy người bọn hắn bây giờ tu hành như thế nào lời này vừa nói ra triệu thản thân hình hướng âm vũ c h u i lộn triệu tể thọ nguyên còn thừa không nhiều đây là mênh mông b ạ n tộc đều biết chú mục sự t ì n h làm vì đó tộc duệ triệu thị tự nhiên là càng làm trọng hơn xem một là lao tổ bất lạc giang sơn xã tắc khó có khiêng đỉnh chi người chỉ có thể ỷ lại đạo diễn tông c h ấ n ngự thứ hai liền là nhân tộc thực lực giảm lớn cái này sau này thế cục đều đem nghiêm trọng rất nặng cũng nguyên nhân chính là như thế s ớ m tại vào chỗ mới bắt đầu triệu thanh cũng đã bắt đầu thiên về tuyển bạn v u n trồng thiên tiêu càng là không tiếc ở trên đây hao phí to lớn đại giới dùng cái này hy vọng có thể bước phát triển mới thông huyền thiên quân bao quát thiên tiêu thi đấu thịnh hội bên ngoài là các phương tranh phòng lấy chứng chất quân trên thực tế mỗi lần đều có không thiếu tư chất chắc việt tiên duyên tử được thu vào dưới trướng như hao tài hướng về có hy vọng mấy mới nói đồ đắp lên cầu tiến như cái kia ất mục minh vi canh kim địa phương nguyên lôi các loại mà phương hòa triệu minh các loại tồn tại cũng chính là triệu đỉnh những năm này khổ tâm t ì m tiên thiên tư chất tại chín tức trở lên tiên duyên tử trong đó càng là có hai cái linh thể một cái chỗ hướng là địa phương quảng nguyên một cái khác chỗ hướng càng là ất mục thứ hai c h ầ m l ô n g nhân mục về phần triệu tể sở tu thương đạo cũng là bị bài trừ tại chuyển thừa bên ngoài thậm chí tại dĩ vãng v ớ nguyện bên trong nhân tộc tu thương đạo người đều thiếu chi lại thiếu bởi vì cương đại là triệu tể mà không phải cái kia còn tương dùng tại binh khí đạo thương đạo là triệu tể cường đại đến từ binh khí đạo cái kia mới nói biển chiếm cứ một phần ba lấy ngưng tụ thành hai thì đại đạo chi nhánh từ đó c h ấ n nhất vào tộc nhưng dạng này hình thành đại đạo chi nhánh giống như phân biệt rõ ràng giang hà nhìn như độc lập cách xa nhau nhưng sóng ngầm nhưng như cũ tại gia o hội tưng ơ dùng bình thường tu giả lại như thế nào xem đạo thương vọng nếu là triệu tể có thể đem thương đạo như kiếm đạo một dạng từ binh khí đạo triệt để độc lập đi ra cái kia chỗ ngưng chi nhánh liền sẽ vì đó vững chắc lấy cung cấp hậu nhân tu nhưng nếu là không có thể cái kia giang hà quần quận ở giữa tu hành bắt đầu so với cái khác thiên địa đại đạo còn khó hơn không thiếu thậm chí một khi triệu tể bất lạc cái này hai thì đại đạo chi nhánh cũng sẽ tiêu tán theo một lần nữa dung nhập binh khí đạo cái kia phiến m ê n h mông đạo hải dù là kẻ đến sau nặng ngưng thương đạo cũng không còn hôm nay thương đạo cũng nguyên nhân chính là như thế thương đạo tu giả mới thiếu chi l ạ i ít, liền ngay cả đạo thống căn nguyên chỗ triệu đình cũng không có mấy cái thương đạo c h â n quân phương hòa đã huyền đan ngũ chuyển tĩnh vân cũng thành thịu huyền đan tứ chuyển về phần cái khác thiên yêu cũng đều là chứng được huyền đan cảnh giới tại các phương bí cảnh động thiên khắc khổ tu hành trên đ à i cao vị kia nhân tộc trung chủ nghe vậy lại là lâm vào trầm mặc chỉ còn bốn trăm n ă m không đến vẫn là quá chậm chương sáu trăm ba mươi lăm kinh khủng tà ma chương sáu trăm ba mươi lăm kinh khủng tà ma minh huyền cung á m viêm bí cảnh chu nguyên một bàn ngồi tại đ ỉ n h lỗ trước nhìn qua trong lò cái kia bạo động quần quận quỷ dị tà ma trong mắt dị quan cũng là không ngừng biến nào mà cái kia trong lò tà ma cũng chính là chu văn sùng vẫn lạc biến thành tà v ậ n ý thức ngây ngô hỗn loạn không có chút nào trí tuệ có thể nói bất quá cái này hồn ép uy thế cũng không tệ hắn thì thào nói nhỏ nói xong chật liền gặp vây tay đ i ể nhẹ đỉnh lô lập tức bắn ra kinh khủng linh viêm đốt đến cái kia khổng lồ nhục trùng kịch liệt d â y ruộng huyết nhục như bùn nước tăng giã b ạ c h cốt trùng sắc vỡ vụn càng phát ra thê lương tiếng gà o ghét đỉnh lô cũng vì đó ẩm ẩm chấn động a bá a cái này kinh khủng thanh âm liền giống như ngàn vạn si mị gào thét gà o ghét chấn động sinh linh thân hồn b ả nguyên n cho dù là hóa cơ tu sĩ tọa c h ấ n ở đây chỉ sợ cũng muốn lạc cái h ồ n phách tiêu tán hạ tràng vất quá nơi đây đều ở vào bí cảnh bên trong càng có phát trận vào khí chấn áp cái này chớ nói a n h tập sinh linh liền ngay cả chuyển gia phương này tập sinh l i n ề n ngay h u n g i ư ơ n tất nhiên là tính không được cái gì mà chu nguyên một lập tức gây nên chính là muốn đem cái này trùng thuộc tà ma tà khí luyện ra nhất luyện từ đó nhìn xem có thể hay không là t ộ c sử dụng dù sao cái này trùng thuộc tà ma mặc dù thực lực mạnh mẽ lại bằng vào cái tia hồn thế thủ đoạn đối người nhỏ yếu càng là có thực lực tuyệt đối áp chế gần như vô địch nhưng nếu là hắn ngây n ô bạo động không có cách nào thúc đẩy cái tia giữ lại còn muốn chấn áp giam c ầ m tăng thêm vướng h ữ giết tất tất tê ồn ào trùng khàn giọng thê lương văng lên bay thẳng thanh niên thai mát tâm thần cũng là làm cho hắn suy nghĩ dung chuyển nhưng theo linh viêm không ngừng đốtốt cái k i a khổng lồ tà ma bên ngoài huyết n ụ c một chút xíu tăng ă dã trùng thuộc t à n chi nát xương cốt t à n mát vết lò nhưng lại nhanh chóng bị đốt cháy thành cho hóa thành mở mịt linh cơ cái này kinh khủng tiếng côn trùng đều cũng theo đó càng giảm nhỏ mà cái k i a ước vạn trùng thuộc hội tụ hình thành kinh khủng h ồ n thế tự nhiên cũng theo đó yếu bớt chu nguyên một thần n i ệ m cũng có thể hướng vào phía trong tìm kiếm nhưng chỉ là vừa thăm dò vào nhục trùng nội bộ hắn thần n i ệ m liền đ ỗ n g nhiên chuyển đến đau đớn một hồi tựa như là bị vạn trùng gặp ăn một dạng thần n i ệ m bên trên cũng xuất hiện cực kỳ yếu ớ t mạnh điểm mặc dù điểm ấy tổn thương nối huyền đan b ấ t quá gai gai n g ứ a sự tình lại nếu là che chở thủ đoạn dùng tới liền có thể hoàn toàn l ậ n tránh nhưng cũng để chu nguyên một bắt đầu sinh hữu i kỳ thần nghiệm c ủ n quận lan t r ẳ n g ra lấy s ắ c minh mảnh dù sao huyền đan tồn tại hồn phách đã lột xác thành thần hồn dù là chỉ là một đạo ý niệm hoặc là một sợi phân thần vậy đối hạ tu đều là kinh khủng tồn tại muốn phá hủy cực kỳ gian khổ cái này trùng thuộc tà ma nhìn như cường đại nhưng xét đến cùng cũng chỉ có thể xem như đặc thù tồn tại còn không đạt được thiên địa đạo thì cấp độ lại như thế nào mài mọi huyền đan thần n i ệ m nguyên lai、like、là thúc tổ v u n trồng p ệ một trùng k ó trách có thể p ệ ta thần n i ệ m thân nhiệm bao phủ toàn bộ nhục trùng đem bên trong tình huống nhìn một cái không s ó c gì cũng là để hắn kinh ngạc lấy làm kỳ liền ngay cả cái kia vô số v ệ hồn t r ù n g g ắ m ăn đều không thèm để ý không nghĩ tới cái này khổng lồ thịt t r i ề u nội bộ vậy mà tự thành một phương vạn trùng hỗ trợ cùng tồn tại quả nhiên là có ý tứ ở tại cảm giác bên trong cái này trùng thuộc tà ma hồn nhiên không giống như là một cái độc lập sinh linh mà là một phương vô số trùng cầm tinh phụ hình thành khổng lồ máy móc đài này máy móc có lẽ tính không được tinh vi huyền diệu nhưng chính là mạnh như vậy đi chấp vá vận chuyển bắt đầu chu văn sùng luyện hóa năm con bản mệnh cổ như h ệ tâm bị bao che tại đục trùng chỗ sâu nhất hợp ma thống ngự lấy cái này khổng lồ tà ma coi như năm con bị hủy diệt m ộ n cái cái này tà ma cũng có thể vì đó thúc đẩy mà cái khác cổ trùng thì leo lên ở tại b ô n phía giống như trùng điệp nặng nề v u y ế t đục đem ngũ cổ chặt chẽ che chở những này cổ trùng công hiệu khác nhau cũng làm cho cái này tà ma thủ đoạn phức tạp kinh khủng mới cái tia phệ hồn trùng chính là thứ nhất hắn thủ đoạn lại chỉ là bởi vì thần n i ệ m cường đại lại thù lúc này mới tiến hành lần tránh v ề phần tầng ngoài cùng những cái tia trùng xương cốt huyết đ ụ c thì tựa như là cái này tà ma dự trữ tư lương giờ phút này không chỉ có bị viêm h ỏ a t h i ế u cũng bị hắn tà ma tự thân t h ố n vệ làm nội bộ chất dinh dưỡng khiến cho toàn bộ đ ụ c trùng đều b ả y b i ệ n r a q u ỷ dị run run run chu nguyên nhiều lần nhìn một lát lại đột nhiên xứng sở thần n i ệ m tùy theo hướng tà ma tầng ngoài cùng nhìn lại trước nay chưa có mừng d ỡ thần kỳ quả nhiên là thần kỳ chỉ gặp thịt này trùng tầng ngoài cùng lại theo huyết nục từ phệ mà chậm chạp bắt đầu sinh ra đen kịt g i p sát đem đỉnh lô bắn ra linh viêm đâu ngăn cản ở ngoài ban đầu còn khó chống đỡ cái này kinh khủng linh h o ạ nhưng theo hắn không ngừng thuể biến cái kia giáp sắc cũng càng kiên cố đen kịt cuối cùng càng lạc như không phá vỡ bình t h ư ớ n g chấm dứt trong ngoài mà thần nghiệm mạnh trông đi qua liền gặp phát hiện cái kia giáp sắc n g h i ệ m nhiên là từ vô số nhỏ bé cổ trùng chỗ cấu thành trong lòng tưởng niệm quần quận chú nguyên một cũng là tiện tay ngưng đạo c u ầ n phong tại đỉnh lô bên trong thổi đến n ụ c trùng huyết n ụ c văng t u n g tóe không ngừng thu nhỏ nhưng theo thời gian trôi qua mặt ngoài liền xuất hiện rất nhiều mạnh khổng càng đem cái kia lạnh thấu xương quần phong thôn vệ tiêu tán trông thấy một màn này chú nguyên một lòng bên trong phòng đoán cũng xác định hơn phân nửa đ ó thêm động liên tục dùng mấy đạo khác biệt thủ đoạn. đ ề cho đến cái này tà ma hình thể từ tráng phệ đến chỉ còn một người lớn nhỏ trung nguyên một lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại nhưng trên mặt vui mừng lại càng nồng đậm mặc dù cái này tà ma tính không được huyền đan tồn tại nhưng chỉ là từ phệ hóa giải năng lực này liền đã đủ để cho hắn so sánh huyền đan thậm chí là có hy vọng có một không hai này cảnh như vậy cũng tốt so một tài tình thông tuyệt kinh khủng tiên tiêu chỉ cần tiếp nhận người bên ngoài sát chiêu liền có thể thôi diễn ra thủ đoạn ứ n g đối lại thân thể càng khổng lồ huyết nhục càng nhiều năng lực này liền càng thêm mạnh mẽ có thể nghĩ sao mà kinh khủng mà hắn mới cũng khảo nghiệm qua không chỉ có là bị động hóa giải trọng yếu nhất chính là cái này tà ma không có nhược điểm cho dù là cái kia cái gọi là n ă n cái h ạ c h tâm mệnh cổ cũng có thể từ nhỏ yếu cổ trùng thuế biến mà đến lại bộ dáng cũng không phải hoàn toàn cố định tựa như là tà ma một bộ phận tập hợp hóa vật tà ma phát sinh biến hóa bọn chúng cũng tùy theo mà biến chỉ cần không bị trong nháy mắt chân sát liền có thể đối hết t h ể thủ đoạn bị động thích hướng hóa giải tính phong tồn trong đó tất cả chủng thuộc huyết đ ụ c đều có thể thuế biến thay đổi gần như là vĩnh sinh bất tử dạng này một tôn kinh khủng tà ma nếu như không phải hắn không cách nào liên quan đến đạo tác tại tôn vương trước mặt vĩnh viễn là tiện tay nghiền chết sâu kiến hắn chỉ sợ đều sẽ kiêng kỵ đến đem t r ô bùi mà chỉ cần có thể áp chế trôn bùi vậy liền không nên là kiếm kỵ mà là suy nghĩ như thế nào vì gia tộc sử dụng nghĩ tới đây chu nguyên một thần niệm lan tràn ra trong nháy mắt liền đem cái này tà ma chân áp hóa thành một viên dữ tợn buồn nôn biến đ h ị t chỉ có thê lương tiếng gào thét vang lên lại nên như thế nào nâu ngự cái này tà ma chương sáu trăm ba mươi sáu siêu cấp đại hàng rời chương sáu trăm ba mươi sáu siêu cấp đại hàng rời mặc dù cái này tà ma rất là quỷ dị thủ đoạn đặc thù c à n g có thể thông qua cổ trùng bung trồng thuế biến từ đó bị đ ộ n g ứng đối tuyệt đại đa số s á t chiêu lại có thể thay đổi từ phệ mà trường tồn bất diện nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế như muốn khống chế lân cận còn là chuyện không thể nào dù sao cái này tà ma liền ngay cả chỗ sâu nhất năm đạo bản m ệ n h hạch tâm cổ cái kia đều không phải là vĩnh hằng bất biến nếu là bị ngoại lực phá diệt cũng có thể thông qua cái khác cổ trùng thuế biến tái hiện lại nói thế nào đem k h ô n g chế tuy nói nô dịch hạch tâm ngũ cổ cũng có thể đạt tới đơn giản nhất cơ sở k h ô n g chế bình thường cũng có thể thông qua luyện hóa thay thế hạch tâm cổ dùng cái này lâu dài n â u ngự nhưng huyền đan cảnh đại chiến cực kỳ kịch liệt càng liên quan đến đạo tắc cấp độ một khi thúc đẩy hắn tác chiến cái kia cả chàng chém rết xuống tới chỉ sợ hạch tâm ngũ cổ đều tiến hành mấy vòng thay đổi nô dịch thủ đoạn tự nhiên tùy theo mất đi hiệu lực đến lúc đó địch ta không ph phản vệ kỳ chủ đều có chút ít khả năng nghĩ tới đây chú nguyên một lông mày cũng nhíu chặt khó dương nóng nhìn bên trong lò cái kia cuộn mình thành đ o à n giữ tợn viên thịt tự lẩm bẩm xem ra muốn nô dịch cái này tà ma quả thực có chút phiền phức a bất quá nếu là ở cái này tà ma trong cơ thể kết thúc thủ đoạn làm che chở che chở ở cái kia hoạch tâm ngũ cổ cũng là chưa chắc không phải một cái biện pháp chỉ là như thế gây nên khó tránh khỏi vì đó bên trong ngăn cách hắn t h ầ n dị cũng tất nhiên sẽ suy yếu v ớ i tay chống rông điểm nhẹ cái tia giang cầm viên thịt vĩ lực liền tiêu tán không còn mà giữ tợn viên thịt cũng giống là quên mất mới đủ loại trở nên không kiêng nghệ gì cả thân thể giống như bùn n h a o hương bốn phía tấn manh quyết t r ư ờ n g đem luyện hóa mở mịt linh cơ thốn vệ càng leo lên tại bên trong lò v ế t t ư ở n g rất nhỏ r u ệ âm thanh không ngừng vang lên lại càng ngày càng bén nhọn thế lương chính là đang không ngừng thuế biến dùng cái này từ đỉnh lô chạy ra nhìn qua viên thịt như thế bạo ngược bộ dáng thanh niên ánh mắt lấp lóe cũng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng thôi, thôi trên đời này lại nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tỉnh coi như thần dị có chỗ yếu bớt này cũng là một đạo cường đại chiến lược nhưng vì gia tộc nội tình lại thiết hạ cái trên dưới một trăm đạo p h o n g cấm mới là ta chu thị vật giọng nói như t r u n g đồng rung động liền có vô số linh tài kim thạch từ bốn phương tám hướng vào tới đều rơi vào trong lò bí cảnh bàng bạc hỏa khí theo niệm mánh liệt lấy ngưng kinh khủng linh viêm đốt đến viên thị thê lương g ặ o ghét nhưng lại tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa thật sâu chỗ t r ứ n g trùng liền thai n é n sinh ra sinh sôi ngưng làm kiên cô giáp xác tuyệt lử ngăn viêm trình độ kinh khủng có thể dòm đốn về phần những cái kia linh tài kim thạch các loại bảo vật thì gặp viêm tăng hóa thành nóng bỏng nóng hội kim sán sắt lỏng sau đó tại cái kia rộng rãi thần n i ệ m ngự s ử dưới kết thúc tại cái kia hạch tâm ngũ cổ bột phía vàng lòng ngưng luyện thành dụng cụ là vì che chở cũng là l ồ n giam g mỗi ngưng định một khí cái kia viên thịt gào thét liền càng thê thảm hơn chói hai một điểm mà hắn cái kia thần dị bị động thích hướng thủ đoạn cũng theo đó một chút xíu yếu bớt như thế gây nên cũng chính là chu nguyên nhất thiết nghĩ nâu người đánh xe đoạn lấy bảo khí phát trận phong ấn các loại thủ đoạn là phong cố tại viên thịt khu vực hạch tâm hình thành vô số đạo nghiêm mật bình chướng tốt gọi ngoại lực không cách nào vanh ép hạch tâm như vậy Cách、tâm ngũ cổ cũng không quá sẽ bởi vì đại chiến tác động đến mà thay đổi thời biến chỉ là dạng này cũng tương đương với đem tà t ù y c ư ơ n g ép chia làm nội ngoại hai bộ phận tồn tại to lớn ngăn cách không còn vô khuyết một thể đủ loại thủ đoạn vì thế tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ yếu bớt còn có n g ự thú h ồ n ấn những cái kia cũng không có thể rơi xuống như thế cũng có thể càng an ổn không lo chút theo hắn không ngừng luyện hóa bí cảnh hỏa khí cũng là quần quận dung chuyển càng tại bản này liền kinh khủng dung nham dưới vực hình thành bàn bạc lửa sương m chấn động từ phương mà tại cái kia kinh khủng dung nham nằm bên trong đại lượng doanh viên nô công rúng động giờ phút này cũng là sợ hãi run dậy đại yêu thương b i ê m chiếm c ư tại dung nham chỗ s â u nhất giữ t ậ n g i á c hút phát ra bén nhọn tê minh liền có đạo y lan chẳng ra đem một đám tộc duệ che chở ở bên trong tốt gọi những cái kia nhỏ yếu trùng thuộc có thể không ngại mà y theo doanh v i ê m ngô công bạo ngược lanh huyết thiên tính hắn coi như là trí tuệ không tầm thường huyền đan tồn tại cũng sẽ không chủ động phù hộ tộc duệ không có mạo xưng làm huyết thực đều xem như lương thiện mà sở dĩ có chỗ chuyển biến vậy dĩ nhiên là chu gia đặc mệnh ủy nhiệm chỉ cần chăm sóc tốt những ngày tục duệ cái kia hắn không chỉ có thể kéo dài tồn thế ngày sau càng là có hy vọng rời đi bí cảnh lấy nhìn trung minh mông p h o n g thái nhưng không phải như thế b ị vây ở cái này bất quá phương viên mười hai dặm nhỏ hẹp dưới bực nó đã sớm bạo ngược đến đem những n à y nổ công ăn hết cái kia phục mắt khép kín ở giữa từ đó bắn ra băng lánh hút u bằng t r ự c khiếu người sống hồi hộp khó định tôn tổ, tổ cái này đẩy trời hỏa khí vì sao bạo động cái kia thần bí tồn tại lại là cái gì đổ vật một đầu mấy thước g i i tiểu nô công từ thương viêm dưới bụng chu gia phát ra yếu đ t tê minh bén nhọn tê x í c minh văn lên cũng là dẫn tới dung nhang của quận mà cái kia tiểu nô công ngao du thân thể ngẩng đầu ngưỡng vọng chu nguyên một chỗ ở cung quyết giống như hiếu kỳ nhị quanh nhưng lại phảng phất cất giấu cái gì biên giới tây nam cương thương sơn lĩnh chu bình xếp bằng ở trên vách núi định nguyên la bản treo định trước người lấy diễn ngàn vạn hảo quang minh cầu rồng huyền diệu trận thế bao phủ một phương mà hắn thần n i ệ m thì thuận ngọn núi một đường thẳng xuống dưới cùng cái kêu bàng bạc b ắ t ngát địa mạch tướng cấu kết càng hướng về nơi xa nguy nga sơn lĩnh chậm chạp lan tràn thủ đoạn như thế đã là là cùng địa mạch giao cảm lấy hiểu ra thủ đức lục ác cũng là rất nhỏ cẩn thận điệu t h a m dò cái này bao la thương sân lĩnh nhìn xem có thể hay không tìm được một tơ một hào manh mối tại những năm này ở giữa hắn đại trận pháp nhất đạo kỳ dị phương diện cũng có chỗ đột phá tạo nghệ tất nhiên là cất cao dần dần sâu để che liễm cũng nhiều mấy phần biến số miễn cưỡng có thể che khuất đạo hạnh biến hóa cũng làm cho hắn có thể bông ra mà tự thân trưởng ngự đạo hạnh càng nhiều tân hỏa xâm nhiễm tự nhiên cũng càng nhiều bây giờ cũng là đ e m địa tái t u đến hai năm năm cưỡng ép chấp và tại một khối cũng coi là bước vào cực cảnh mười ba vòng hàng ngũ vất quá trận p h á p tạo nghệ cuối cùng có hạn cũng khiến cho hắn không nên đánh lâu bằng không khí tức dung chuyển ở giữa bị những tôn vương đó mắt túi xuống mảnh nhìn bên ngoài chỗ ngự đạo hạnh cũng đem nhìn một cái không sắc gì hơn ba trăm năm liền thành liền huyền đan b ắ t chuyển khủng bố như thế tốc độ cái kia không phải thành mục tiêu công kích là trí cường mạnh sắc không thể đây cũng không phải chu bình không muốn tiếp tục cất cao trận phát tạo nghệ lấy triệt để che lấp mà là hắn đã tiến không thể tiến có thể làm được mức hiện nay liền đã lập tức lĩnh hội cực hạn trận pháp nhất đạo có thể tính tổng c h i a làm công sát chấn ngự che liễm kỳ dị bốn cái phương diện mà có lẽ là trước đó chu bình liền đem chấn ngự che liễm tuần tự thôi diễn đến nhị giai b i ê n mãn hiện lại tại hơn mười năm trước kỳ dị đã lĩnh hội đến b i ê n mãn c h i cảnh mà công sát tại che che t r ở vô dụng có thể nói hắn pháp thân bây giờ cầm che che t r ở đại trận liền đã là nhị giai có khả năng thôi diễn tạo nghệ định phong còn muốn che lấp dấu thế cũng chỉ có một loại khả năng cái kia chính là pháp trận một đạo thành t i ự u cảnh giới tôn g sư cái này không nói trước chu bình có thể thành hay không riêng là đại đạo chọi nhau liền để hắn trốn bước liền nói diễn t h i ê n quân vậy cũng là chứng được chính quả về sau có vĩ lực ảnh hưởng dưới lúc này mới đem trận pháp nhất đạo nghiên cứu đến huyền đan cấp độ nhưng cũng chỉ là chứng bên trong một cái cùng thôi diễn đạo tương cận đạo tác mà chu bình bây giờ chính quả chưa chứng trước hết một bước chứng thực hắn nói cái kia đạo thì lẫn nhau bài xích ở giữa sau này lại chứng thực chính quả liền nhất định là không có khả năng chí ít đối với người khác trong lòng là tuyệt đối không thể sự t ì n h v ô luận chứng thực thành bại đều hẳn phải chết không nghi ngờ lại để cho hắn như thế nào giảm tu chương 637, phong chương 637, phong thần nghiệm thuận địa mạch không ngừng l à n tràn đem thương sơn lĩnh bắc bộ hơn mười dặm thăm dò đến rất nhỏ rất thân liền ngay cả trong đó khí cơ phun trào cũng nhìn một cái không sót gì nhưng v ô luận như thế nào tìm kiếm cũng vẫn là không có nửa điểm d ị động trực khiếu đạo nhân trong lòng xích lút đến tột cùng là cái này thương sơn lĩnh bí cảnh động thiên giấu quá sâu quá bí mặc dù có bạn tộc vết xe đổ biết cái kia hư hư thực thực tồn tại bí cảnh động tiên rất khó tìm kiếm chưa chừng trên dưới trăm năm đều không có kết quả nhưng như vậy sở soạn điệu tìm mấy chục năm nhưng vẫn là không thu hoạch được gì trong lòng cũng khó tránh khỏi bắt đầu sinh phiền muốn bất khí như vậy tìm xuống dưới cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được trong đó một phương bí cảnh làm theo hầu trong lòng suy nghĩ quân c u ộ n nhất là nghĩ đến những cái kia ngày xưa chứng được qua t h ổ đức vương tộc di chỉ tại phía xa hắn b ự c m ê n mông hắn trong lòng phiền muộn liền càng n ồ n g đậm thật nghĩ đem cái kia con cua bắt giữ h ả o h ả o hỏi thăm một phen mặc dù phiền muộn tức giận nhưng chu bình cũng minh bạch như cái kia dị thú con cua hiểu biết chính xác đạo cái gì cũng nhất định sớm đã bị vạn tộc này ra đi ra lại thế nào khả năng giấu đến bây giờ liền ngay cả hắn chứa chấp thương sơn lĩnh ngủ say không ra đó cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài lại thêm thủ đoạn đặc thù lúc này mới có thể bảo toàn nhưng cho dù là dạng này theo nhân tộc mở đất cảnh ở đây hắn cũng bị vạn tộc cường trinh trở thành bây giờ c h ố n g cự đại yêu bên trong một thành viên cả ngày sợ h ã i lo lắng đem trong lòng suy nghĩ đ è xuống k h ẽ than thở một tiếng từ hắn cổ họng vang lên cũng là dẫn tới bốn p h í a n ú i đá mục nát biến hóa tựa như là gió mưa ăn mòn tăng ăn dã mà ở tại trong lòng bàn tay thì chậm rãi hiện hiện một phương gấm lụa trên đó tràn đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ chỗ nhớ chính là chu g i a phát sinh sự vụ lớn nhỏ cùng các phương tình báo nhất là bí cảnh di tích khai quật phương diện khai nguyên ba trăm ba mươi chín năm thiên thành bộ tại đại mạc cực tây tìm được một chỗ phá diệt bí cảnh khí cơ đục nổ hỗn loạn mục nát sụp、đổ. gây nên hơn trăm chúng t u y ệ t mệnh khai nguyên ba trăm bốn mươi hai năm tần thị cương b ự c khắc thưởng thương hư thực thực phát hiện cũ cổ di tích khai nguyên ba trăm bốn mươi sáu năm đại dông rẽ núi phía tây dị động k ô n g ớ t dư vi tác động đến phương viên trăm hứng g i ả m thương h ự c thực, thực có di tích hiền thế khai nguyên ba trăm bốn mươi chín năm n g ự thú tông cương b ự c đột nhiên có thiên hỏa h à n thế hãng hại một huyện một nửa sinh linh t u y ệ t mệnh nguyên nhân gây ra không rõ đem bên trên từng cọp từng cọp thí dụ thu hết vào mắt đạo nhân trong lòng cũng nổi lên trận trận vận sóng dù sao những thế lực này mỗi phát hiện một phương di tích vậy lưu cho hắn che lớp mạo xưng làm theo hầu liền thiếu một phương mà cũ cổ di chỉ nắm chắc tính cả những cái kia tự nhiên p h á d i ệ t còn thừa tất nhiên là không nhiều với hắn cũng là cực kỳ bất lợi nhưng lại thế nào bất lợi cũng chỉ có thể như vậy rộng tung lưới tìm kiếm lấy cái khác cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn túi đầu túi nhìn g ấ m lụa t h ị t sách làm suy tư dư quang cũng là tùy ý liếc về cái kia ngự thú tông thứ nhất vi vi trầm tư thiên hòa hạ thế là trí cường đại chiến dư vi tác động đến mênh mông vẫn là bí cảnh hiện hiện trấn phong khí cơ chút xuống tư phương hắn suy nghĩ thời khắc trong lòng cũng hiện lên liên quan tới ngự thú tông nghe đồn ngự thú tông bốn là c ổ hạ gia lĩnh ngoại đạo thế lực thứ nhất thiện đông ngự t h ô n g linh chú hồn các loại thủ đoạn càng tại một đạo bên trên có chấu nghiên cứu sau bởi vì triệu đ ỉ n h v ừ a lở liền thoát ly c ổ hạ gia lĩnh x ô i nam độc lập sơn môn ban sơ càng là có hai vị c h â n quân cũng tức là ninh một nhị họ bất quá bởi vì đủ loại biên cố ninh thị lao tổ tại lập tông không bao lâu liền chết biên cảnh ninh thị cũng theo đó suy yếu cho đến ba trăm tám mươi năm trước mới xuất hiện trùng lập một vị trân quân cũng tức là vị kiệu cầm hà trần quân ninh hồng mà mộc thị thì càng thêm thê thảm một chút lao tổ tại bốn trăm năm trước chết bất đắc kỳ tử mà khi đó mạc nguyên thú đã thành đạo thật lâu sau mạc gia liền thuận thế đem mộc thị ép buộc chấp trưởng quyền thế cho đến ngày nay dù là mạc nguyên thú mất mạng biến cảnh mạc gia cũng ỷ vào hai vị c h â n quân hai tôn đại yêu ngự thú vẫn như cũng là ngự thú tông tuyệt đối chủ đạo thống ngự dưới trướng trăm phương mạc nguyên thú đạo nhân thì thào nói nhỏ năm đó bởi vì ngô ra một chuyện chu gia cùng mạc thị kỳ thật cũng sinh ra một chút mâu thuẫn bất quá về sau theo các phương phát triển liền đều ăn ý đến che lại tới không còn sức vậy hai nhà càng là vô minh kinh vạn triều hội bên trên còn lẫn nhau đổi đến mấy lần phát ngôn thọ tận đem tuyệt thời khắc mà cùng long trúc đồng quy chết cũng là cái nhân vật liền là cái này mặc ra có chút nhận không d ậ y nổi cái này phân lượng từ khi mặc nguyên thú bất lạc mặc thị làm việc liền càng bá đạo cho dù là tại phía xa tây nam trấn nam quất quốc đều thỉnh thoảng có ngự thú tông đệ tử đến đây du lịch lấy nô dịch yêu thú tinh quái tìm kiếm k ỳ chân bảo vật triệu đình đông bộ liền có thể muốn mà biết sao mà tình u ố n đọc tiếp lẩm bẩm vài câu đạo nhân mỉm cười lắc đầu liền cũng không còn suy nghĩ bất luận ngự thú tông như thế nào mực linh một các loại họ mình tranh ám đấu thì sao cái kia đều cùng tự mình cách xa nhau rất xa từ không cần đi để ý tới dù sao giống ngự thú tông thiên chính môn huyền nhất môn những n à y triệu đình đ ô n g bộ thế lực mặc dù hoặc bá đạo hoặc khắc lạ cũng hoặc cực đoan rất sợ nhưng chúng nó phương hướng phát triển đều là triệu đình lấy đông địa vực cùng cái kia nam tiêu kiếm tông chạm đến không đến chu ra lợi ích đem thức hải bên trong ý thức tán đi chu bình tâm thần một lần nữa kết thúc ở dưới phương nguy ê nga n sơn lĩnh định nguyên la bản lộ ra thế ở giữa cái kia bàn bạc thần niệm cũng theo đó thuận địa mạch lan chẳng ra lấy g i xét sơn hà minh ông cũng thuận tiện lấy tìm hiểu đạo đồ l ấ y tráng đạo hạnh mà ở tại hướng trên đỉnh đầu n ê n g ô n g hoàn vũ bị quần phong thổi đến cái kia quần quận tiêu vân quần quận dung chuyển viễn biến nhìn lại liền tựa như kinh đảo hải lãng bao la hắn hải thời gian ngày ngày trải qua phong vũ giao thế nóng lạnh thay đổi n ê n g ô n g các nơi mây gió dung chuyển phản tục hạ tu chinh phạt thảm thiết làm đủ loại biển số nhưng cái này nguy nga giữa núi non trùng điệp đứng sừng s ứ n g đông đảo tồn tại lại là như vĩnh hằng bất diệt thần chỉ tràn g định hoàn vũ đạo nhân quan sơn ngọn núi võ phu lệ bản ngã có khắc kiếm tu lập sừng núi cúi đầu, đầu ngồi nhà đình tựa như đặt bản cờ trước gỗ mục tượng đá đảo mắt chín năm trôi qua đạo nhân hoàn toàn như trước đây địa rủ xuống ngồi xem núi lấy giò xét hư ưu lại tại lúc này hoàn vũ cái kia vốn là không ngừng dung c h u y ể n vân hải bỗng nhiên kịch liệt của quận tựa như kinh biển sóng dữ dẫn tới các phương tồn tại ghém ắ t thần n i ệ m tuân ra tụ tiến lên nhưng sau một khắc cái kia thiên mạc liền bỗng nhiên phá vỡ một ố lạnh thấu xương cùng phong tàn phá b ử a bãi quét sạch thổi đến vân hải phá tán một đám tồn tại thần n i ệ m tùy theo tác giã cẳng có một bóng người lộ g a định chân trời cầm trong tay vật dư thừa uy thế cường h à n h tấn mãnh t ò a vọng hưng suy chương 638, t ò a vọng hưng suy c u ồ n phong tàn phá b ừ a bãi máy liệt trong đó càng ẩn chứa lãnh thấu xương đạo ẩn thổi đến mênh mông cỏ cây ngăn trở sơn lĩnh nguy ngọn núi rung động liền ngay cả một đám huyền đàn tồn tại cũng không thể không thi triển thủ đoạn lấy che t r ở phát thân bất quá theo thời gian trôi qua cái này tấn manh c u ồ n phong cũng dần dần lắng lại cũng làm cho thiên khung cái kia đạo tồn tại nội t ì n h h i ệ n lộ lại là cái vừa thành t i ự u huyền đàn cảnh giới còn không thể nhận liễm đạo uy tân tân chân quân nhưng cẩn thận cảm giác ăn khí tức lại quan dung mạo võ phu lại là bỗng nhiên kinh hô trương gia ti trương chi chết tuy là chu gia con nuôi nhưng đối phận bày ở cái này cùng chu bình vị lao tổ tông này tất nhiên là cách xa nhau rất xa ngày thường liền ngay cả võ phu cái kia đều không thể nào tương vọng võ phu sở dĩ đối nó có ấn tượng hay là bởi vì trương chi chết từng cùng chu văn toại trung thủ một chỗ trải qua thăm viếng sau khi lúc này mới có mấy phần ấn tượng thức hải vang lên võ phu truyền ôn chu bình ánh mắt vì v i rủ xuống định c hắn ậ h trong cơ thể bàng bạc đạo lực đổ xuống mà ra cái kia định nguyên la bản trong nháy mắt hóa thành một phương cự khí che khuất bầu trời giống như một phương thông thiên vách đá ngăn cách nam bắc m ê n h mông cũng đem một đám đại yêu hàng ngăn tại nam tiên thân hình cũng bị mông lung hảo quan g bao phủ vô số huyền diệu phức tạp trận văn hiển hiện quân thân đã là che liễm khí cơ cũng vị uy hiếp bậy yêu thon g i i thân ảnh huyền lập tiên cung m ê n h mông đạo u y như sơn tự nhạc hùng hậu bàn g bạc để bốn cảnh tồn tại đều vì thế mà tròn v á n g liền ngay cả thương khê trích cốt các loại cao chuyển đại yêu cũng là trì động dung chu b ì n h như thế gây nên nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản trương chi t r ư ớ mặc dù thành tựu huyền đang cảnh giới nhưng đạo hạnh còn thấp mỏng bất ổn giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện tại biên cương yếu điệu cái này nếu là không tiến hành t i ế p dẫn cái kia chưa chừng liền bị đại yêu hợp mà chấn áp bắt đi mênh mông hắn bực mà kỳ đồng tự mình thân cận quan hệ rất thân cái này khắc kịp thời thân xuất b i ệ t thủ thì càng có thể lôi kéo hai nhà quan hệ coi là đồng minh chiến lược đương nhiên trọng yếu nhất chính là kỳ thành liền huyền đan tuy nói lấy trương chi chiết tiên tiên tư chất thành cự huyền đan cũng có một chút khả năng nhưng hắn trước đây đều một mực đang cương khung ma luyện hiện tại đột nhiên thành cự huyền đan càng là trống rông xuất hiện ở chỗ này cương yếu điệu l ạ như thế nào không cho hắn suy nghĩ nhiều cái này chưa chừng liền là được cơ duyên gì nói không chừng liền có thể đối với hắn tìm kiếm di tích mang đến manh mối cái kia tất nhiên là muốn kiệt lực tướng bảo đảm tại định nguyên la b à n h i ể n thế đồng thời võ phu cũng theo đó m à động lấy lộ ra nguy nga tuyết ngọn núi phong tuyết tàn phá bừa bãi vân tiêu chấn n h i ế p yêu tả mà du vân đang trần trời nháy mắt về sau cũng làm thúc làm thủ đoạn lửa nóng h ừ n g hực hỏa vân chiếu dọi thiên mạng uy thế cường hoành t i n h khủng xem ra cái này tây nam tình huống so bản hậu tưởng tượng còn gai góc hơn một nho nhã trung niên đạp lập h à vũ nhìn qua gần như đồng thời hiện ủy t r u bình ba người mà đồng mạnh nguyên thanh huyền tử lại chỉ là lâm đối không chỉ cũng là lắc đầu thở dài h ã n chính là triệu thanh phái tới tây nam nhân cảnh hậu lục chuyển chân quân triệu lâm đã là chi viện trợ tây nam mà đến cũng là điều hòa các phương chỉ gặp to lớn bước lưu tinh hướng về phía trước một phương chuyển l u â n treo định trong lòng bàn tay huy hoàng đạo âm lập tức tiếng vọng tiên h đ ị a thẳng chấn tứ phương minh m ô n g thứ nhất xuất thủ từ trúc vũ nhiễm các loại huyền đàn tồn tại tất nhiên là chuyển động theo từng đạo cường đại uy thế chấn động tiên đ i ệ ép tới nam cảnh chúng đại yêu kiến kỵ đây hết thể chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc trương chi chết tâm thần đều chưa bình phục liền trông thấy phía dư c ư ờ n g hành đạo huy oanh ép khuấy động lại đâu còn có thể không rõ đội vàng hóa thành một đạo c u â n phong hướng về bắc tiên bỏ chạy mà trương chi chết vừa rời đi chu bình tự nhiên không muốn cùng những ngày đại yêu tiếp tục dây dưa thần nghiệm vung trào ở giữa cái k i a khổng lồ bản đá ngay lập tức thu liễm một lần nữa biến trở về một phương huyền diệu la bản cái khác chân quân gặp tình huống như vậy cũng nao nhao thu thần thùng rằng có thế cục lập tức như sườn g tuyết tan giã t ă n g ra liền tựa như chưa hề phát sinh qua một dạng tú võ nhanh đi tìm tấm kia biết chết các không thể để cho người bên ngoài nhanh chân lên trước càng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa khác để hy việt v à lấy lấy thương thảo trương thị trị chỗ t h â n nghiệm truyền âm tại võ phu thức hải vang lên hắn gật đầu đáp ứng trận liên hóa thành một đạo minh cầu tổng thẳng độn c h ấ n nam quận quốc chỗ mà tại tại chỗ rất xa một phương vách núi thanh huyền tử từ, từ thạch đỉnh ngẩng đầu ngưỡng vọng chân trời minh cầu tổng vốn là đục ngầu ánh mắt thì càng là ảm đạm mấy phần t i ể u thụy ngón tay khẽ nâng lên một con cờ đang muốn kết thúc bàn cờ liền có một bóng người gấp rút xuất hiện chính là đồng bạch nguyên thanh vân môn tổng cộng có bốn quân hai yêu sáu vị huyền đan tồn tại trong đó hai yêu trung thủ thanh vân quận quốc, quốc cũng đã là nguyên phủ nam dương khu vực thanh vân môn đ mà nhân đạo chiêu dương chân quân thì c h ấ n thủ chiêu nam quốc quốc lấy giáo h ó a bách tính còn thừa ba quân tự nhiên là tọa trấn biên cảnh làm kiềm chế bất quá chiêu chỉ chính là bản tính kiếm tu mặc dù tọa trấn biên cương lại cả ngày tại b á c h núi diện bích lệ tâm lấy tráng đạo hạnh cùng nơi đ â y cách xa nhau rất xa cái này trong chớp mắt rằng co hiền uy tất nhiên là không biết rõ tình hình lao tổ cái này chu thị giới t r ư ớ n g lại thêm một vị chân quân phải làm sao mới ở đây đầu mạch nguyên vội vàng thấp hô mặt mũi tràn đầy sầu ý lan đạo tổ sư thù hận chúng ta hậu bối môn đổ coi là thật liền báo không được sao thanh huyền tử nghe vậy cũng không đáp lại chỉ là chậm rãi đem quân cờ rơi xuống trong nháy mắt hình thành một phương có cụt chiêu chỉ cái đứa bé kia bản tính tu hành nếu là biết được trong đó t h ù hận định khắc nhớ khắc sâu trong lòng nếu như không báo sau này con đường đem dàn khổ khó đi c h i ê u dương tu nhân đạo cũng cùng quận quốc bách tính tướng liên lụy con đường ở đây không tốt bỏ chạy ngươi lại an bài xong xuôi có quan hệ sư m i n h vẫn lạc đủ loại nghe đồn sau này đều là ngăn chặn không thể lưu truyền nơi đây thu hận như vậy chỉ tồn tại ở ngươi ta trái tim không thể bên ngoài nói nếu ngươi ta tại thế thời khắc du thứ ba nhà suy yếu mà tông môn đại hưng cái k i a lại bẩm báo chi lấy bao huyết cựu nếu người ta đều là qua đời mà chu thị vẫn như cũ cường thịnh cái này ở giữa ân đoán liền cùng nhau t r ố n giấu như vậy hai tiêu nói đến đây hắn t i ể u thụy thân hình tựa như là không chịu nổi suy yếu run dậy bắt đầu toàn bộ thân thể cũng hướng bản cờ ép đi nhưng lại cưỡng ép duy trì xuống tới lao phu còn có mấy chục năm tốt sống phút cuối cùng chuẩn bị kỹ càng sinh chém giết một trận lấy chấn lục đại yêu càng dùng cái này cùng cái t i ê u ngọc linh trò chuyện với nhau đổi được cái thủ hận hai tán khả năng k u cụ về phần cái này sau này cũng chỉ có thể dựa vào bạch nguyên ngươi đừng quên tông thủ hận cũ thanh em giàn mua khẳng k h ẳ n tựa như là quân cờ tại trên bàn đá kịch liệt ma sát lại là để đồng bạch nguyên tâm thần rung động không khỏi hướng về sau rút lui nửa bước thanh huyền tử ý tứ hắn lại thế nào không rõ liền là để hắn đem t h ù hận giấu vào đáy lỏng để môn nhân đệ tử ngây thơ quên đi thậm chí là cùng cựu địch nhân tình chỉ vì lấy tự thân là thước tọa b ọ c chu dù hai thị biến thiên như vậy khuất n ụ c gây nên lại để cho hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ nhưng đến mức hiện nay coi như mọi loại không ớn cũng chỉ có thể như thế hắn hai mắt nhắm nghiển hàm răng giữ chặt toàn bộ thân hình đều tại kịch liệt run r u dậy thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí hai mắt lệ quang dấu l i ế m chỗ sâu đệ tử định làm không quên nhất tộc một họ coi như cường hành cũng có hưng suy biến thiên thời điểm mạnh nguyên an vị n h ì n tám trăm năm mà tại một bên khác chu thụ vũ cũng tại biên cương trọng thành bên trong tìm được trường chi c h ế t nhưng không có tìm t ỏ i nghiên cứu hắn cơ duyên vì sao mà là đem dẫn đi minh ngọc đô kim hoàng sáng rực chiếu dọi thiên mạc quần quận huy ề n huy làm m ì n h cầu chu hy v i ệ t thương lê hai quân cảng là lộ g a định trên tòa thành l ư n không làm đ ó lấy chương sáu trăm ba mươi chín văn tự chương sáu trăm ba mươi chín văn tự khai nguyên ba trăm sáu mươi đầu năm đông bình trương thị tử đệ trường chi chiết chứng được phong đạo mang tật h làm người hoàng sắc phong khánh phục hầu là nói nguyên liên trấn quân mà triệu thanh ban cho đất phong cũng cực kỳ x á o diệu vừa vặn liền là c h ấ n nam quận quốc đi về phía nam một mảnh trăm dặm s â n hà hoang m a n vô chủ như thế cũng phù hợp quận hầu quy cách về phần đất phong thuộc về đến tội cùng như thế nào vậy dĩ nhiên là giao cho chú gia trương gia bí mật tự mình tương nghị coi như hắn là chúng chủ cũng không tốt đi cưỡng ép can thiệp mà trương chi chiết ở ngoài sáng ngọc đều đi một chuyến về sau cũng là cực kỳ dứt khoát trực tiếp đem gia tộc toàn bộ rời đi nam thu sơn phía nam xác định một mảnh trăm dặm sơn hà cách đất phong còn có một chút khoảng cách nhưng lại còn tại trấn nam che chở phạm vi bên trong từ nói thu nam trương thị như thế tình huống hướng ngoại giới biểu đạt ý tứ cũng cực kỳ sáng tỏ cái kia chính là hai nhà bên ngoài vẫn như cũng là bình đẳng độc lập quan hệ nhưng trên thực tế trương thị thì làm q u ậ n quốc một bộ phận n g h e theo chu thị điều khiển mà cái kia trăm dặm sơn hà cũng đã là trương gia tộc địa chỗ cũng chính là hai nhà cùng là n u y ề n đ ă n thế lực lại trung thuộc về triều đình dưới trướng và không vận quốc đều muốn đối nó làm sắc phong mà như thế tình huống cũng là trương chi chết cùng chu gia thương nghị đi ra kết quả trương thị vẫn như c ũ là chu thị giới trướng nghe theo quận quốc điều khiển tộc địa mặc dù siêu nhiên độc lập nhưng cương bực cố định không thay đổi đổi được quận quốc cung phục ghế lại trương thị tử đệ sau này vẫn như cũ có thể tại quận quốc làm quan làm lại b á i nhập đạo viện sân môn làm tu h à n h làm đương nhiên ở trong đó tự nhiên có một ít tiềm v ậ n hạn chế như cung phụ tư lương n ắ m chắc từ quận quốc quyết định mà trương thị tử đệ nếu muốn làm quan làm lại cũng cần tài năng xuất chúng không có chút nào đặc quyền có thể nói về phần trương thị tộc địa kỳ đồng bạch khê núi một dạng cương vực bên trong siêu nhiên đặc thù nhưng chỉ cần bước ra t ộ c địa phạm vi liền cũng muốn thủ quận quốc cướp thuốc nếu là có người làm điều phi pháp chạy trốn trong đó trương gia cũng phải hiệp đồng quận quốc gia ti truy nã các loại mà điểm trọng yếu nhất trương gia nếu là thật quân v ẫ n lạc t ộ c địa nội tình có thể bảo vệ cầm năm mươi năm không thay đổi không đồng ý người bên ngoài đ o ạ t cướp lại coi như năm mươi năm quá khứ t ộ c địa cũng coi là từng bước cắt giảm làm giảm sóc đãi ngộ như thế từ không tốt nhất định định trong đó ưu khuyết dù sao trương gia từ đưa về trấn nam quận quốc một khắc kia trở đi liền đã mất đi một cái ưu thế tự lớn cái kia chính là khai thác tiến thủ sau này trừ phi là sinh ra thiên i ê u yêu nhiệt g lại còn nhiều lần sáng tạo công tích từ quận quốc đổi lấy nội tình không phải muốn dựa vào cái kia trăm dặm cương v ự c vun trồng bước phát triển mới h u y ề n đan chân vân liền cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng cũng có vẻ thấy một cách dễ dàng chỗ tốt cái kia chính là trường gia không cần như năm đó trịnh ra một dạng phong vũ l ă n lư nhiều lần gặp diện tộc phong hiểm lại trong khoảng thời gian ngắn có chu bình chu tu vũ hai người toa c h ấ n trương chi chết thậm chí đều không cần đi biên cương cùng đại yêu rằng co có thể chìm tâm ngộ đạo tu hành lấy tráng đạo hạnh chỉ là điều này cũng là gọi các phương không ngừng hâm mộ thương sơn l ĩ n h đạo nhân xếp bằng ở đỉnh núi vách đá d ự đứng bên cạnh thân càng đứng sừng sững lấy một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ r ắ n r i ỏ i chính là đi mà quay lại chu tu vũ mà tại đạo nhân trước người thì hoành b à y biện mấy chục bản mới tinh quyển sách trên đó chỗ soạn hoa văn cực kỳ đặc thù tựa như h ả i đồng lung tung vẽ xấu lại như c u n g thảo của quận hết lần này tới lần khác trong câu chữ cẩn chứa đặc thù nào đó và bị làm liên hệ nhưng cùng với bây giờ tổn thế mấy vạn loại vạn tộc văn tự lại không chút nào tương quan như đổi lại người bên ngoài có lẽ liền hai mắt sờ soạn khó chi kỷ bí nhưng chu bình là tỉm di tích mạo xưng làm theo h theo ế nhưng lượng không nhận ra cái này quyển sách bên trên hoa văn, chính triển miên nhất tộc văn hã sách hoa h là lại là siêu sẽ đại di cái tập vật, tộc tự. địa cũ cổ ra nguyên liên nói hắn bản tại cương k h ô n g dốc lòng tu hành nhưng ở một năm trước i ể u tiêu thiên d ị động r a khí hỗn loạn dung chuyển đem hắn cuốn vào vân tiêu chỗ sâu không biết phương vị cũng là nhiều lần n g ắ n trở ngoài ý muốn tìm được một phương cũ cổ bí cảnh cái tiêu bí cảnh mặc dù đã mục nát s á p sụp trong đó khí cơ cũng hỗn loạn đ ụ c n g ầ u nhưng lại có một ngọn gió thuộc bảo vật chìm chọc linh phong có thể bảo tồn hắn cũng làm ư ợ n bảo vật này cùng b à n bạc linh cơ lúc này mới thành cựu huyền đan cảnh giới mà tại cái k i a phương bí cảnh bên trong vẫn tồn tại rất nhiều khổng lồ cột đá những n à y thần bí văn tự liền là nguyên l i ê n từ phía trên in dấu xuống tới nói đến đây võ phu cũng không khỏi tiết hận thăng nhẹ chỉ tiếc hắn đột phá u i thế quá lớn dẫn đến bí cảnh sụp đổ phá diệt những cái kia cột đá cũng bị tác động đến đến còn thừa không có mấy đạo nhân rủ xuống nhìn tại trước mặt cuốn sách lắng nghe võ phu nói đủ loại cũng minh b ạ c h trong đó đ ạ i khái chương chi chết sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện tại bên cảnh hoàn ngũ hiển nhiên cũng chính là bí cảnh sụp đổ đem rung động đến nơi đây về phần cái tia bí cảnh bên trong tình huống Cũng cùng được phần nói trên lệnh không được nhiều thiếu. lời dù sao là sinh linh liền sẽ có tư tâm cái này phía sau cũng tất nhiên có một ít bọn hắn không biết nói thí dụ như bí cảnh bảo tồn hoàn chỉnh bảo vật xa không chỉ chìm chọc linh phong một đạo hoặc là di tích sụp đổ còn có mảnh vỡ lưu lại các loại đương nhiên những n à y đ ố i chu ra trợ giúp không lớn tự nhiên không đáng truy vấn m ạ n mờn cuối cùng hỏng hai nhà hoa khí mà về phần nói trương chi c h ế t phát hiện cũng không phải là phá diệt bí cảnh mà là c ũ cổ lưu giữ lại đầu tiên kia liền càng không có khả năng bởi vì nếu như hắn phát hiện chính là một phương động tiên liền tất không có khả năng bại lộ như vậy ở trước mặt người đời cao điệu tiền đạo để các phương ánh mắt vì đó ngưng tụ tiếp theo động tiên chính là tôn vương mở giới vực chỉ cần không có triệt để sụp đổ cái kia trong đó liền nhất định lưu lại tôn vương tàn nhiệm cũng có lẽ có mấy đạo đại yêu chấp nghiệm hắn như bước vào trong đó lại thế nào khả năng không cùng chi tiếp xúc mà chỉ cần tiếp xúc qua hắn liền tất nhiên sẽ không đem những này địa triển miên tộc chỗ nhớ giao ra dù sao hắn chỉ là đối với mấy cái này địa triển miên tộc văn tự đơn giản giải mã liền phát hiện hai cái hư hư thực thực là bí cảnh địa tung tích dấu vết ở trong đó giá trị có thể nghĩ sao mà nặng cũng chỉ có đúng truyền miên tộc hoàn toàn không hiểu rõ trương chi c h í c h mới có thể dễ dàng như vậy đem những này địa triển miên tộc văn tự giao ra đương nhiên còn có một nguyên nhân cái kia chính là căn bản giấu không được nếu như trương chi c h í c h phát hiện thật sự là động thiên di tích cái kia coi như hắn giờ phút này giấu d i ế m quá khứ tương lai cũng vẫn là lại bởi vì tu hành tốc độ đạo hạnh cao thấp mà lộ ra chất ngựa không quá sớm muộn sự tỉnh đông tôi ngàn năm t h ca nhất định từ huyền sơn mà đến mang theo chân bảo lấy trúc lâu treo núi c u n g không càng tàm sơn b á c h nhạc ngưng chín anh phong làm hạ lễ kiếm khuê động huyện khe núi dẫn địa mạch du t à u b ê n h mông đạo nhân nhìn qua cái kia quyển sách trôi nhớ thì thào nói nhỏ cũng là cực kỳ phí sức mà đem bên trên đủ loại từng bước giải mã mà một quyển này cổ văn nội d u n g cũng so với là đặc t h ủ tựa như là một vị nào đó cường giả đại thọ dẫn tới bắt phương tồn tại lao tới chúc mừng chuyên môn ghi chép ngày đó rầm rộ võ phu đứng ở một bên nhìn qua lão tổ chìm tâm cổ văn trầm mặc thật lâu lại là vi vi không người cúi đầu lão tổ tu võ ngực có một lời chương sáu trăm bốn mươi vinh thế phong cấm chương sáu trăm bốn mươi vinh thế phong cấm ân gặp võ phu như thế tư thái đạo nhân cũng không khỏi sinh lòng n g h i hoặc dù sao chu tu vũ ngày thường t o a c h ấ n biên cường ma luyện bản tâm tươi thiếu sẽ phiền phức gia tộc mà bây giờ lại chủ động tìm tới hắn vị lao tổ này cái kia phía sau nguyên nhân chỉ sợ là quan hệ quá lớn đừng nói là là đột phá một chuyện vẫn là văn toại chính lộ quyền người suy nghĩ thời khắc võ phu thân hình đã thấp hơn nửa phần lao tổ tu võ lòng có hai sự tình mong rằng lao tổ có thể cho phép tu võ đạo đi cho phát bây giờ đã tới luyện hư cầu thật trí cảnh chỉ lợi nhuệ khí lộ r a p h ò n g liền có thể chứng thực thượng cảnh chỉ là nói đến đây võ phu cũng vi vi dừng nửa phần man liêu có tin nói cũng võ một đạo vì thiên địa chỗ ghét sau đó cảnh giới chứng thực gian khổ tu võ sợ đột phá có biến sau này không thể phù hộ gia tộc nhưng con đường không tiến b ả n tâm đem tân võ cũng muốn lấy bản thân vì hậu nhân mưu một chỗ nhớ không đến mức dẫm lên vết xe đổ võ phu thanh âm trầm ồn hữu lực đem man liêu thư chỗ nhớ toàn bộ nói ra đạo nhân cũng là tùy theo lâm vào trầm mặc thật lâu mới hỏi vậy ngươi trong lòng là gì dự định chu bình mặc dù đối võ đạo hiểu rõ không nhiều nhưng cũng biết cũ võ một đạo đệ tam cảnh thọ chỉ có bốn trăm năm lại còn không phải huyền đàn chân quân dạng này chứng được đạo tắc sau khắc tính tám trăm năm cũ võ đạo bốn trăm thọ chính là từ phản tục liền bắt đầu tính chu tu vũ bây giờ đã sống ba trăm bốn mươi trở cách bốn trăm đại nạn cũng liền chỉ còn năm sáu mươi năm cho dù có duyên thọ thủ đoạn lại tính cả tâm thần hàng kiên nói chung cũng sẽ không nhiều đi nơi nào đến tình trạng như thế nếu là lại bồi hồi không tiến vậy chỉ sợ là cũng chỉ có tọa hóa chờ chết cái này một cái kết quả tu võ muốn tại gần bốn năm mươi năm bên trong có thể cùng yêu tà thống khoái chém giết một trận lấy bao gia tộc càng nhuệ khí thần từ đó thừa cơ s ô n g lên thẳng lên đạo nhân nghe vậy ánh mắt vi vi lấp lóe chu tu vũ ý tứ cực kỳ sáng tỏ cái kia chính là muốn tại biên cương n h ấ t lên một trận đại chiến lại lần này vẫn là bọn hắn chu gia chủ đạo mặc dù ý nghĩ này không sai vừa g ọ n biên cương yêu m ắ c nhưng trong đó tư tâm quá lớn cũng là để hắn không thể không suy nghĩ dù sao nhưng phạm là đại chiến liền sẽ nguy hiểm cho tính mệnh chưa c h ừ n g liền có tồn tại vì đó vẫn lạc tựa như hơn mười năm trước trận chiến kia triệu nguyên hẳn trường tiêu hai quân vì đó vẫn l ạ khang kỳ thuận bị bắt đi mênh ông đại giới sao mà tham thiết chỉ là bởi vì cái này đại giới không có rơi vào chu gia trên thân cho nên mới khó có chô đau nhất thôi mà võ phu lập tức nói liền là lấy c h ú n g chân quân tính mệnh làm bạn lấy cất cao tự thân một điểm đột phá khả năng cái này nếu là trong đó phát sinh biến cố gì như chu gia anh bị chấn áp bắt đi hoặc là võ phu tự thân ngoại ý muốn nổi lên thậm chí là hắn bị v ứ c phải bại lộ thực lực hậu quả kia đều thiết tưởng không chịu nổi nghĩ như vậy đạo nhân trong lòng nổi lên trận trận lo lắng mà dư quang thì rơi vào trước mặt những cái kia thắc văn bên trên lúc này mới vi, vi kiên định mấy phần thôi võ đạo một đường tóm lại là môn chứng biên cảnh tàn sát cũng tất nhiên phải vì thế mà nếu thật có thể chấn lục yêu tả biên cương áp lực cắt giảm tu võ thừa dịp thế thẳng chứng gia tộc cũng có thể tốt hơn phát triển ta cũng có thể được lấy nhàn g rỗi hảo hảo suy nghĩ những này thắc văn ý tứ nghĩ tới đây chu bình khẽ b ư ớ cảm c trầm giọng nói ra việc này có thể ngược lại là có thể nhưng trong đó liên lụy quá lớn còn cần cẩn thận gây nên lại nhìn k h i đó ngươi đ ệ tử kia có thể tu đến cảnh giới cỡ nào còn có tấm kia vợ con tử cũng là như thế gia tộc bên kia cũng phải tiến hành lưu ý lấy tranh toàn lực miễn cho bi thảm thai họa phát sinh mặc dù chu gia hiện tại miền đ a n tồn tại đông đảo nhưng trong đó hơn phân nửa đều thụ địa có hạn nhất là đồng nhân đạo hữu quan một đám tồn tại càng là cùng c h ó i địa linh khó mà rời đi c h ấ n nam quận quốc khu vực cái này cũng khiến cho chu gia phòng thủ có thửa nhưng tiến thủ chi lực liền tương đối yếu đuối chân chính có thể tự tại hành tậu người cũng liền chu bình chu tu vũ chu gia anh hàn thế nhạc trương chi chết năm người về phần thấu nguyện thạch man hai tôn không có thiên mệnh phù hộ chưa t r ư n g liền bị cường tộc đại yêu tại chỗ chấn sát chu nguyên một là luyện đạo chân quân không nên công phạt lại tại năm người này bên trong lại chỉ có hẳn thế nhạc chưa từng bại lộ làm dấu dếm chiến lực nếu là thật sự theo võ phu nói tương lai tại biên cảnh n h ấ t lên đại chiến cái kia tốt nhất âm thầm lại nhiều dấu mấy cái huyền đàn chiến lực như thế mới càng ổn thỏa không đến mức tàn sự t ì n h tái hiện mà võ phu nghe được đạo nhân nói trên mặt cũng nổi lên nồng đầm vui mừng dù sao lão tổ nguyện mang theo tộc trợ hắn con đường đây là cỡ nào ân trạch lại như thế nào không cho hắn vì đó vui vẻ tạ lao tổ ân chuẩn chu bình nghe vậy khẽ bất cảm đây là trong đó một chuyện cái kia một cái khác sự tỉnh lại vì sao lời này vừa nói ra võ phu cũng dừng một lát chật than nhẹ nói ra văn toại vài ngày trước gửi thư nói tại đại mạc tìm được dị thú với mẹo hán thiên phú thần dị như tiến hành bồi dưỡng nhưng vì gia tộc nội t ì n h đây là chuyện t ố ta vì sao như thế rủ xuống tang đạo nhân trong lòng nổi lên một chút n g h i hoặc lại nghe được võ phu nói tiếp trong thư càng có một lời văn toại h ắ n dự định cùng diễm h ổ hợp mà chứng đạo lấy d ò xét huyền đan nghe được câu này đạo nhân lông mày lập tức ngăn lại liền ngay cả một bên định nguyên la bản cũng vì đó cheo định huyền diệu nội liễm khí cơ rất là trầm ứ mặc dù không minh cùng là cường tộc hậu duệ nhưng thực thiết thú nhất tộc phong giới không ra lại kỳ đồng nhân tộc cũng không không có thù hận chu gia lúc này mới dám để cho không minh đi chứng đạo nhưng diễm hổ khác biệt hán thế nhưng là linh tộc linh duệ linh tộc làm hãm hại nhân tộc nghiêm trọng nhất cường tộc thứ nhất trong đó thù hận như vượt sâu biển lớn diễm hổ chỉ cần chứng đạo thành công như vậy nhất định nhưng sẽ vì linh tộc không chế lại căn cứ diễm hổ vậy coi như không được cao theo hậu chưa chừng liền bị linh tộc thúc đẩy tới đối phó nhân tộc coi như không phải tây nam cũng tất nhiên là nhân tộc cái khác khu vực đây cơ hồ liền là tiềm ẩn n h â n cái này khiến t r u bình như thế nào cho phép coi là thật m u ố n chứng văn toại thọ nguyên còn thừa không nhiều diễm hổ cũng là như thế nếu là không chứng chỉ sợ không cần mấy chục năm liền sẽ thọ tận mệnh vẫn võ phu trầm giọng đáp lại nhưng lại không dám thẳng nhìn đạo nhân hai mắt hắn là vũ quân há lại sẽ không biết một khi để diễm hổ thành đạo như vậy nhất định nhất định là t ộ c đ ị n h nhưng diễm hổ chính là phụ thân di vật càng làm bạn hắn mạch này mấy trăm năm như vậy đem cầm tù trong đó ngay cả nửa điểm hy vọng đều không đồng ý trong lòng của hắn không đánh lòng gặp chu tu vũ như thế tư thái đạo nhân cũng không khỏi thở dài tú võ ở trong đó lợi hại quan hệ ngươi cần phải nghĩ、ý. lao tổ có thể đồng ý cái kêu hỏa linh chứng thực v i ệ n đan nhưng lại không thể để cho làm họa nhân gian lấy hại ta gia tộc nếu là cái kêu hỏa linh thật chứng thành công cũng chỉ có thể cùng thương viêm đồng dạng vĩnh thế phong cấm tại thọ địa bí cảnh bên trong cho đến thọ tận mạ tuyệt mà ngươi mạch này cũng chính là c h â n thủ thời đại chăm sóc như thế ngươi có bằng lòng hay không đạo nhân thẳng nhìn trước mặt góp h u ánh mắt bình tĩnh không lay động hắn sở dĩ có thể nhượng bộ đến như thế cũng không phải nhớ tới diễm hổ ngày xưa tình nghĩa mà là bởi vị kỳ đồng chu văn toại cùng nhau chứng thực như thế nào cũng là tự mình huyết mạch từ không tốt ngăn cản hắn chứng đạo hy vọng nhưng cái này cũng đã là hắn có thể cho phép mức độ lớn nhất vĩnh thế nhốt tại một chỗ đoạn tuyệt hắn hỏa loạn nhân g i a n khả năng nếu là dạng này cũng đỡ không nổi linh tộc ảnh hưởng đây cũng là chỉ có thể đem đánh giết lấy hoa sơn giã linh ẩn dù sao chu gia không chỉ có thừa nguyên một mạch càng có lục tông ra mạch lớn nhỏ chi thứ nhiều như r ừ n g chừng mấy chục vạn tộc nhân hắn là lao tổ cũng chính là những này tộc nhân phụ trách tú võ nguyện ý chương 641, đông tôn qua lại chương 641, đông tôn qua lại được chuẩn xác trả lời chắc chắn võ phu liền cũng không còn lưu lại hóa thành lưu hồng hướng nơi x a đ ộ n g phủ lao đi lấy tiếp tục ma luyện bản ngã có khác gửi niệm thiên bên trong phủ tùy theo bay ra thẳng bại trận bỏ chạy thiên tương mang mặc dù lao tổ nguyện ý mang theo tộc trợ lực lấy nâng hắn chi đạo đồ nhưng hắn cũng không có khả năng thật sự dạng này mang theo gia tộc đi mạo hiểm bây giờ cách thiết tưởng đại chiến thời gian còn có cái mấy chục năm còn có vô hạn khả năng vậy dĩ nhiên muốn kiệt lực cất cao nội tỉnh để cầu huyền đan chiến l ự c phải tranh lấy ổn thỏa nắm chắc đối c ũ võ một đạo mà nói chỉ cần tâm tính đầy đủ k i bản cái kêu mấy chục năm xây xong hơn phân nửa cảnh giới cũng không phải là chuyện không thể nào. coi như hàn thế nhạc tiến triển trầm trạng đến lúc đó cũng nói chung có thể tu đến có thể so với hai ba c h u y ể n tình trạng ngoài ra còn có chu văn sùng chứng đạo biến thành trùng thuộc tà ma nhuế triền miên nô mặc dù hắn lập tức còn tại luyện hóa bên trong còn không biết hắn nội tình nhưng theo chu nguyên một châu nói hắn cũng có hy vọng trở thành một tôn cường đại v i y ề n đan chiến lược cũng có thể là mong đợi chỗ về phần phương diện khác vậy cũng chỉ có thể kiệt lực cất cao thực sự không được liền đem tấu h nguyện tôn này đại yêu mang đến tuy nói hắn không có thiên mệnh che chở một khi bị cường tộc đại yêu để mắt tới cũng chỉ có bị chấn sát cái này một kết cục nhưng nếu là có thể tái hiện năm đó cụ h ư ớ n g hắn cùng chu bình hợp lực chân cố một chút t h ắ p chuyển y ê u thuộc lại để cho hắn đi vào tàn sát cái này cũng chưa chắc không phải một đạo trợ lực mà tại võ phu sau khi đi đạo nhân cũng ngưng một đạo gửi niệm thiên bên trong phủ thẳng đến minh ngọc đô lấy dặn dò chu hy v i ệ t đám người xử trí diễm hổ một chuyện dù sao diễm hổ đột phá cũng chính là gần nhất vài chục năm sự tình hắn chứng thực thất bại cái kia còn dễ nói phút cuối cùng còn có thể là chu ra sáng lập một phương bảo địa nhưng nếu là chứng thực thành công vậy coi như cực kỳ khó giải quyết tất nhiên là muốn sớm làm chuẩn bị coi như trấn áp tin tức cũng không nên cho người ngoài biết tốt nhất liền là giả tạo ra vẫn lạc giả tượng lấy che đậy thế nhân để linh tộc khó mà thúc đẩy đợi làm xong đây hết t h ạ i đạo nhân tâm thần cũng theo đó rơi vào trước mặt bản dập bên trên t h ầ n nhiệm lan tràn ra lấy cướp trong đó chỗ nhớ tôn triển miên lịch một vạn hai nghìn chín trăm ba mươi hai năm đông tôn đạo hạnh đến cực điểm rất mừng tại lưu vân vực tung hành ba n g h n dặm lấy tập núi huyền trợ khí lúc gặp mỗ lúc long trúc tại đông hồ xâm phạm biên liên giới a thống lĩnh vô năng ngăn cản đông tôn tự động phụ ra trấn áp của long càng khoan dung hơn chúng thống lĩnh là trên giới tinh p thanh cung trí tôn đạo hạnh trèo lên tuyệt làm t ì n h y ế n đông tôn vui khoác hà báo c h â n p h ụ viên phó cựu huyền núi dự tiệc đông tôn mặc dù thác ấn quyển sách phong phú nhưng đối với huyền đàn tồn tại tới nói xem duyệt cũng không hao phí nhiều thiếu công phu liền xem như trong đó văn tự không biết không lưu loát không rõ cũng có thể căn cứ tiền văn sau ngữ đẩy ra cái đ ạ i khái b ấ t quá ngắn ngủi nửa ngày công phu trong đó ghi chép liền hiển thị rõ tại chu bình thức hải cũng làm cho hắn đúng triển miên tộc qua lại có mấy phần hiểu rõ cái này đông tôn ngược lại là thật biết hưởng thụ không riêng ngày thường phúc phận còn chuyên môn sai người ghi chép đủ loại này quả nhiên là thú vị khẽ b ó p quyển sách nhìn xem trên đó chữ đạo nhân cũng là b u ồ n cười bởi vì trương t r i chết chỗ mở đất quyển sách nội dung của nó cũng không phải là địa t chỉ n m i y ê n tộc truyền thừa cũng không là bộ tộc này cái gì tư liệu lịch sử chuyện cũ mà là một vị tên là đồng tôn cực cảnh đại tu sĩ hắn ngày thường chỗ lịch đủ loại những chuyện này có lớn có nhỏ hoặc liên quan đến trong tộc phe phái hoặc là ngoại tộc xâm chiếm nhưng lại có một cái điểm giống nhau cái t i ê chính là ca tụng đồng tôn cũng u y ê n nhân chính là như thế mới khiến cho chu bình như thế cười nạo dù sao căn cứ những ngày ghi chép đông tôn tư chất tài tỉnh có thể nói là cực cao tại hưởng lạc thật vui đồng thời đều có thể sửa đến cực cảnh cấp độ cái kia hoàn toàn có hy vọng thành t i ể u tôn vương nhưng thắc văn dù là đến cuối cùng cũng không có nửa điểm liên quan tới nó chứng đạo ghi chép đọc tiếp cùng di tích tình huống to lớn chống đỡ đến chết cũng chỉ là cái h u y ề n đan tồn tại sao mà vượt vậy bất luận ngươi là ham hưởng lạc đạo tâm tan giã vẫn là chính quả có chủ không đường có thể chứng này cũng thành ngày xưa đủ loại truy đến cùng bô ích v đạo n g c linh sẽ bị ngươi dựng bia làm tế điện tạm thời cho là cảm ơn ngươi cái này trở tỉnh đem quyển sách toàn bộ thu hồi đạo nhân một lần nữa ngồi xếp bằng s o n g liền gặp định nguyên la bản treo định trước người hào quang minh huy lan chẳng ra lấy hư lộ r a m ê n h mông sơn hà mặc dù sơn hà hình dáng cực kỳ kém nhưng phạm vi lại là cực kỳ bao la gần như đem nửa người tộc cương vực hiện hiện n ơ i này lại để bần đạo nhìn xem đất này triển miên tộc chư thiên bí cảnh lại tan học bố ở chỗ nào mặc dù thác văn chỗ nhớ đều là đông tôn qua lại nhưng trong câu chữ lại ẩn chứa to lớn tin tức nhất là phía trên này rất nhiều địa danh tục danh kia liền càng là bảo tàng khổng lộ dù sao đông tôn vi là cực cảnh đại tu sĩ có thể cùng hắn tiếp xúc lại chuyên môn ghi lại cái tia tối thiểu nhất đều phải là huyền đan tồn tại thậm chí là một phương tôn vương giống như trên đó chỗ nhớ thanh cung trí tôn đây cũng là địa t chỉ nguyên tộc đối b ả n trưởng thượng vương t ồ n tại tôn sừng lấy gọi trí tôn về phân địa t chỉ nguyên tộc vị kia đạo thái trí tôn tại một chút di tích tàn văn bên trong cũng có ghi chép thì là được tôn là chiến miên tổ mà những ngày bị ghi lại huyền đan tồn tại thường thường đều sẽ thuận tiện lấy ghi lại địa danh nói chung liền là bọn chúng đạo tràng đậu phủ vậy chỉ cần có thể tại lập tức c ơ vực tìm được những ngày khu vực coi như không cách nào xác định bí cảnh di tích chỗ cũng chỉ ít có cái đại khái phạm vi không đến mức khắp thế giới địa lung tung tìm kiếm bất quá mặc dù đông tôn qua lại bên trong ghi chép không ít nhưng hắn hiển nhiên cùng địa triển miên tộc h ệ tâm còn tranh l ệ n h rất xa chỉ có thể coi là cái kia thành cung trí tôn g i ớ i t r ư ớ n g tồn tại khiến cho trong đó liên quan tới tôn vương ghi chép cực ít chớ nói chi là truyền thuyết kia bên trong triền miên tổ như thế tình huống kỳ thật cũng cùng địa triển miên tộc thế cục có quan hệ mặc dù địa triển miên tộc cũng là thiên mệnh c h ủ tộc là chúng cường tộc chỗ cướp nhưng c ư ờ n g tộc đối nó thái độ lại là cực kỳ ôn hòa liền tựa như bình đẳ tuy có mâu thuẫn phân tranh nhưng cũng không tới tộc thủ đạo hận tình trạng cái này tại đông tôn qua lại bên trong cũng có thể dòm thứ nhất ban cái kia chính là long trúc xâm chiếm mà nghênh địch người chỉ có đông tôn cùng với dưới trướng chiến tướng cái này cũng dẫn đến địa triền miên trong tộc bộ cực kỳ lòng lẻo chúng t ô n vương r i ê n g phần mình làm chủ thậm chí là tướng mà t r i n h phạt dẫn bên ngoài thế diện đồng tộc hại đồng bào để cầu nói rất là thật đáng buồn nhưng đợi thiên mệnh kết thúc vạn tộc lại là bỗng nhiên hiển lộ giang anh hợp mà chân tre cuối cùng t u y ệ n địa triền miên nhất tộc mà như thế tình huống tại nhân tộc trong lịch sử kỳ thật đã từng xuất hiện qua cái k i a chính là nguyên phủ thời kỳ chúng cường tộc â m thầm thôi đ ậ u cũng là t r i n h phạt vô độ cực kỳ hỗn loạn chỉ bất quá nhân tộc cương liệt quả quyết cường giả tập thể tư vấn liều r a kiếm tôn vị này trí cường giả lại cường ép thống ngự trên t h giới vô luận thù hận sâu cạn nhất trí đối ngoại nhất yêu không thể cùng tồn tại đả diệt vạn tộc cái k i a hư giả biểu tượng lúc này mới có hiện tại rằng có thế cục mặc dù cực kỳ điên c u ờ n g cực đoan nhưng cũng để nhân tộc không đến mức đi đến địa triền miên minh hút các loại thiên mệnh chủng tộc đ ư xưa tôn triền miên một vạn hai nghìn chín trăm năm cách mặt đất triển miên tộc hủy diệt chỉ cách xa nhau không đến hai ngàn năm cách nay không sai biệt lắm hai mươi mốt phẩy không không không năm chỉ hy vọng những n à y khu vực c h ớ biến tiên quá nhiều bí mật trong đó cảnh cũng còn có thể có chỗ lưu lại chương sáu trăm bốn mươi hai sơn hà định vị b ổ canh một chương sáu trăm bốn mươi hai sơn hà định vị b ổ canh một thương sơn lĩnh b á c h núi đỉnh núi đạo nhân ngồi xếp bằng trước mặt la bản bắn ra huyền diệu linh quang lấy lộ ra vạn dặm sơn hà mà tại cái này hư hảo sơn hà bên trong lại có chút điểm dị quan ngưng định lấy chú địa vực nghe đồn đại dòng núi bắc cổ có cử phong cao vút trong mây dốc đứng đỉnh cao nhất mặc dù không biết vì sao các loại nguyên nhân ngăn trở không còn lại vẫn có hùng vĩ đoạn nhạc trường tồn ngược lại là cùng cái k i a thanh cung trí tôn chỗ cựu huyền núi xứng đáng liền là không biết đúng hay không đạo nhân thì thào nói nhỏ với tay điểm nhẹ liền có một chút sáng rực rơi vào đại biểu đại dong núi khu vực bên trên mặc dù trong đó khả năng tồn tại sai lầm nhưng n h â n tộc nam bộ cương vực nguy nga đại sơn cũng không nhiều giống đại dong d ã y núi bực này hùng vĩ thì càng là gần như không tồn tại cái k i a thanh cung trí tôn là cao quý tôn vương đạo chàng cũng nói chung là ở chỗ này bất quá chu bình đối n ó động thiên ngược lại là không có ô m bất cứ hy vọng nào chỉ cho là một vật tham chiếu dù sao nhất tộc động thiên cứ như vậy mấy cái không biết bị nhiều thiếu thế lực để mắt tới lại đ ạ i dòng sơn giã mấy lần n ổ i chủ lại tính cả nhân tộc quật khởi cái này và năm cái k i a động thiên cực lớn khả năng không còn tồn tại t r i ệ u đình lấy đông năm trăm dặm có tên núi nói ngược lại khấu sơn phong nhạc gập ghềnh dốc đứng c à n g có dây núi hạ c h ồ n g tựa như treo ngược lại cùng thường sơn l ĩ n h ở giữa tổng cộng có bốn năm tòa nguy nga núi lớn lớn nhỏ sơn lĩnh đầu phong vô số kể ngược lại là cùng, cùng không chỗ lâu treo núi xứng đắng đông tôn c h ỗ nhớ cái kia cũng không là cho đông tôn trúc c à n g tàm sơn bách nhạc lấy lâm đông tôn p h ụ mà trường chi chết i có thể trấn đến thương sơn lĩnh phụ cận đã nói đông tôn p h ụ cách xa nhau cũng không xa chưa t r ừ n g liền kết thúc tại đông bắc phương hướng trong đó một tòa núi cao bên trong kiếm khuê động dẫn địa m ạ n h du lịch mênh mông cái này nam cương khu vực cũng chưa từng nghe qua chỗ nào có uy danh chuyển xa động q u ậ t địa bên ngược lại là khó mà xác định tại lưu vân b ự c tung hành ba ngàn dặm lấy tập núi huyền gia khí như thế địa thế nhìn trung phương biên bản dặm cũng chỉ có nam cương đông cảnh cái kia liên miền sơn lĩnh có thể cùng đối đầu cái gọi là đông hồ chắc hẳn liền là hàng nguyên vực cùng hàng hải vực giáp d ư ớ i cái kia ngàn dặm đầm lầy v ề p h ầ n cái này nguyên sơn thức hải bên trong hiện hiện liên quan tới nguyên sơn ca nhất định mang theo bảo trúc mừng ngôn ngữ lại ngóng nhìn trước mặt bao la sơn hà hắn cũng không khỏi lâm vào trần trở bởi vì đại dòng rẽ núi bốn l ư ợ n mấy ngàn dặm tự nhiên không có khả năng chỉ có k i ể u huyền núi chỗ này đạo tràng chỉ là đông tôn nhớ chú bên trong liền có sáu nơi nhiều như vậy tung khắp đại dòng sơn nam bắc mặc dù những đạo trường này không nhất định đều có tư cách khai sáng bí cảnh có thực lực cung cấp n ô i dưỡng tráng đựng nhưng cũng có thể d ò đốn địa chiến miên tộc năm đó cường đại d mà cái này huyền sơn làm cùng một thời kỳ thế lực còn lấy như thế tục danh cái tiêu cực lớn khả năng liền là đại dông núi nào đó một chi mạch nhưng vấn đề ở chỗ ở trong đó ghi chép cực kỳ mơ hồ mơ hồ lại chỉ hướng c h u bình lập tức chỗ cũng tức là dưới chân thương s â n lĩnh nay cũng cũng không thể trách đông tôn chỗ nhớ dù sao đây chỉ là ngày thường nhớ nghe cũng không phải địa vực t h u y ệ n ký từ không có khả năng tương đạo trận phương vị kỹ càng viết ra thôi thôi cũng không thâm cứu đến tột cùng tại chỗ nào hào hào tìm kiếm chính là đạo nhân than nhẹ một tiếng đầu ngón tay sáng rực tùy theo tắn đi tâm thần ngưng định ở tại trước mặt cái kia hư h ảo sơn hà tản mát dị quang tựa như đầy sao hàng rủ xuống m i n h mông chỗ lạc chính là các phương nguy sơn núi lớn mà đại biểu thương sơn lĩnh nhỏ bé khu vực thì hư huyền lấy bốn đạo dị quang cũng chính là bốn phía địa triển miên tộc huyền đ a n tồn tại đạo tràng mặc dù những n à y dị tộc đạo tràng phương vị chính xác không thể nào biết nhưng tốt xấu để chu mình biết thương sơn lĩnh thật có di tích trước đây đủ loại cũng không tính phi công những n à y khu vực có tính không được xa ngược lại là có thể phái đệ tử trong tộc tiến bệ lấy tìm hư thực bất quá cũng muốn sớm tìm hiểu tốt tình báo miễn cho bị người bên ngoài nhanh chân đến trước mà không công đi không một chuyến đạo nhân trầm giọng nói nhỏ ánh mắt cũng rơi vào nơi xa cái k i a nguy nga liên miên thương sơn trùng điệp bên trên mặc dù đông tôn chỗ nhớ chỉ có bốn phía nhưng hắn ghi lại cũng chỉ là tự thân tổn thế ngàn năm trước đó bao nhiêu ít đã kết thúc không thể nào biết được sau đó lại có bao nhiêu thiếu kết thúc ở đây cũng không từ biết được không nghĩ tới nơi đây giấu kín di tích cũng không ít nhưng là một tòa không hiện kim sơn muốn tìm kiếm đi ra cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng à. nếu là như vậy khổ tìm coi như hiện tại biết tung tích muốn tìm kiếm đi ra cũng nhất định cực kỳ gian nan vẫn là đến mở ra lối riêng nếu là dùng cái này khai sáng đặc biệt phát trận cũng không biết phải chăng có trợ g i ú p đem định nguyên la b à n thu hồi đạo nhân ánh mắt cũng v i vi biến hóa lấy suy nghĩ trong đó khả năng đạo hạnh nếu là tiến thêm một bước lấy minh chính quả thần dị lại có thể không cùng thổ đức bí cảnh sinh ra yêu ớt phản ứng quay đầu đợi nguyên nhất h i h n thế liền để kỳ đồng hồ lệ tiếp xúc một chút nếu có thể luyện hóa ra vũ đạo bí bảo nói không chừng cũng có thể tại tìm kiếm có trợ khai nguyên ba trăm bảy mươi mốt năm trời đông giá rét tuyết lớn không lớt che mênh ông chỉ gọi thiên địa tận là một sắc hàn phong lạnh thấu xương như dao gào thét sơn giã thôn xóm mặc dù có đ ê giai pháp trận che chở cũng khó cản cái kia kinh khủng hàn ý làm cho phàm nhân căn nhà nhỏ bé trong phòng tu sĩ cũng không nguyện bút đầu cùng lúc đó tại bạch khê trước sân môn mấy cái cực kỳ tuổi trẻ chu ra tử đệ vây tụ tại trong lầu cát nhìn qua bên ngoài cái kia mánh liệt t u y i a lớn coi như đều là tu giả hoặc là truy đoán lục thân l ư c sĩ trong lòng cũng không khỏi phát lệnh sinh ra sợ hãi năm nay đông tuyết thật đúng là cổ quái lại như vậy mánh liệt vội vàng còn như vậy hạ xuống chị hạ không chừng liền muốn bộc phát t h i hoa cũng không biết nhiều thiếu bách tính lại bởi vậy qua đời một thanh tú thiếu niên lang sầu âm thanh nói nhỏ trận liền bị bên cạnh thân một khôi ngô thanh niên lên tiếng đánh gãy trong ngôn ngữ càng tràn đầy miệng ai ta nói bảy mươi ba đệ ngươi như thế nào lập tức đa sầu đa cảm như vậy đau lòng lên những phạm nhân này mấy ngày trước đây nhị tổ qua đời ta có thể đều chưa từng thấy ngươi như vậy bi thiết lời này vừa nói ra mới còn cùng hòa thuận không khí lập tức sạch sành xanh không còn vẫn là một cái lớn t u ổ i chút tộc nhân tay mắt lanh lẹ kịp thời đứng dậy ai nha đều là một nhà huynh đệ nói những n à y làm gì a ta ngược lại thật ra cảm thấy tuyết này hạ đến rất tốt nhị tổ mặc dù rời thế nhưng này thế nhưng là thọ hết chết giả chính là vui t ă n g lao thiên gia hạ lớn như vậy tuyết cũng là vui vẻ đưa tiễn lao nhân ra ông ta m à tuy nói là làm dịu bầu không khí nhưng chủ yếu vẫn là đối cái kia khôi ngô thanh niên trần an từ khi năm ngày trước chu thừa minh thọ hết chết giả ngũ tông trên g i ớ i liền phát sinh biến hóa vi d i ệ u dưới phòng đệ tử thì càng là trở nên vội vàng sao động có chút động tĩnh liền vì đó phát tác nhưng coi như hắn như vậy nói nói không khí cũng vẫn như cũng là nghiêm trọng chấm ức cũng may có một đạo lôi quang t ừ b ê n mông tấn m á n đổ đến là che chở pháp trận cảm giác lúc này mới phá vỡ trong đó cục diện bế tắc có người đến. lôi quang u a n h tập tàn phá bừa bãi liền gặp một đạo khôi ngô thân ảnh chậm d ã i h i ể n hiện quanh thân huyết đục t i ê n bản cao lòng càng có người nào lôi văn h i ể n hiện người khoác ngân g i á c trên đó càng lây dính pha tạp vết máu không giận tự uy hắn chính là chu gia lôi đạo tu sĩ chu n minh khung mà ở sau l ư n g hắn thì còn đi theo hai cái giới đ ạ i hải tử ngây thơ v ô trì hiếu kỳ sợ hãi nhìn quanh m ộ n phía nhìn một cái gặp lôi tu bộ dáng trong các tử đệ nào còn dám tranh phong tương đối đều không người đối đầu lấy đó kính trọng chúng ta tham kiến quốc tổ chương sáu trăm bốn mươi ba chu ân chu vân lôi tu khẽ bước cảm chật chính là xài bước hướng tộc địa chỗ sâu đi đến sau lưng cái kia hai nhỏ chỉ gấp bước phía sau chỉ lưu cái này một đám tử đệ không người tự lập đợi lôi tu đi xa cái kia cố như có như không cường hoành thiên uy lúc này mới tán đi cũng làm cho đám người có thể thở dốc thúc tổ uy áp là càng ngày càng kinh khủng cái này đều không tiết lộ khí cơ ta đều thân thể phát run vậy cũng không ta nghe tôn mạch trưởng b u ố n nói thúc tổ nội t ì n h hùng hậu lôi pháp thông thuyền bên trên có thể nhập cựu tiêu lôi không luyện thiên lôi hạ có thể phó man hoang đại vực chấn yêu tả tương lai nói không chừng liền là nhà chúng ta bị thứ năm chân、quân. một đại tông tử đệ ngạo khí cao r ộ n g rất là tự hào cũng là dẫn tới quanh mình tộc nhân sợ hai thằng phục không hổ là thúc tổ nếu là ta cũng có thể mạnh mẽ như vậy thật là tốt biết bao a chỉ là nhị thập thất đệ thúc tổ đã huyền đ a n có hy vọng cái kia vì sao còn như vậy hành tàu bên ngoài liền không sợ giống trong truyền thuyết thế lực này m ở dạng truyền nhân tao nộ phục kích sao ai lôi đạo v ừ a t u y ệ t làm h i ể n thế t h ẳ n g hướng đi chu phạt thụ ma luyện nếu là dấu kín công hiện khó tránh khỏi lòng có chỗ mềm con đường có thông bất quá ngươi cũng không cần lo lắng thế lực này truyền nhân sẽ bị phục kích là bởi vì không có thực lực chúng ta chu ra có thể giống nhau sao c h i hạ có hai quân chúng thần chỉ giám ngự mà biên cưng cũng có lao tổ tổ n g che chở lại thế nào khả năng xảy ra chuyện thúng chi thúc tổ còn người mang thanh âm tại trong các tiếng vọng cũng thuận sơn giai chuyển đến tại chỗ rất xa chu nguyên không bên hay nhưng lại cũng không để ý dù sao hắn mặc dù là gia tộc danh sách hạt giống thứ nhất nhưng sở tu con đường bảy ở cái này trước đây cũng hiển lộ hơn người trước tự nhiên không cách nào giống tuần chiêu chiêu chu đình dương những thiên hữu tiêu đó một dạng thầm tàng trong tộc mà đi theo sau người cái kia hai cái d ư i đại hải tử giờ phút này cũng bởi vì rời đám người có thể bông lỏng không ít hướng về bốn phía hiếu kỳ nhìn quanh lại chỉ mong gặp có cây tùng bách cứng cắp thẳng tắp che khuất bầu trời thúc tổ chúng ta đây là muốn lên núi rừng sao bên trong một cái mượn mà chút hài đồng giòn âm thanh hỏi trong lời nói ngược lại là không có quá lớn e ngại đây là ta chu thị tổ điện ta trước mang ngươi nhập gia phả lấy n ạ i bối phận chí vu thân quyến danh lệch đợi hết thể sắp xếp cẩn thận về sau ngươi lại câu xiết trong tộc tự sẽ đi đón, đón dẫn lôi tu trầm giọng đáp lại bộ pháp cũng theo đó thả trầm một chút mà hai cái này hài đồng lên tiếng hỏi thăm tên là chu ân chính là chỉ hạ một điểm nhà hậu duệ tiên thiên tư chất tám tấm chín cực kỳ không tầm thường cũng u y ê n nhân chính là như thế chu cảnh hoài mới thực sự để dọc đường phụ cận chu nguyên không đi đón dẫn chính là sợ đêm dài lắm m ộ n g phát sinh biến cố về phần một cái khác hải tử thì là lôi tu đang tiếp dẫn chu hơn lúc tại trong thành gặp được một củng khổ h ả i đồng tiên thiên tư chất chỉ có ba t ấ c bảy không tính là cao nhưng tướng mạo lại cũng đã chết lôi tương có ba bốn phần t ư ơ n g tự liền bị hắn mang theo trở về đặt ở trong núi vôi mặc dù tại bạch khê tộc địa bên trong hán tương lai nói chung liền là tòa nào đó linh phong bên trên quản lý cỏ cây linh thực phu hoặc là thu dục linh khu thú phu các loại tính không được tốt hơn nhưng cũng tốt hơn tại phạm tục lạc khổ được trả lời chắc chắn chu vân cũng không hỏi thêm nữa chỉ là không ngừng nhìn quanh bốn phía rất là hiếu kỳ ba người trầm mặc đi tới nhưng ở lôi tu đ á y lỏng lại là không ngừng suy nghĩ cái trước con đường như thế nào mặc dù chu gia bây giờ truyền thừa không ít nhưng có thể xứng với chu vân tư chất lại là lắc đắc không có mấy lại những n à y hạch tâm truyền thừa nói chung đều có nhân tuyển không thật mạnh nét vào bên trong đương nhiên còn có một nguyên nhân ảnh hưởng h n phán đoán cái kia chính là chu â n chỗ phân gia kiếm đạo rất hưng tuy không cao thâm n g i nhưng cha hắn bối h u n h trưởng đều là tập kiếm phạm nhân cũng tập chi bản thân cái này cũng khiến cho tiểu ba nhi này đối kiếm đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú nếu để cho hắn tu kiếm đạo trong t ậ p kiếm quyết điện tàng không ít khác có thể dẫn quách thị thanh giác đạo hưu đến đây chỉ giáo cũng là không phải không thể chu gia kiếm đạo truyền thừa mặc dù không so được ngọc thạch nhân một các loại con đường nhưng cũng tính không được quá kém nhất là quách thị r ờ i tộc đem chu gia giác sáng tạo kiếm pháp mang theo sau khi trở về thì càng điền vào trong đó chống chỗ n h ư lại đem quách thanh giác gọi chỉ đạo cây kia cơ phương diện tất nhiên là không thành vấn đề việc này quan hệ không nhỏ vẫn là giao cho tộc lao sẽ đi thương nghị a lôi tu trong lòng tầm than lại thuận sơn dai đi nửa khắc liền gặp mấy đạo lưu quan từ trong núi bay tới người đến chính là chu cảnh hoài các loại một đám tộc lão nguyên không vất vả là tộc mà vì t í n h không được cái gì lôi tu vi vi không người đem liên quan tới chu ân hai người đủ loại toàn bộ nói ra lại hàn nguyên vài câu trận l i ề n hóa thành một tiết chớp thẳng đ ộ t lôi tiêu phong chỗ cảm nhận được chu nguyên không cái kia cường hành khí tức chu cảnh hoài mấy người cũng không khỏi vì đó động dùng lại ngược lại nhìn về phía bên chân cái kia hai cái thấp bé thân ảnh trên mặt cũng lộ ra hòa ái tiêu dung hai tử đi theo ta đi nói xong bàn tay lớn liền hướng hai người mở ra có khác mở mịt xình cơ tùy theo lan tràn g ra tựa như xuân ý dân trào trong nháy mắt liền để chu ân trong lòng hai người dân g lên điểm này yếu đớt để phòng tâm không còn sót lại chút gì một tay lấy chu ân ôm vào trong ngực một đoàn người cũng thuận sơn dai chậm chạp đi tới thuận tiện đem liên quan tới gia tộc đủ loại cùng hai người truyền thụ lại mỗi tới gần một chỗ còn biết chỉ dẫn giảng giải mà tại sinh đạo thủ đoạn ảnh hưởng dưới chu ân hai người tất nhiên là n u thuận hiểu chuyện lắng nghe rất cắt cái kêu minh biêm lộ ra đỏ dốc đứng sân nhạc tên là s í c h diễm phong chính là trong tộc hóa trúc bảo đ ị a ẩn chứa trước viêm địa phân hỏa minh linh diễm các loại hơn mười loại linh hỏa là hỏa tu chỗ hướng cũng là trong tộc đan khí hai nghệ luyện sư trưởng định chỗ ngươi ngày sau như kiêm tu hai nghệ hoặc là đồng tộc bên trong luyện sư lui tới cũng tránh không được muốn đi nơi đó chu cảnh hoài rộng âm thanh nói nhỏ liền như là hòa ái trưởng giả khuyên bảo tuổi nhỏ con cháu bất quá muốn nhớ lấy nếu là đạo hạnh không đủ v ạ n không thể vào bên trong không tránh khỏi linh hỏa đốt đốt chu vân ngây thơ lắng nghe hai mắt cũng hướng nơi xa nhìn lại liền gặp xích chỉ là cực kỳ nhỏ bé t h ú c tổ đỉnh núi k i a tốt nhất giống có người cái kia à, là thuốc phụ của ngươi cũng là chúng ta chu ra bây giờ đ a n đạo đại sư sau này nếu là gặp cần phải kính t r ọ n g một chút chu cảnh hoài ứng thanh nhìn lại cũng là cười sang sảng trả lời mà chu vân nói tới bóng người không phải người bên ngoài chính là ngày xưa đưa về tộc địa phân g i a thiên tiêu chu đình dương mặc dù hắn danh sách hạt giống thân phận không tiện lộ ra tại người trước nhưng đan đạo nộ tính lại là không sai tại nhất giai cấp độ thời điểm liền đối rất nhiều đan phương tiến hành cải thiện k h a i sáng mấy đạo đặc biệt đan p ư ơ n g tạo nghệ có một không hai người bên ngoài lại tại mấy năm trước hắn càng là rủ i xuống ngồi xích d i ễ m phong thôn linh hỏa luyện bảo đan một khi thành t i ể u đan đạo đại sư càng luyện liền đặc thù đạo cơ huyền hòa minh đến mức hiện nay chu gia nhị giai trở lên linh đan phần lớn đều xuất từ hắn tay vì gia tộc trên dưới c h ô nể trọng chỉ là kỳ thành liền đạo cơ đặc thù tuy là hòa đạo nhưng cùng với chu gia hỏa pháp khác thường cung cấp nuôi dưỡng phương diện cũng xuất hiện lý do thoái thác vẫn là chu cảnh hoài một lời đoạt tuyệt tùy ý chu đình dương nghiên cứu tu hành cung cấp nuôi dưỡng như cũ về phần cái ư lục âm hiểm tràn đầy mục nát lỗ thủng sân nhạc thì làm huyền độc phòng chính là huyền độc một m ạ c h chuyển thừa sơn h ạ c m ạ c h này cũng là gia tộc trọng yếu chiến lược chỉ bất quá trong đó khí cơ rất độc sau này nếu không có chuyện quan trọng vẫn là chớ có tới gần cùng hắn tới gần cổ quận cũng phải xa chi chương 644, dẫn luyện t u y ế t lớn chương 644, dẫn luyện t u y ế t lớn ngày đó chu ân liền bí ẩn địa đưa về chu gia tộc phổ mà căn cứ chu thị bối phận hắn cũng là đặt tên là chu sương ân liền sương ngọc bối thứ mười một về phần hắn sở tu con đường tại chu cảnh hoài đám người liên tục thương thảo về sau cuối cùng cũng là quyết định để hắn trước tu một đoạn thời gian kiếm đạo lấy dòm tài tình ngộ tính nếu là tới không hợp cái kia lại tu cái khác dù sao chu sương v â n thở nhỏ liền vi phụ huynh ảnh hưởng t â m hướng tới chỉ là điều này đã thắng qua tu hành cái khác lại coi như lĩnh hội không thành đ ổ i pháp cũng nhiều nhất bất quá hai ba mươi tuổi đối với chu gia dạng này huyền đan thế lực tới nói t ử tính không được rất chế, thậm chí chỉ cần con đường tu đúng cái kia coi như già bảy tám mươi tuổi mới bắt đầu tu hành cũng tới kịp mà đổi thành một bên chu cảnh h o à i tại sắp xếp cẩn thận đây hết thể về sau lại là chập rãi đi tới minh huyền cung bên trong đỉnh điện đường hùng vĩ bao la tam p ư ơ n g huyền diệu môn hộ chống dông treo định khí cơ thần dị đặc thù mông lung khó nhìn theo bên trong cảnh tượng cũng chính là chu gia bí cảnh chỗ h á n ánh mắt từ môn hộ quét cướp m à qua đầu tiên là rơi vào cái kia ngọc thạch bí cảnh trận ngược lại nhìn về phía chính giữa ám viêm bí cảnh không người thở dài trong lòng bàn tay càng hiện hiện một đạo hồ sơ đại nhân đông tuyết khắc thưởng đây là các nơi chuyển đến ghi chép lao tổ cũng có lời chuyển đến tiếng nói vừa ra toàn bộ cung điện cũng lâm vào một mảnh trận tĩnh trận liền gặp cái kia ám viêm bí cảnh nổi lên trận trận vận sóng một đạo thon dài thân ảnh từ đó hiện hiện môi hồng răng trắng mặt mày kiên nghị chính là cái tuấn lãng thanh niên vất quá cứu thần dị leo lên quanh thân uy thế rộng rãi ngược lại là không cách nào dòm nhìn theo tuân d u n g mà lộ ra người chính là chu gia luyện đạo chân quân chu nguyên một mặc dù chu gia hiện thế chân quân chỉ có bối vị nhưng chu nguyên một tồn tại đối chu cảnh hoài những n à y hạch tâm tộc lão lại tính không được là bí mật lại tại nhiều khi chu g i a một chút tộc q u y cải biến cái gì cũng còn cùng giải quyết hắn xin chỉ thị thanh niên vây tay nhẹ sắn đem cái k i a quyển sách c ư ớ p đến trước mặt trong đó nội dung cũng nhất n hiện ấ t h hiện thức hải cựu tiêu vực thiên biến di động khiến tuyết lớn của quận che ba ngàn dặm lan tràn triệu đỉnh hơn p â n n g a năm cảnh khí cơ quỷ dị cường hành Hư hư thực thực h、so、nhất h là theo long tộc nao ảm linh tộc thánh nguyên tôn thần nhự cầu đạo thái cảnh ở trong đó tình huống liền trở nên càng thêm nghiêm trọng đậu ộ một tý liền có đại yêu chèm riết mà linh tộc ở vào hàng nguyên vực phía tây nguyên thanh vực cái khác tam tộc thì theo đông nam bắc tam điệu như thiên điệu này d ị động là cái khác tam tộc cùng với dưới trướng vương tộc ngăn linh tộc cầu đạo bố trí thế thì cũng hợp tình hợp lý nghĩ tới đây hắn n g mở đầu ngưỡng vọng m à đi ánh mắt xuyên thủng cung điện đại trận bình t r ư ớ n g đem thiên cung dị tượng thu hết vào mắt cũng là trông thấy thiên mạc sáng tối giao ánh vân tiêu quần quận càng là có thể trông thấy ẩn ẩn to lớn vết rách mà quần quận tuyết lớn cũng bởi vậy nghiêng lạc thương mang thật là lớn tuyết a tuyết la băng lạnh hai đạo hóa vật càng cùng thủy đạo có to lớn quan hệ mà lần này tuyết lớn còn cùng đại yêu chém giết có quan hệ nhiều thiếu nhiễm một chút đạo vận cũng là xem như đặc thù bảo v ậ t mặc dù phẩm giai gần như là phản vật lại thắng ở số lượng nhiều thanh niên nhẹ dọn g cảm k h á i chậm cũng là nghĩ đến cái gì liền có một phương bảo khí sau này phương bí cảnh bay ra chính là cái b à u rượu bộ dáng lam thanh v ậ t bảo vật này tên là nạ nguyên ấm có thể luyện bình t h ư ơ n g vật còn làm phiền phiền thuốc phụ an bài nhân thủ lấy dẫn luyện cái này đẩy trời t u y ế t lớn nói xong liền đem nạ nguyên ấm đưa tới chu cảnh hoài trước mặt vì ra tộc tráng cái kia từ tính không được làm p i ề n chu cảnh hoài đón lấy bảo ấm giữa lông mày thì nổi lên mấy phần sầu ý dư quang nhìn về phía ngọc thạch bí cảnh trầm ngâm một lát hỏi ngọc anh bây giờ đã hoàn hảo năm đó biên cảnh một trận chiến chu gia anh là đại yêu vẫn lạc gây thương tích huyền đan hóa vật ngọc kỳ càng là trực tiếp phá diệt từ đó về sau hắn liền một mực chìm tại tập địa không còn lộ ra tại người trước đây đối với dị tộc lập tức tới nói kỳ thật còn tính là một chuyện tốt dù sao nếu như chu gia anh đi biên cương vậy thì nhất định phải lại điều khiển một hai tôn đại yêu mới có thể miễn cưỡng bảo đảm biên cương không lại nhưng tiểu tộc trưởng thành cần thời gian đại tộc yêu thuộc lại không muốn đến nhân tộc biên cương rằng co hiện tại không hiện người chức cũng đúng lúc nhưng đ ố i chu r a t ớ i nói đây cũng là một cái không tốt tín hiệu chân quân trọng thương không ra trạng thái không rõ lại như thế nào không vị chi lo lắng cô cô hết thảy mạnh khỏe không cần lo lắng lời này vừa nói ra cũng làm cho chu cảnh hoài trong lòng trọng thạch đem thả xuống nhìn ngọc thạch bí cảnh vài lần lại cùng chu nguyên một hàn nguyên vài câu sau đó liền chậm rãi rời đi hắn là cầm quyền tộc lão mỗi ngày cần xử lý công việc bề b ộ n càng phải thời khắc chú ý trong tộc truyền thừa tình huống những huyền đan đó hạt giống đạo hạnh tiến triển tâm tính ma luyện các loại từ không tốt tại một chỗ ở lâu ở tại sau khi đi chu nguyên một cung hướng cái kia ngọc thạch bí cảnh nhìn lại tất nhiên là đem bên trong tình huống nhìn một cái không xót gì liền gặp một bóng người xinh đẹp vào chỗ tại ngọc sơn bảo lĩnh ở giữa chạy ổ vương miện g treo ở đỉnh đầu khí tức hùng hồn hùng hậu tựa như bao la đại điệu lại như kiên bàn nguy sơn cách huyền đan ngũ chuyển cũng là càng ngày càng gần năm đó một trận chiến mặc dù t h n g thiết nhưng lại không phải con đường đoạn tuyệt cái kia tự có khôi phục khỏi hẳn thời điểm mà còn có chạy ổ vương miện các loại chân bảo là tờ bổ khiến cho chu gia anh tại mười ba năm trước đây đạo thương liền khôi phục bảy tám tuần sở dĩ ẩn mà không ra cũng chính là muốn tóm lấy thời cơ. h ả o h ả o t r á n g doanh đạo hạnh dù sao v ô l u ậ n là võ phu tính toán vẫn là ngày sau cùng đại yêu ràng co đều phải thực lực cường đại như thế mới có hy vọng phá cụ gặp chu gia anh ký tức dân g trào không ngại thanh niên liền cũng không còn lưu lại thân hình lại xuất hiện ở trong tối viêm bí cảnh bên trong mà tại dung nham bông dương ngoi đầu lên một đám doanh viên nô công lập tức như chim sợ cảnh quang hướng phía dưới tiềm đội nhưng vẫn là có vài đầu chậm nửa phần bị một cô vô hình vĩ lực cầm lên theo thanh niên cùng nhau rơi vào chính giữa luyện khí điện cắt tại điện cắt bên trong cự đỉnh đốt lô đứng xứng xứng dư đi nóng vỏng nóng hội trong đó thì cầm tù lấy một cái đầu người lớn nhỏ dị dạng viên thịt huyết nhục nhúc nhích leo lên nhưng cùng với đỉnh lô chạm vào nhau ở giữa một n g à tâm thanh bên trong n g ẩ n ẩn có kim thạch đồ sắt rung động h ắ n chính là chu văn sùng vẫn lạc biến thành c h i v ậ t n h u c h i ê n miên lô vậy mà không biết ra rời thanh niên nhẹ nói lấy cái kia mấy đầu doanh viên nô công tùy theo rơi vào đỉnh lô trong n g á y mắt liền bị viên thị thôn vệ sạch sẽ tốc độ cực kỳ tấn mãnh xúc tu rác hút như thoi đưa giống như tiễn viễn siêu hóa cơ tu sĩ một màn này rơi vào thanh niên đáy mắt cũng là để hắn vui mừng gật đầu khống chế thúc đẩy ngược lại là miễn cưỡng đủ rồi nhưng muốn là huyền không bị dị tộc vây mà hủy diệt còn cần tìm cái che chở mới được chương sáu trăm g bốn g m mới. ư ơ g lăm cả hai tương hợp lấy lộ ra h u n g u y bộ canh hai ít giờ mở chúc mừng năm mới mặc dù nhuế triển miên nâu có bị động thích đứng hết t h ể thủ đoạn năng lực nhưng hắn dù sao không có thiên mệnh thêm che chở như vậy cũng tốt so một tôn ngây n ô bạo ngược hông thú một khi hiện hiện hiện chiến trường liền tất nhiên sẽ biến thành dị tộc đại yêu phá cục đội phá khẩu trừ phi nó mạnh mẽ đến không sợ đại yêu vây giết không phải đều nhất định diệt vong mà muốn để đại yêu kiên kỵ biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản chỉ cần để nhuế triển miên nô tỉ thiên mệnh che chở là được tỉ như đem co lại linh trận châu phong tồn tại hắn huyết đục bên trong hoặc là chân quân thúc đẩy như bóng với hình thời điểm then chốt đem dấu vào b ả o khí làm che chở nhưng hai người này nhưng lại có to lớn tai h hại cái trước mặc dù có thể uy hiếp đại yêu nhưng nhuế triển miên n â u ngây ngô vô trí chưa chừng liền đem co lại linh trận châu tự vệ lại đại yêu anh kích hắn thân thể đem co lại linh trận châu đánh nát、Thực、khả năng mang theo thứ nhất cũng bị thiên mệnh phản vệ nói là đồng quy vô tận đường đi đều không đủ v ậ phần chân quân thúc đẩy kia liền càng là có thể đi cũng không có thể đi dù sao huyền đ a n tồn tại một khi bộ phát đại chiến cái kia tất nhiên là cực kỳ kịch liệt chiến cuộc tình huống thì càng là thay đổi trong n á y mắt mà nâu ngự nhuế triển miên nô như vậy cũng tốt so mệnh lệnh một cái ngây ngô vô trí đổ đần làm việc tại tự thân đều chém giết khó đảm bảo tình huống d ư ớ i còn muốn thúc đẩy hắn làm việc càng phải thời khắc chú ý hắn tình cảnh nếu là là đại yêu bây giết không muốn hắn vất lạc vậy liền còn muốn liều mạng đem thu hồi có thể nghị thúc đẩy khó khăn cỡ nào chưa chừng liền làm hại tự thân là bầy yêu bê công cuối cùng bị chấn áp bắt đi man hoang hắn vực như thế tình huống l i ê n quyết định muốn chân quân thúc đẩy nhất định phải là thực lực cực kỳ cường hoành chân quân như huyền đan tam chín chuyển chi lưu dạng này mới có hy vọng tới lui tự nhiên thuận tiện chiếu cố mười hai nhưng lấy nhuế triền miên nô lập tức thực lực thật bị cường giả như vậy nâu ngự đó cũng là to lớn vương hữu i không chỉ có không phát huy được tác dụng còn muốn vì đó phân thần tất nhiên là không thể làm mà c ấ t cao nhuế triền miên nô thực lực lại cần đại lượng huyết thực cung cấp nuôi dưỡng lại không dừng là lớn mạnh thời điểm cần mà là muốn hắn không suy yếu nhất định phải thời khắc duy trì cung cấp nuôi dưỡng bao quát chu nguyên một phương mới cầm bắt doanh viêm nô công liền cũng là làm huyết thực tốt gọi nhuế triền miên nâu không suy yếu t p h ệ hiện tại hắn còn nhỏ yếu chỉ cần đơn giản huyết thực liền có thể cung cấp nuôi dưỡng nhưng nếu là nó trưởng thành đến huyền đan cấp độ vậy chỉ sợ là mỗi ngày đều muốn ă n trăm vạn cân đồ ăn dù là cái này đồ ăn nhưng vì c h i m thú nhưng vì có cây cái kia đại giới cũng cực kỳ to lớn lại mỗi lại hướng lên tiến một bước cung cấp nuôi dưỡng đại giới liền tăng một điểm tất nhiên là không đ ấ y như thế tình huống cũng khiến cho nhuế triền miên n â ngày bình thường không thể nuôi quá mạnh không phải riêng là cung cấp nuôi dưỡng vấn、đề. cái kia cũng phải làm cho chu r a vì đó đau đầu không thể làm chân quân thúc đẩy để tránh phân tâm gian khổ cũng không có thể phong cố tỏa linh c h â n châu miễn cho đồng vị không còn nhưng hết lần này tới lần khác lại nên vì thiên mệnh chỗ che chở bình yên vô sự thanh niên trong mắt suy tư trong tộc đủ loại cũng trong lòng không ngừng hiện hiện nhưng lại bị từng cái b à i trừ l ô i đạo v ừ a t u y ệ t làm việc cương manh cường hành như đi nâu ngự một chuyện ngược lại sẽ vì thế nhận hạn chế cổ pháp mặc dù tới đầu nguyên nhưng nô dịch ngàn vạn cổ trùng muốn là cực kỳ hao phí tâm lực lại ngự nhuế triển miên nô cũng là tăng thêm đánh bác ngọc thạch hậu trạch đất vàng mặc dù đều có rượu dụng nhưng khó mà vượt biên cho dù có bí khí bản thân cũng khó chu toàn thúc đẩy bắt đầu nhất định cực kỳ gian khổ nhân m ộ c hỏa trúc cũng khó đi cũng suy nghĩ một phen cuối cùng không có kết quả hắn giữa lông mày cũng là nổi lên phiền muộn sầu ý nếu là nhuế triển miên nô luyện hóa tốt lại không thể vì gia tộc sử dụng làm cường đại chiến lược đó là sao mà bị khuất lại tại lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên ở tại thất hải hiện hiện chính là qua đ ờ i không lâu chu thừa minh nhưng hắn đ ă n chiêu lại không phải là vị này nhị tổ mà là hắn tự tay khai sáng huyền độc một mạch huyền độc luyện tạo nghệ kinh khủng liên quan đến tiên địa c h i độc có thể ăn mòn đạo tắc tại huyền đan tồn tại cũng có cường h à n h s á t lực nhưng ngự chủ thực lực bản thân yếu đuối vô đạo có thể tu chỉ có thể cất cao đến hóa cơ đình phong mà vô vọng huyền đan coi là lớn nhất sơ hở nếu là huyền độc luyện l là ạ khí làm nhuế triền miên nô ẩn thân nhân vật đây chẳng phải là đã có thể đền bù huyền độc một mạch yếu đuối nhược điểm cũng có thể làm cho nhuế triền miên nô tới lui tự nhiên huyền độc luyện không giống cổ pháp như thế cần lấy tâm thần điều khiển đại lượng cổ trùng hắn chỉ cần p h ó n t í c h huyền độc là được so với tuyệt đại đa số con đường đều muốn nhẹ nhõm đối tâm lực thì càng là gần như không có chút nào ti có đầy đủ tâm lực khống chế nhuế t r i ể n miên nô lại huyền độc lại có thể uy hiếp đại yêu vì đó kiên kỵ mà nhuế t r i ể n miên nô vốn là độc cổ chiếm đa số càng là có nốt u huyền độc quá khứ lại bằng vào cái tia kinh khủng thích c ư ớ n g năng lực tất nhiên là có thể miễn dịch huyền độc căn mòn hai người này tương hợp là một vừa vặn đền bù lẫn nhau nhược điểm cái tia có khả năng phát huy tác dụng có thể n g h ĩ khổng lồ biết bao chỉ là đơn giản tác tưởng chu nguyên một thức hải liền hiện ra tương lai chém giết hình tượng huyền độc luyện ngự chủ chỉ cần tâm n i ệ m thức làm liền có thể ở trong thiên địa hình thành kinh khủng độc cực mà nhuế triền miên nô giấu kín trong đó ngao dù l linh vật bản thân như thế tổ hợp chỉ cần không bị cao truyền đại yêu để mắt tới vậy liền gần như là tung hoành vô địch tồn tại nhất định có thể g i ế t đến thấp truyền đại yêu chạy trốn chết tưởng tượng tuy tốt nhưng việc này liên quan đến huyền độc một mạch hạch tâm truyền thừa còn cần bàn bạc kỹ hơn mặc dù nhuế t r i ể n miên nô cùng huyền độc luyện tương hợp có thể phát huy tác dụng từ lớn nhưng cái này cũng sẽ làm hại huyền độc luyện định hình c h i t để cùng nhuế t r i ể n miên nô khóa lại tất nhiên cùng huyền độc một mạch ban sơ tưởng tượng phát sinh chết đi nói là truyền thừa thay đổi thậm chí đoạn việt đều không đủ lại từ nay về sau h u y ề nhìn độc một c m ạ c qua bên trong lò cái kia viên thì không ngừng nhúc ních đập đến thanh niên ánh mắt bình tĩnh không lay động nhưng ở hắn đáy lòng vẫn còn có nhất trần phong chuyện xưa chậm rãi hiện lên dấu kín trên dưới một trăm trở cũng nên lộ ra tại thế nếu là lại như vậy giấu đi sư tôn sư minh c h ổ tâm coi như lãng phí một cách vô ích hắn tự hỏi thiên cắt trở về cũng có hơn t r ă m g trở nhưng đạo hạnh lại chỉ là huyền đan tám chuyển cách tứ chuyển còn kém bên trên một chút đây đối với mười tấc tứ chất lại q u y n h hướng đạo t ắ t thiên kiêu tới nói tất nhiên là cực kỳ c h ậ m chạp nhưng cũng không có biện pháp hắn giấu kín trong tộc bởi vì linh bảo luyện hóa thanh thế to lớn không thể nào luyện chế cơ hội duy nhất cái kia chính là tiến về t r i ệ u đ ỉ n h thay t r i ệ u đ ỉ n h chia lại g á n h vác nhưng cho dù là dạng này cơ hội này cũng ít đến thương cảm mà luyện đạo tu hành vốn là đang biến hóa ở giữa luyện kỹ t mà tại ngoại đ giới xem ra hắn chính là vấn thiên các ngôn đồ tầm thường trở về nhà tuổi đến hơn hai trăm năm cuối cùng được khai ngộ lấy minh đạo đồ cũng không thể coi là ngoài ý mến chương sáu trăm bốn mươi sáu ngươi đại nghịch bất đạo chương sáu trăm bốn mươi sáu ngươi đại nghịch bất đạo quyền độc phong chu v a n đ i ể n từ trong thạch đình bỗng nhiên đứng lên mặt mày níu chặt thức h ả i bên trong không ngừng tiếng vọng chu cảnh hoài nói lấy huyền độc luyện là nhật k h giấu vào nhuế triển miên ô lấy lộ ra hưu y cái này cùng hơn mười năm trước so sánh độc tu thương tăng không ít hai con ngươi thâm t h ú y như vực sâu khí tức củ rột quanh thân càng là tản ra một cỗ sụp ý cái này cố nhiên thụ chu thừa mình qua đời ảnh hưởng nhưng càng nhiều hơn chính là h ắ n nghiên cứu thôi diễn độc biệt thể quanh năm tháng dài địa phí công hao tâm tổn trí đối tâm thần tính mệnh không thể tránh né tạo thành mài mòn không sai ngươi huyền độc một mạch mặc dù thủ đoạn cường hoành k i n h c ủ n g nhưng tự thân yếu đuối tính mệnh khó mà bảo toàn một khi cùng đ ạ i yêu chèm giết huyền độc không thể đem vẫn đánh chết như vậy nhất định đem thân hãm hiểm cảnh chu cảnh hoài cao giọng nói xong càng nóng lòng đi về phía trước n ử a bước mà nhuế triền miên nô thực lực mạnh mẽ nhưng vì che chở lại có thể bị động thích đứng không sợ huyền độc c ăn mòn vừa vặn có thể đền bù huyền độc luyện điểm yếu các ngươi hai người này tương hợp cái kia nhất định là gia tộc trọc khí đủ để chấn tre chở bang tộc thái bình hắn nói liên miên nói xong đem bên trong chỗ tốt từng cái nói ra nhưng độc tu lại là càng trầm mặc giống như ngẩn ngơ đứng ở một bên hồn nhiên không nghe thấy bên cạnh thân nói thật lâu mới phun ra mấy chữ việc này quá lớn lại cho ta suy nghĩ một chút cái này chu cảnh hoài nhất thời ngại lời bờ môi m ấ p máy t h á n tiếng nói vậy trước tiên như thế chỉ là việc này liên quan đến trong tộc nhu đ ổ còn làm phiền phiền thúc phụ có thể mau chóng cho cái trả lời chắc chắn cũng liền trong tộc khác làm ăn bài tất nhiên là mau chóng lại nói vài câu chu cảnh hoài liền cũng không làm lưu lại thừa phong liền hướng minh huyền cung bỏ chạy chỉ lưu chu văn liền m ộ t người đứng sừng sững thạch đình trong mắt t r ư ờ tư tan dấu nhuế triền miên n có thể nhổ chiến lược nhưng nếu đúng như đây huyền độc luyện chuyển thừa lại làm nên như thế nào giấu vào nhuế t r i ể n miên nô một chuyện từ bản tâm mà nói hắn tất nhiên là vui lòng dù sao nhuế t r i ể n miên nô chính là hắn huynh trưởng chu văn sùng bỏ mình biến thành nếu có thể theo huyền độc luyện t r ư ở n g tồn vậy cũng xem như hắn trưởng tồn nhân gian nhưng việc này liên quan đến huyền độc luyện chính là nhận tại thừa minh lão tổ nhưng vì gia tộc nội tỉnh chuyển thừa cường đại từ không thể tùy tâm mà định ra hắn làm vì đó chuyển nhân đ ờ i này mặc dù chiến công hiển hách nhưng tại chuyển thừa khai thác bổ doanh bên trên lại là tạm được huyền độc luyện mấy lần thăng luyện đều có tổ tiên hoàn thành hoặc là đặt xuống nghệ vững chắc cơ sở giống như hắn quyết định huyền động ba độc phàm tục c h i độc tu linh c h i độc thiên địa c h i độc hắn cũng chỉ là đưa đến trình hợp tác dụng trong đó hơn phân nửa tạo nghệ sớm tại chu thừa minh thời kỳ đã hoàn thành chỉ kém lâm môn một cớt thôi có thể nói huyền độc luyện có thể có hôm nay cường đại kinh khủng đại bộ phận công lao đều là chu thừa minh hắn chỉ có thể coi là trung dung truyền nhân cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nghĩ đến suy nghĩ độc tuyệt thể, thể thứ nhất là huyền độc luyện cường hành cho tới bây giờ tình trạng như ngự chủ không thủ đoạn che chở thân vậy chỉ sợ là yêu tả chưa vẫn Ngự chủ trước hết mà tới b ư được mức hiện nay hán võ nguyên cũng đã còn thừa không có mấy vô vọng hoàn thiện phương pháp này tất nhiên làm manh động đem cái này nhất thiết muốn thâm tặng để tránh ảnh hưởng hậu nhân suy nghĩ tự giác xấu hổ khó làm ưởng là c h u y ê n nhân lại như thế nào lại có mặt mũi đem nhuế triền miên nô dấu vào huyền đ ộ c luyện loạn huyền đ ộ c một mạch tăn bản t h ú c tổ văn đ i ể n không mặt mũi nào gặp n g ạ i không mặt mũi nào a cái này tang thương thanh niên đứng ở thạch đình bên trong liền như vậy nghẹn ngào khắc thảm thậm chí là ngã nhào trên đất hồn nhiên không để ý tự thân dáng vẻ cho đến thật lâu kỳ tài bình phục cảm xúc lại vẫn mất hồn v ô thần liền tựa như vừa mất trí xế chiều lao giả tuy biết muôn bản đủ loại lại bất lực cải biến văn điện mệnh đem tuyệt ngu theo vị làm có huyền đ ộ n ngự chủ càng vô năng quyết định ở trong đó lấy hay bỏ vẫn là từ hậu nhân a thái a n h âm b thúc t i ế công nhìn qua trước mặt bảy người chu văn hiển cũng là vui mừng đến khẽ ngước cảm tự do nhổ tử đệ tu hành huyền động bắt đầu cách nay cũng có vài chục cái năm tháng tại cái này trong mấy chục năm có tử đệ lưu lại cũng có tử đệ rời đi cuối cùng cũng chính là trước mặt bảy người này bảy người này tư chất kẻ cao nhất chương sáu tập h bốn cũng tức là đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt chu văn điện trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động trầm ngâm một lát nói đem bọn ngươi gọi là có một chuyện liên quan đến ta huyền độc một mạch tương lai ta tuy là mạch chủ nhưng cũng không thể võ đoán chuyên đi cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của các ngươi trong tộc có tin có thể đem một đặc thù dị thú phong cố tại huyền đ ộ c luyện khí bên trong cho là ta m ạ n h thúc đẩy hắn thực lực mạnh mẽ đủ để sánh vai huyền đan tồn tại nghe được câu này bốn phía bóng người đều vì đó dị động thần sắc không ngừng biến hóa dù sao đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói huyền đan thì tương đương với thần chỉ cũng là cả một đời tha thiết ước mơ mục tiêu mà bây giờ gia tộc liền muốn đem một tôn dị thú phong ấn trong nháy mắt để bọn hắn huyền đ ộ n một mạch có thực lực như thế cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động độc tu cũng nhìn ra tất cả con em ý nghĩ trong lòng tha nhẹ một tiế nói tiếp nhưng vật này một khi phong nhập trong đó giống như trói buộc sau này huyền độc luyện chi biến hóa đều cần bận tâm hành chi thậm chí là thụ nó biến đổi con đường phía trước gần như khúc c h ế t các ngươi cần phải thận trọng nghĩ kỹ lời này vừa nói ra chu xương ung mấy người cũng là nhao nhao sửng sốt không khỏi lộ ra do dự dị sắc dù sao có được huyền đ a n chiến l ự c cố nhiên không tội nhưng nếu là bởi vậy chuyển thừa khúc c h ế t cái k i a đại giới coi như quá lớn các ngươi đều là ta huyền độc một mạch truyền nhân tương lai ai đều có hy vọng kế thừa huyền độc luyện từ chính là huyền độc một mạch thận trọng tác tưởng là phong cố cái tia dị thú vẫn là đồng tộc bên trong cự chi thanh â m không nhẹ không nặng lại là để chu xương u n g đám người trầm mặc mặc dù ông thanh bạo động nhưng chậm chạp không có một lời văng lên toàn bộ thạch đình một mảnh yên lặng cũng làm cho chu văn điện ánh mắt c ả m đạm vì đó thở dài nhưng sau một k h ắ c lại có một đạo thanh lãnh giòn âm thanh t ừ trong đám người văng lên cần huyên coi là từ làm giam cầm chi theo tiếng đi tới liền gặp một đạo hiên ngang bóng hình x i n h đẹp đi ra thân mang một bộ già dặm kỳ phục không có nửa điểm dư thừa trang trí mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng cũng không nửa điểm phấn trang điểm cái t i ê tích da thịt r ắ n g càng là hiện ra yếu ớt thúy sát nhìn xem tiên diễm sức sống hắ cũng là huyền đ ộ c một mạch khắc khổ nhất truyền nhân hắn nửa tuy t ú i đầu thanh âm nhưng như cũ to dứt khoát cần huyền ngu dốt kiến thức thiện cận trong lòng có nhất n i ệ m kiến giải vụ bề ta coi là huyền đ ộ c một mạch lúc này lấy huyền đ ộ c làm trọng lấy thuốc tổ người ta truyền nhân làm trọng huyền đ ộ c luyện tuy mạnh mẽ kinh khủng chính là lao tổ truyền vật nhưng cuối cùng là ngoại vật nhưng bị phụ là che chở lại không thể cố chấp duy nhất nếu muốn huyền đ ộ n một mạch phát dương con đại cần huyền coi là còn cần bên trong cầu tự thân làm nghiên cứu lại giả ngoại vật làm phụ trợ mà huyền đ ộ n luyện thì càng nên phong cố dị thú làm c h ế lực vì ta huyền đ ộ n một mạch che chở lời này vừa nói ra thạch đình lập tức lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bốn phía tử đệ thần sắc sợ hãi mà độc tu đáy mắt lại là nổi lên điểm điểm yếu t sáng dực chu cần huyên người dám lớn như thế nghịch không ngờ chương 647, n h ư n g có đồng chí người chương 647, n h ư n g có đồng chí người huyền độc luyện chính là lao tổ truyền b ậ t ta huyền độc một mạch hạch o tâm chỗ n g ư ờ i càng như thế ly tinh bạn đạo b i ế m huyền độc luyện làm phụ vận ngưu toan nghiên cứu cái gì tự thân huyền diệu người nói chuyện chính là một cường tráng thanh niên c ũ tức là đại tông tử đệ chu đình chuẩn mặc dù hắn khí tức so với chu cần h u y ề n chu sương ung kém hơn một chút nhưng ở cái kia khỏe mạnh huyết đục dưới cũng có thể dòm trông thấy bích sắc dị quang hiển hiện d u đ ầ u gân mạch quanh thân hiển nhiên hắn ngày thường cũng cực kỳ khắc khổ lấy thân l u y ệ n độc nhưng hắn giờ phút này lại là giận không kèm được gần như chỉ vào chu cần h u y ề n cái mũi chửi đ m lên ngươi chu cần h u y ề n khắc khổ chăm chỉ ta chu đình chuẩn sắc thực bội phục nhưng ngươi lại, lại có cái gì tư cách lại vọng tưởng động tổ tông căn bản xoay đổi một mạch truyền thừa người ta đều là tu độc người ở trong đó gian nan lòng dạ biết rõ huyền độc chi khủng bố không phải n ụ c thể phạm thai có khả năng nhận liền ngay cả huyền đàn tồn tại cũng khó khăn kiên trì n g ư ơ i muốn nghiên cứu tự thân cái tia đến tột cũng cần hướng cỡ nào tài tình tạo nghệ mới có thể suy nghĩ ra được những đại thế lực kia cũng không có thể thành ngươi một cái lực lý chúng ta mạch này nhỏ yếu tu sĩ chẳng lẽ liền có thể được không vẫn là ngươi nghĩ tới chúng ta huyền đ ộ c một mạch như vậy cố chấp nghiên cứu đời đời tiếp tiếp đâm vào cái tia không đáy bên trong bệnh v i ê n không ngày nổi danh chu đình chuẩn nghiêm nghị mặc ấy cũng là dẫn tới quanh mình tộc nhân bạo động tán đồng đúng vậy a đúng vậy a nghiên cứu tự thân mặc dù không tệ nhưng muốn chống cự huyền độc luyện cái kia tối thiểu nhất đ ụ c thân đều m u ố n có thể so với huyền đan đại yêu hồn phách càng là sánh vai thần hồn có cái kia tạo nghệ cần gì phải câu nghệ huyền độc độc pháp ngược lại là có thể đi nhưng lại vô địch đường có thể tu cũng không thể một chút xíu thôi diễn à. huyền độc luyện chính là tổ tông truyền vật căn cơ sở tại há có thể như thế đối lãi thảo luận nhuế triền miên nô phải trăng dung nhập huyền độc luyện nhiều nhất chỉ là ảnh hưởng huyền độc luyện phát triển sau này cải tiến thăng luyện cái gì cần bận tâm một hai nói một cách khác dung nhập cùng không dung nhập căn bản chính là đường rộng đường hẹp khác nhau nhưng chu cần h u y nói đem huyền độc luyện coi như phụ vật che chở ngược lại nghiên cứu tự thân đây cũng không phải là đường gì rộng đường hẹp đơn giản như vậy mà là trực tiếp đổi một con đường đi với lại con đường này vẫn là gần như không thể nào tiết lộ bởi vì trên đ ờ i này cũng không đ ư c nói cũng hoặc là nói còn không có thành hình hắn âm thanh tranh tranh hữu lực cũng đem chu văn h i ể n đ ấ y mắt điểm này yếu tớt sáng rực đánh tan hắn sở dĩ không có ý định đem độc tuyệt thể tưởng tượng nói cho chu xương ung đám n g ờ i cũng chính là bởi vì như thế trên đ ờ i không có độc đạo có thể tu cái tia muốn không hề cố kỵ địa không chế b i ề n đ ộ luyện thậm chí là tự thân có được cường đại chiến lực nhất định phải thân hồn đặc thù đến không sợ huyền độc c ăn mòn thân như tuyệt độc hóa vật có thể thực văn vật cũng có thể nói chi độc tuyệt chỉ là cái này tưởng tượng tuy tốt nhưng lấy ngàn m à tính vạn kế độc vật tương dung cùng tồn tại lại mỗi tăng thêm một loại độ khó liền theo chi tăng g ấ p bội thôi diễn bắt đầu tất nhiên là gian khổ như lên thiên mà tại như thế lên ă n dưới cái kia nữ tu lại là sắc mặt không sợ chỉ là chậm dài đứng dậy hướng phía chu văn hiển không người xuống thở dài t h ú c tổ cần huyền cùng nôn tại ngực không nhả ra không thoải mái lại cho cần huyền nói tận liền tùy ý t h u c tổ trừng phạt bình tĩnh quét cấp đám người h u y ề người độc luyện là n tổ t ô truyền vật, ta huyền độc một huyền này trọng nhiên không n mạch khí, h độc cái cố n huyền trọng, trên trung g ta một mạch lấy độc làm là ư chu đình chuẩn tức g i ậ n quát cũng là bị chu cần v i ê n đối xử lạnh nhạt trông lại cưỡng ép nuốt trở vào phan thiên hạ con đường đều là giảng cứu một cái trên giới có thứ tự thay đổi tương thừa liền ngay cả những cái kia vừa nhỏ yếu yêu tộc cũng có trên giới phân chia không đến mức biệt tự tướng tuyệt nhân tộc ta thì càng là như thế nhưng ta huyền đ ộ n một mạch ngoại trừ gánh chịu huyền độc luyện ngự chủ những người còn lại còn có lạ h ạ n còn có thể chống lên môn hộ sao chẳng lẽ ta huyền động một mạch liền đ ị n h b i ễ n chỉ có một cái lên được mặt b à n tu sĩ hắn sát mặt trầm ngưng như sắt hai mắt tại mọi người khuôn mặt không ngừng lưng nhìn cũng là ép tới đám người túi đầu không dám nhìn nhau người ta mấy người cũng tu hành vài chục năm nhưng lại có mấy người thành tựu l u y ệ n khí lại có mấy người không dựa vào ngoại lực lên cao nếu như một mực như thế cố thủ không thay đổi cái kia chẳng lẽ chúng ta đợi này đều chỉ có thể là cái nhỏ yếu l u y ệ n khí liền như vậy căn nhà nhỏ bé trong núi sống n g thời gian lấy đợi ngự chủ thay đổi hoặc là liền như vậy chết giạt tiền ta không biết các ngươi có nguyện ý hay không nhưng ta chu cần u y ê n không m u ố n người chu sơ bung tiên tiên linh quang sáu t ấ p bốn ngươi chẳng lẽ liền như vậy nguyện ý chu đình chuẩn tư chất ngươi cũng không thấp hóa cơ không thành vấn đề chẳng lẽ liền nguyện ý như thế vô ích nói đến đây hắn cũng là đứng ở tại chỗ chìm khí thật lâu khó tiêu thân thể không ngừng rung động lấy phục trong lòng bất bình đường đường một mạch thời đại tộc duệ lao tới lại chỉ mong đợi tại một đạo tử v ậ t an xin cầu lấy cái tiêm ngự chủ thị ị những người còn lại đều là mộ xương sao mà bần vậy nếu là có hướng một ngày h u y ề người làm, cách sống bạn thể tu. Cái độc ta đáng t người h cố nhiên thế đơn lượt bạc nhưng truyền thừa vốn cũng không phải là một người một đời gây nên mà là thời đại tương thừa sự tình người ta một đời không thành vậy liền tử tôn kế tục tiếp sức tử tôn không thành vậy liền vô tận tục chi lao tổ tông tử không tới có khai sáng huyền độc luyện bạn ý chính là tráng thịnh gia tộc mà không phải lấy khí chói mình lao nhân ra ông ta nếu là biết được chúng ta người đến sau cố chấp tự vận mà không nghĩ cái khác thì tính sao không thắn g nói xong hắn cũng là đ ố n g nhiên dừng lại hướng phía trước mặt đám người trịnh trọng k h n người chu thị tử đệ chu cần h u y ê n nguyện dùng cái này sinh cầu độc phát lấy tráng huyền độc lấy sáng tạo cái mới đồ chưa bị thân tộc nhưng có đồng chí người chu sương u n g đám người sớm tại cái kia từng tiếng trong lời nói trờ mặc bạo động liền ngay cả trước hết nhất quát lớn chu đình chuẩn cũng là như thế mà mấy cái kia tuổi nhỏ chút vốn là lòng dạ cao n g o niên kỷ giờ phút này cũng là mắt b u ộ sáng d ự n tâm hướng tới ánh mắt mọi người va chạm cũng là cùng nhau nhìn phía trong thạch đỉnh chu văn hiển vô luận là biến đổi vẫn là thủ cựu hoặc là cái khác hắn đều là huyền độc một mạch mạch chủ đại sự như thế từ trong khi đến định đ o ạ n mà độc tu sớm đã bị chu c ẩ n h u y ê n nói chân phấn tâm thần nếu không phải bận tâm huyền độc luyện hắn không c h ừ n g liền một lời đã định nhìn qua phía dưới cái kia t ừ n g đ ô i hoặc non nớt hoặc k i ê n nghị con người hắn dừng một chút van rội cao giọng huyền độc một mạch chính là gia tộc mong đợi không chỉ có muốn vững chắc nền tảng cũng phải cách tân cải tiến lấy nổ nội tình vì gia tộc để chủ chương sáu trăm bốn mươi tám hai phái chương sáu trăm bốn mươi tám hai phái trải qua chu cần huyền một phen tranh âm thanh độc thần lại có chu văn n h i ệ n vô án đã định huyền độc một mạch cũng l à như vậy bên trong phân hai phái nhất viết độc khí cũng tức là tiếp tục nghiên cứu huyền độc luyện cái này một bí khí đem thang luyện cải tiến thậm chí là bắt t r ư ớ c tổ tiên cũng muốn suy nghĩ cái khác độc khí không đến mức nâng mạnh trên giới trói tại một vận chu sơ bung chu đình chuẩn các loại từ đệ liền thuộc chuyến này liền nhất viết độc pháp cũng tức là xem độc khí làm phụ bản thân làm chủ thôi diễn độc pháp liền liền diệu làm lên cao thậm chí khai sang dưới gầm trời này chân chính độc đạo chu cần huyền chu ngọc nhàn các lo thì thuộc trong đó ngược lại là là tổ tông truyền vận huyền độc luyện bị một phen khích lệ về sau không còn như vậy bị coi trọng phong cố nhuế triển miên nô cất cao chiến lược tự nhiên cũng liền đạt được trên giới ngầm đồng ý chỉ là vô luận là độc khí vẫn là độc pháp mặc dù lập ý vô cùng tốt nhưng trong đó độ khó đều cực kỳ to lớn liền ngay cả t r i ệ u đ ỉ n h cổ hạ này một ít đại thế lực ngày xưa cũng ở đây bên trên suy nghĩ qua nhưng cuối cùng đều bởi vì không đáng mà bỏ qua nhất là t r i ệ u đình năm đó chu thừa minh luyện liền huyền độc luyện hắn liền tiến hành nghiên cứu qua chỉ là phụ khắp đại giới to lớn lại khả năng thành công tính quá thấp lúc này mới không giải quyết được gì hai con đường này bày ra đến như thế nào mấy cái hạ tu la lên liền có thể làm ra cái kia nhất định phải là hao phí trăm năm ngàn năm vô số tu sĩ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên làm hùng hậu căn cơ nội tình mới có hy vọng tách ra thành công chi hoa mà cái này để huyền đ ộ c một mạch không thể không đối mặt một cái tàn khốc hiện thực cái kia chính là nhân thủ thiếu nghiêm trọng trước đây huyền đ ộ c một mạch chỉ có chút ít mấy người nhưng mặc cho vụ liền là thôi diễn huyền độc luyện lấy giúp đỡ thăng luyện nhân số mặc dù thiếu chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì chuyển lựa nhưng bây giờ phân hai phái lại vô luận là cái nào một phái đều muốn sáng tạo cái mới mà sáng tạo cái mới liền cần nhân thủ làm kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên nhất là độc pháp một phái hắn tính toán quá lớn kia liền càng cần đại lượng nhân thủ hiệp đồng thôi diễn không phải dựa vào mẹo con hai ba con không nói đến các nàng tài tình ngộ tính có hạn càng có cố chấp khó hiểu chỗ coi như các nàng tâm thần c h ẳ n g định vậy cũng không biết muốn bao nhiêu thiếu đời mới có hy vọng nghiên cứu đi ra huyền độc phong thâm cốc đ ộ n g phủ độc tu ngồi tại trước b à n thất hải hồi tượng chu cần h u y ê n nói đều nói ra tâm hắn âm thanh cũng là vì đó cảm xúc bành t r ta chu thị tử đệ l i ê n lúc có này tiến thủ nhuệ khí nhưng kích động sau khi h ắ n trong lòng cũng không khỏi lo bùn bực phân công một chuyện là sảng khoái nhưng cái này sau này như thế nào phát triển lại là sầu lòng người phiên a độc này khí độc pháp hai phái đều là cần t ừ đệ lao tới nhưng trong tộc có thể phân đến huyền độc một mạch lại nguyện ý học tộc nhân cuối cùng có hạn còn cần tìm cái đường đi giải quyết mới được chu gia phát triển đến nay tộc nhân mấy chục bằng chúng lục tông ra mạch tu sĩ thêm một khối cũng có mấy ngàn người nhiều đã xem như một phương chân chính đại tiên tộc nhưng muốn cân nhắc phương diện cũng càng ngày càng nhiều gia phương truyền t ự a chỉ hạ phân ra các nơi trấn thủ tộc địa kinh doanh hướng ra phía ngoài khai thác hai khí bổ doanh cái này rất nhiều phương diện đã đem tu sĩ chia lãi có định coi như huyền độc một mạch h ư u tâm trắng đựng chu ra có thể phân phối trợ lực cũng cực kỳ có hạn dù sao không có khả năng để đó những huyền đan đó c h u y ể n thừa không để ý không có khả năng đem bảo địa gắt lại mà đem mấy chục trên trăm vị tiên duyên tử nhập vào một cái năm đó ngay cả huyền đan đều không sờ được bảng môn tạ đạo bên trong nhất là hắn tiền đồ mênh mông k ô n g hiện có công phu này còn không bằng tu hành đã có con đường lại tại trên đó khai thác sáng tạo cải mới cũng nguyên nhân chính là như thế triều đình cổ hạ những đại thế lực kia mới có thể đang suy nghĩ không ra về sau đem quả quyết gắt lại n á o tâm a độc tu than thở lại tại lúc này nghe thấy ngoài phòng truyền đến thanh âm sau đó liền gặp chu c ẩ n huyền c u n g kính đi tới c ẩ n huyền hôm nay cùng nôn làm trái tổ tông uy nghiêm tộc nhân tương hợp còn xin t h ú c tổ trách phạt nói xong hắn liền nửa quỷ trên mặt đất mà đối đãi độc tu trừng trị n g ư ơ i nha độc tu c ư ờ i nhạt lắc đầu liền có vô hình vĩ lực hiển hiện đem chu c ẩ n huyền đỡ dậy người nói không giả càng là là tông mạch suy nghĩ lại có chỗ nào sai t h u c tổ cũng không phải cái gì theo quy thủ cựu lão nga cố há lại sẽ vì vậy mà trách p h ạ t n g ươi nhưng muốn nhớ lấy sau này làm việc phải thận trọng các không thể lỗ mãng như thế trong tộc cùng làm một họ huyết mạch tất nhiên là hòa thuận ra mắt không gặp qua làm có thêm nhưng nếu là tại ngoại giới đạo hạnh lớn như trời có chút tồn tại hòa nhã nhất mặt càng không có nửa điểm liềm s ỉ mà nói chưa chừng liền dùng cái này phát tác hành hung náo sự nữ tu nghe vậy không người xuống thở dài g ậ t đầu đáp ứng cần nguyên nhớ kỹ thuốc tổ dạy bảo định bất luận là chỉ là cần nguyên đến đây còn có một chuyện muốn cầu t h u c tổ cho phép độc tu nghe vậy hứng thú trêu g h o cười nói người đứa nhỏ này Lại, lại động, động. m ý, ý thì là độc á i lý tính gần minh niên g y thuật tối tiến độc pháp cũng có thể đảo lý tướng doanh lấy trị liệu hạ vạn dân một mình không thể thành liền tập vạn phước lực đồng mưu phương pháp này nghe được câu này độc tu sắc mặt đỗng nhiên ngưng tụ lạnh giọng hỏi cái kia độc khí một phái đâu ngươi lại muốn như thế xử lý là tu giả nặng nhất truyền thừa đạo phái tông tộc liền cũng bởi vậy mà đến nếu là truyền thừa rộng mà báo cho cái kia kẻ đến sau có thể minh tranh cũng có thể sáng tạo nhằm vào chi pháp lấy đảo căn cơ hủy xã tắc mà chu cần h u y ê n cử động lần này lần cận còn là đem độc pháp quảng cáo thế nhân các phương đều có thể mưu đồ cái kia một khi thật có l u ậ được tùy tiện liền để nhà hắn hái được đạo tử mà nếu là có người tập độc pháp hoả loạn thế gian tội kia tên cũng tất cả chu thị nhất tộc trên đầu hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả hắn lại như thế nào không vì chi khí vượt ự nhưng nữ tu nhưng như như g n cũng bình tĩnh kiên định trầm giọng la lên độc khí một phái liên quan đến tổ tông hóa vật không thể làm bên ngoài dòm n h ị n để tránh bị ngoại nhân tính toán từ làm tồn tại trong núi làm nghiên cứu nhưng độc p h á p một phái muốn có thành cựu nhất định phải rộng nên các phương mặc dù ở trong đó hung hiểm không nhỏ nhưng chỗ tốt cũng là to lớn không chỉ có thể là truyền thừa còn có đoạn được về sau c à n g có thể là độc khí một phái tìm kiếm theo thi như mưu truyền thừa từ làm kích dũng h ư n g lên nhận trong đó phong hiểm mong rằng thúc tổ cho phép độc tu nghe vậy vì đó trầm mặc trên mặt lanh ý lại là chậm rãi tàn đi than nhẹ một tiếng người chi có lý nếu muốn nhu cầu cũng coi là như thế nói xong hắn trong tay chậm rãi hiển hiện một đạo quyển sách cũng là dẫn tới chu c ẩ n huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là ta ngày thường nhàn hạ vô sự suy nghĩ ra được độc pháp ngươi đã lựa chọn con đường này vậy liền cầm lấy đi nói không chừng đối ngươi cũng có thể có chỗ trợ giúp nơi này đầu đã đẩy hơn một trăm loại động vật tổ hợp chỉ là trong đó đúng sai khó định ngươi tốt nhất chỉ làm cái tham khảo không cần thiết tin hoàn toàn Độc thiết thể, là hắn tưởng tượng hắn là lấy không thể nào biết được liền ngay cả thôi diễn đi ra trăm loại độc vật là đúng hay sai cũng không rõ ràng có lẽ cái này đã có tổ hợp căn cơ từ vừa mới bắt đầu liền là sai vậy cũng có chút ít khả năng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không muốn đem phương pháp này chuyển xuống nhưng bây giờ chu c ẩ n huyền có ý tưởng này vậy hắn tất nhiên là phải thêm lấy trợ lực làm nắm nâng n g h e xong độc tu nói chu c ẩ n huyền ánh mắt không ngừng biến hóa chặt trở nên kiên định như sát đem cái kia quyển sách trịnh trọng tiếp vào tay c ẩ n huyền định k ô n g phụ thúc tổ mong đợi